xoẹt xoẹt xoẹt hoa quang tràn ngập các loại màu sắc phá không không rước đem làm lục tín xuất hiện tại sơn môn trước mấy tên thủ sơn đệ tử tung càng mà đến đem làm bọn hắn chứng kiến lục tín trang phục trên mặt tuy có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không có chút nào kinh ngạc hiển nhiên bọn hắn sớm đã nhận được mệnh lệnh biết được người đến chính là là người phương nào lục tiên sinh t ổ sư các loại chờ tiên sinh đã lâu thỉnh thủ sơn đệ tử mở ra con đường đối với lục tín làm ra thỉnh đích thủ thế lục tín chính là ma giáo tổ tiên h á n tự mình leo lên h ạ o nhiên tông dựa theo bình thường cấp bậc lễ nghĩa cũng là trong tông trưởng lao chi lưu tới đón nhưng h ạ o nhiên tông lại làm cho vài tên thủ sơn đệ tử lúc này chờ từ nơi này cũng có thể nhìn ra h ạ o nhiên tông đối với lục tín ẩn ẩn có một đám để ý đối với cái này chút ít lễ nghi p h i ề n phức lục tín cũng không thèm để ý hắn bước chậm tiến nhập sân môn vài tên thủ sơn đệ tử tại phía trước dẫn đường trên đường đi dẫn tới phần đông h ạ o nhiên tông đệ tử liên tiếp đối với lục tín ghém mắt đáy mắt tất cả đều có ý tò mò lục tín một đường đi tới phóng nhãn nhìn lại tất cả đều chính là cung điện đạo tràng rất nhiều loài chim bay dị thú hung nằm sấp trên mặt đất nghe hạo nhiên tông trưởng lao truyền đạo thụ nghiệp như thế cảnh tượng lại để cho lục tín âm thầm gật đầu hạo nhiên tông có giáo không loại nếu như tiếp tục phát triển xuống dưới cùng ngày mà lại biến thời điểm cái này khắp núi dị thú sẽ gặp trở thành hạo nhiên tông môn đồ kỳ thật thực lực cũng muốn dài ra một đoạn tại vài tên thủ sơn đệ tử dẫn dắt xuống lục tín đi vào chỗ giữa s ư n núi một tòa to lớn cung điện cũng hiện lên hiện trong mắt hắn lục tiên sinh giá lâm hạo nhân tông b u ồ n tông cảm giác sâu sắc vinh hạnh mời đến cung điện chính giữa truyền đến trầm trọng c h i âm lục tín hai con ngươi chuyển động bước chậm tiến vào cung điện chính giữa một khối tấm biển lên lớp giảng bài chính khí điện cung điện chính giữa cũng không điêu long h o a vẽ phượng cũng không xa hoa c h i v ẩ n có gần kề chỉ là mấy cái bồ đoàn b ầ y đặt trong đó mấy tên lão giả khoanh chân mà ngồi một người cầm đầu tóc bạc mặt hường hào tuy nhiên quanh thân không có chút nào khí thế hiển lộ nhưng lại cho người không giận tự ủy cảm giác lục tiên sinh người sáng mắt không nói tiếng lóng tiêu hạo nhiên ngươi mang không đi hắn cũng đem vì hắn chỗ phạm phải sai lầm tại ta hạo nhiên tông diện bích ba mươi năm ngươi còn là từ đâu ra chạy về chỗ đó a thái thượng tông chủ trương lưu vân chính là đời trước hạo nhiên tông chủ càng là tiêu hạo nhiên đích sư tôn hắn chậm rãi theo b ổ đoàn đứng dậy đối với lục tín làm ra thỉnh đích thủ thế vành trướng tử khí tại hắn quanh thân vân quanh hắn theo a phía n nặng tín h hữu chạy chỗ chậm h âm đâu đây, mà một đám mỉm rất trước, Từ tới tại lực. Lục bước cười đó. đi về về k miệng nói, thiên hắn câu dẫn、ra. hắn lạnh nhạt nhìn trường Vân của câu ra, phía Lưu t về điệu lục ớ n còn không người cùng như ngươi không thân nhà anh, có cả theo ta thế thoại, tử tiêu, diệt theo đạo sao. đối dám sẽ sợ bị Và l tín lời nói rơi xuống vài tên hạo nhiên tông trưởng lão đột nhiên đứng dậy hạo nhiên chính khí lăn đạn không dứt, c cũng làm cho cả tòa cung điện không ngừng run rẩy cực kỳ ngưng trọng sắc cơ khi bọn hắn quanh thân tách ra lục trương sinh không thể không nói ngươi thái tự tin rồi ta hạo nhiên tông một ngụm tiên thiên chính khí tồn tại trong lồng ngực những nơi đi qua thiên hạ tà ma tránh lui hắn tổ tiên văn chính thanh sáng chế ra tiên thiên chính khí bí quyết h ú n g chi đem trường sinh ma công khắc chế bổn tông không biết ngươi ở đâu ra tự tin dám can đảm khẩu x u ấ t của n ô n muốn diệt ta hạo nhiên tông cả nhà trương lưu vân coi như một vòng kim dương quanh thân tách ra vô tận ánh sáng tím khủng bố đến cực điểm thiên địa chính khí không thiên chính nhìn phía đến bố điểm địa cực dứt, vù vù không dứt, nhìn về phía lục tín ánh tác tác tràn ngập thật lớn tức giận. Thiên chính nhiên hình, nhạc, thượng tác vi nhật tình, tại người viết nhiên, thật khí, phú hạ hà hạo mắt, tức tạp tại viết lưu có vi vi địa bước á i hổ nhét h t ơ n minh.、Lục、tín g Lục b ư chậm đi về phía trước cực kỳ nồng đậm tiên thiên chính khí tại hắn quanh thân bốc hơi hắn coi như một vòng tử dương mặt trời đem cái này phương cung điện chiếu rọi cũng làm cho trương lưu vân bọn người trợn mắt há hớp mồm coi như linh hồn thoát sắc bình thường tiên thiên thiên chính khí bí quyết trương lưu vân hoảng sợ lên tiếng bất quá mấy tức mặt mũi của hắn cuồng biến không nớt lên tiếng hướng lục tín rít gào nói tốt ngươi cái lục trường sinh vậy mà theo nhiệt độ này trong tay học được ta tông công pháp hôm nay ta hạo nhiên tông định cùng ngươi không chết không nớt nghe thấy trương lưu vân lời nói lục tín trên mặt bay lên vẻ quái dị hắn học trộm tiên thiên chính khí bí quyết vật đuổi sao rời chính khí không dứt mênh ngông như núi không gian phảng phất tại đông lại thời gian coi như tại bất động cả tòa cung điện chính khí tràn ngập trương lưu vân bọn người thân hình hư hảo đột nhiên bị lục tín g i a m cầm hư không chính giữa cái gì gọi là vật đuổi sao rời vật đuổi sao rời chính là tiên thiên chính khí bí quyết bên trong đích chi cao bí thuật cũng là lịch đại hạo nhiên tông bất truyền bí mật chỉ có lên làm đời tông chủ đại nạn buông xuống thời điểm mới có thể đem cái môn này bí thuật chuyển cho hạ nhiệm tông chủ chỉ vì này thuật dĩ nhiên liên quan đến thần thông chi đạo cũng chính là hạo nhiên tông nội tình một trong là được ngay cả tiêu hạo nhiên cũng không có học được vật đổi sao rời chi pháp lúc này trương lưu vân bọn người bị hư không giam cầm một thân võ đạo tu vi bị đóng cửa nhưng cái này cũng không có lại để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi lại để cho bọn hắn chính thức cảm thấy sợ hãi chính là vì sao lục tín sẽ thi triển tiên thiên trinh khí bí quyết bên trong đích trí cao bí thuật phải biết rằng toàn bộ hạo nhiên tông trong đó cũng chỉ có trương lưu vân tu luyện cái này bí pháp mà hắn tìm hiểu mấy chục năm chương ũ n g k ô n đáng g quá vừa mới sơ con đường mà thôi, nếu như đổi lại hắn đến lại vật đổi sao rời, tuyệt đối không chín ó lục mươi chín theo tính mà làm lục tiên sinh hạ thủ lưu tỉnh lý nhược phổ lách mình tiến điện trên mặt tràn đầy vẻ mặt nghiệm tại văn chính thanh phân thượng hôm nay liền vượt qua các ngươi lục tín ống tay háo khe vuốt phía dưới giam cầm chi lực đ ố n g nhiên nhạt nhòa cũng làm cho trương lưu vân bọn người ngã xuống tại địa ngươi ngươi là người phương nào vật đổi sao rời chi pháp từ chỗ nào đoạt được trương lưu vân kinh sợ lên tiếng thân hình càng là không ngừng sợ run tâm thần chấn động đến cực điểm đối với trương lưu vân câu hỏi lục tín cũng không có đáp lại chỉ là hắn hai con ngươi hơi có vẻ phiêu hốt n ă m đó đã lâu chỉ nhớ đã ở trong óc chính giữa x t qua ba ngàn năm thời gian lục tín b a y kiến quá nhiều thiên tư tuyệt thế thế hệ nhưng có thể làm cho hắn tán thành cũng gần kể chỉ là số ít mà thôi mà văn chính thanh nhưng lại hắn một người trong thiên thiên chính khí quyết có thể bị sáng chế cũng cùng lục tín có thật lớn quan hệ lục tín trầm mặc im ắng cũng làm cho cả tòa đại điện dị thường yên tĩnh mà một đạo đột ngột thanh âm lại phá vỡ nơi đ â y yên lặng vị huynh đài này chắc hẳn là được lục tiên sinh a tại hạ tê đạo linh kính đã lâu huynh đài đại danh hôm nay nhìn thấy mặt mày mới biết nổi danh phía dưới không hư sĩ một vị thanh niên quạt l ô n g khăn chít đầu mà đến người này dung mạo nho nhã cho người một loại bình tâm tĩnh khí cảm giác hắn bước chậm tiến vào cung điện bên trong đối với lục tín chắp tay thi lễ xem như cùng lục tín bắt chuyện qua như phổ người như thế nào mang tề tiên sinh đến vậy nhìn qua tề đạo linh tới đây trương lưu vân khuôn mặt khẽ biến đối với lý nhược phổ ngữ mang trách cứ nói trương tông chủ không cần thiết trách cứ như phổ huynh là đạo linh cố ý tới đây muốn gặp vừa thấy vị này lục tiên sinh như có mạo phạm chỗ k í n lúc này lục tín hai tay lương đeo lạnh nhạt nhìn qua trước mắt cảnh tượng hắn khuôn mặt hơi có vẻ quái dị lục tiên sinh nghe nói ngài chính là ma giáo tổ tiên không biết ngài là ma giáo đời thứ mấy giáo chủ tề đạo linh mặt mỉm cười nhìn về phía lục tín hắn thanh âm ôn nhuận như ngọc đều có một phen nho nhã khí chất triển lộ mà ra đối với người này câu hỏi lục tín cũng không đáp lại hắn chỉ là nhìn nhìn trương lưu vân lại nhìn một chút tề đạo linh một vòng khinh miệt vui vẻ tại lục tín khỏe miệng cầu giận ra tác hạ học cung chi nhân vậy mà sẽ đến đến hạo nhiên tông tòa khách không biết văn chính thanh giới mặt đất có biết sẽ hay không bị các ngươi khí sống lại tĩnh y ê n tĩnh lục tiên sinh quả nhiên bất phảm vậy mà có thể nhìn ra tại hạ là là tắc hạ học cung chi nhân xem ra lục tiên sinh đối với ta tắc hạ học cung cũng là phi thường hiểu rõ a đem khiếp sợ nỗi lòng đẻ xuống tề đạo linh hơi cười ra tiếng chỉ là nếu như lắng nghe phía dưới sẽ phát hiện người này âm thanh tuyến chính giữa vậy mà ẩn chứa một k i a thanh âm rung động tắc hạ học cung lịch sử đã lâu tự kiếp này mở ra liền một mực tồn tại ở thế chỉ là tắc hạ học cung c h i nhân rất ít hiện hóa thế gian một lòng nghiên cứu nho học đại đạo cho người một loại cực kỳ cảm giác thần bí có thể mỗi khi thiên hạ phát sinh náo động tắc hạ học cung c h i nhân đều có đệ tử hành tẩu trần thế càng cho thế nhân để lại khoan thai hướng tới truyền thuyết năm đó văn chính thanh đúng là tác hạ học cung đệ tử cũng là cái kia cả đời hành tàu hồng trần c h i nhân càng la tiến vào đại tần triệu đỉnh vi thần nhưng cuối cùng lại từ quan mà đi khai sáng hạo nhiên tông nhất mạch văn chính thanh sự tích người trong thiên hạ đều biết nhưng là thế nhân không biết là văn chính thanh chính là tác hạ học cung phản đồ năm đó nếu như không phải lục tín xuất thủ cứu rút áp tác hạ học cung không ngẩng đầu được lên văn chính thanh sớm đã chết tại tác hạ học cung nhân trong tay lại há có truyền lưu ngàn năm hạo nhiên tông tồn tại vì thiên địa lập tâm vì sinh dân lập mệnh vì hướng t h a n h kế tuyệt học vì muôn đời khai mở thái bình cái này là năm đó văn chính thanh lý niệm hắn bản thân nho học cùng t ắ c hạ học cung bất hòa mới có thể dứt khoát thoát ly t ắ c hạ học cung chẳng lẽ văn chính thanh không có b ả n giao nhắn nhủ hậu bối đệ tử chọn đ ờ i không được cùng t ắ c hạ học cung chi nhân lui tới sao lục tín bình thản kể ra lại làm cho trương lưu vân khuôn mặt cồn biến không nớt hắn há có thể không biết sáng lập ra môn phái tổ sư lý niệm chỉ là hắn thập phần khó hiểu tề t thiên tới thánh thanh tổ tiên trách hạ học cùng chính là thiên hạ học sinh hướng chính nhiệm hậu nhân, không cùng được cùng các hạ học cùng văn giao là chi nhân lui tới. sao địa, vì lưu nhân đạo linh đích thân tới hạo n h â n tông trương lưu vân cũng cẩn tuân tổ tiên c h i mệnh cũng không muốn cùng người này có quá nhiều cùng xuất hiện chỉ là hai người ngồi mà nói xuông một phen trương lưu vân đối với cái này người nhưng lại cảm thấy bội p h ụ thiên văn tinh tượng chỉ thế chi đạo nho học đạo điện tề đạo linh có thể nói hạ bút thành văn mà người này một ít lý niệm càng làm cho trương lưu vân có không n h ư u mà hợp cảm giác tại tề đạo linh lưới đầy hoa sen phía dưới cũng đúng trương lưu vân nói do ý đồ đến n ă m đó tuy nhiên văn chính thanh tự lập môn hộ nhưng tóm lại là tắc hạ học cung đệ tử tắc hạ học cung hy vọng hạ o nhiên tông có thể nhận tổ q u ý tông mà lại tắc hạ học trong nội cung nho học điện tịch đều có thể đối với hạ o nhiên tông cởi mở trương lưu vân xác thực động tâm doài nhưng hắn đã ở do dự không biết nên không nên cải lời tổ tiên di mệnh chỉ là lại để cho trương lưu vân không nghĩ tới chính là vì sao lục tín sẽ biết văn chính thành tổ tiên di mệnh coi như cảm giác được trương lưu vân bất an tề đạo linh khuôn mặt hơi đổi hắn thanh âm hơi có vẻ trách cứ nói lục tiên sinh hạo nhiên tông vốn là chính là ta tác hạ học cùng trì nhánh ngươi như thế châm ngỏi không biết có dụng ý gì hẳn là ta tác hạ học cùng lâu không xuất thế lục tiên sinh liền cho rằng ta tác hạ học cùng dễ bắt nạt không thành hay là p h a n k đông nhiên không đợi tề đạo linh nói xong lục tín nhún mày ống tay háo khẽ vớt phía dưới một đạo sáng trói thần quang đ ố n g nhiên oanh hướng tề đạo linh cũng đem người này thân hình đánh bay mà ra đại lượng máu tơi ư càng là từ khi người này trong miệng cuồng bắn ra một ít hủ nho mà thôi cũng dám ở trước mặt ta om sòm không nớt lục tín miệt thị lên tiếng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tề đạo linh liếc phảng phất người này ở trong mắt lục tín bất quá là là một chỉ con sâu cái kiến mà thôi lục tín mặc dù không có chút nào cảm giác tuy nhiên lại đem mọi người tại đây sợ tới mức không nhẹ nhất là trương lưu vân người này nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là toát ra kinh hãi gần chết chi ý người khác không biết tề đạo linh ra sao tu vi hắn lại há có thể không biết hai người luận bản võ đạo thời điểm nhưng hắn là tiếc thua ở tề đạo linh thủ hạ càng là suy đoán tề đạo linh tu vi chỉ sợ sớm đã bước vào tử p h ụ tam trọng thiên có thể là được loại này tu vi lại bị cái này lục trường sinh một kích đánh bay vừa rồi cái kia lóe lên rồi biến mất khí tức càng làm cho hắn như rứt vào hầm băng bình thường、người người yên d á m lớn ta sụp đổ mặt đất trong đó tề đạo linh chậm rãi bỏ lên và áo của hắn nhún máu nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là tràn ngập kinh sợ chi ý nhìn qua tề đạo linh chỉ là bản thân bị trọng thương lục tín nhún g mày xem ra chính mình có chút xem nhẹ người này rồi nhưng là không có sao một kích bất tử nhưng dùng lại đến một kích hắn lục tín muốn giết người còn có thể làm cho người này sống sao kiếm chỉ rượu không ma kiếm thành hình cực hạn sáng chói ma quang ở trên hư không chính giữa tuân g a đãng theo lục tín một ngón tay điểm hướng hư không khủng bố ma kiếm bỗng nhiên hướng tề đạo linh chém dụng mà hạ d ừ n g tay tiên sinh bất giận không mấy đạo sợ run chi âm đồng thời vang lên nhưng lục tín không có thu tay lại đích thói quen hắn ý chí chỗ hướng như thế nào người khác có thể sửa đổi hay sao vê anh huyết vũ bay tán loạn thi cốt không còn tề đạo linh ngay cả rú thảm cũng không kịp phát ra liền bạo vỡ thành cặn bã triệt để nhạt nhòa tại cung điện chính giữa cơ vơ tờ hôm qua mất điện hôm nay làm bù đến đây là hết ngày mai có chương một trăm linh một thêm đăng chuyện mới mong các đạo hưu ủng hộ nhiệt mười nhiệt chương một trăm n g u y ệ t minh hộ pháp cung điện yên lặng tĩnh mịch t í m ắng trên mặt đất một bãi máu cực kỳ trướng mắt bất luận trương lưu vân cũng hoặc chư vị trưởng lão giờ phút này đều hoàn toàn ngốc trệ một cậu nghĩ mà sợ cảm xúc không ngừng khi bọn hắn đáy lòng sinh sôi ngươi ngươi cũng đã biết hắn là tắc hạ học cung chi nhân ngươi lại để cho bổn tông như thế nào cùng tắc hạ học cùng bàn giao hơn mười tức về sau trương lưu vân mục xích một nức hắn run dày cánh tay giống như run dày nếu như văn chính thanh còn sống sau khi thấy được thế đồ tử đồ tôn bộ dáng như vậy chỉ sợ dùng hắn cương trực công chính tính tình sớm đã đem ngươi đánh gục không sai lục tín cười lạnh nói không hề xem trương lưu vân liếc lục tín hai con n g ư ơ i ngưng mắt nhìn lý nhược phổ nói dẫn ta đi gặp tiêu h ả o nhiên đối mặt lục tín ngưng mắt nhìn lý nhược phổ cảm thấy cực kỳ trầm trọng áp lực hắn khuôn mặt khó chịu nổi chỉ là do dự mấy tức về sau liền hướng ngoài điện đi đến hiển nhiên bách tại lục tín đưa cho áp lực đúng là vẫn còn thỏa hiệp rồi ngoài điện đám người bắt đầu khởi động hao khí trầm trọng rất nhiều hạo nhiên tông đệ tử nghe được tiếng vang sớm đã đem cung điện x u ố n g lại đem làm lục tín cùng lý nhược phổ xuất hiện chi tế càng có nhân thủ nắm lợi kiếm đối với lục tín triển lộ ra tí ti để ý lục tiên sinh ở xa tới là khách ngươi các loại không được vô lễ đều lui ra đi lý nhược phổ c h ầ m ngưng lên tiếng cũng làm cho hạo nhiên tông đệ tử hơi có vẻ xôn xao nhưng đối mặt sư thúc tổ phân phó bọn hắn cũng không dám bất tuân đám người tại tản ra cho lục tín n h ư ợ n g xuất một con đường lý nhược phổ tại phía trước dẫn đường lục tín bước chậm đi theo đối với cái này chút ít hạo nhiên tông đệ tử để ý hắn cũng tận đều không xem chỉ là trải qua tề đạo linh một chuyện lục tín đối với hạo nhiên tông dĩ nhiên đã có một cái quyết đoán truy tinh ai hạo nhiên tông cấm địa cũng là lịch đại hạo nhiên tông chủ t r ô n xương chỗ nơi đây sinh nhân chớ gần quanh năm gió mạnh gào thét thỉnh thoảng kèm thêm sấm sét văng r ộ i hắn hoàn cảnh có thể nói ác liệt đến cực điểm đỉnh núi có đại trận thủ hộ lăng mộ chỉ vẹn vẹn có một gã người thủ mộ ở chỗ này trông coi cái này người thủ mộ nhiều thế hệ tương truyền cũng không ở hạo nhiên tông đệ tử trước mặt h i ể n hóa tiêu hạo nhiên một thân tu vi bị đóng cửa tại truy tinh n g a i đỉnh ngày đêm suy nghĩ qua cho đến ba mươi năm kỳ đầy mới cho phép hắn rời đi này n a i gió mạnh gào thét gió lạnh t r ậ n t r ậ n đem làm lục tín hai người leo lên truy tinh ai một bộ cảnh tượng cũng hiện ra tại trước mặt hai người một tòa ánh sáng nhạt đại trận đem rất nhiều lăng mộ che đậy lại để cho mộ b ầ y không đến mức bị gió mạnh tổn hại một phương nhà tranh đơn giản đến cực điểm sừng sững tại truy tinh nhai một mặt mà một gã còng xuống lao giả đứng thẳng nhà tranh trước cửa hai mắt đạm mạc nhìn về phía lục tín hai người người đến người phương nào gió mạnh gào thét lao giả thanh âm khản giọng nhưng cũng rất tốt chuyển vào lục tín hai người trong hai vị này lục tiên sinh chính là ta tông khách quý lần này đặc đến cùng tiêu hạo nhiên ôn chuyện kính xin sư huynh đi cái thuận tiện lý nhược phổ trầm ngưng lên tiếng nói có két nhà tranh cửa phòng đẫu nhiên bị đẩy ra chỉ thấy tiêu hạo nhiên bước nhanh đi ra đem làm hắn chứng kiến lục tín thời điểm vốn chán trường thần sắc trở nên chấn động tiên sinh lục tín bước chậm đi về phía trước trên mặt hiện hiện dáng tươi cười nói tuy nhiên tu vi bị đóng cửa nhưng tinh thần không tệ xem ra trương lưu vân đối với ngươi vẫn có lấy tình thầy trò lần này ta tới đón ngươi quay trở lại rời đi thu thập một phen hãy đi theo ta à chấm đông nhiên không đều lục tín đi vào tiêu hạo nhiên bên cạnh thủ mộ lão giả thay hình đổi vị ngăn trở lục tín đường đi hắn hai con ngươi đục ngầu thanh âm khàn khàn nói tiêu hạo nhiên chính là người chờ xử tội trừ phi tông chủ thủ dụ nếu không tuyệt đối không thể ly khai nơi đây xoẹt xoẹt xoẹt hào quang lập lòe lăng không mà đến chỉ thấy trương lưu vân cùng chư vị trưởng l a o dắt tay nhau đến vậy cũng ẩn ẩn đem lục tín xuống lại Chỉ là m ặ trương mũi của bọn h ắ i ư n trọng, hiện nhiên g lưu c tín đạo vân trầm thấp lên tiếng nhìn qua trương lưu vân một bộ quyết tuyệt chi sắc lục tín một bước bước ra bỗng nhiên xuất hiện tại trương lưu vân trước người một cái đại thủ đột nhiên véo tại hắn cái cổ chỗ cũng làm cho mọi người tại đây hoảng sợ lên tiếng thiên sinh hạ thủ lưu tình ngươi khinh người quá đáng tiêu hạo nhiên cùng chư vị trưởng lão đồng thời phát ra tiếng mà cái kia thủ mộ lão giả nhưng lại hai con ngươi ngưng tụ nhìn về phía lục tín ánh mắt xẹt qua một đạo kinh ngạc chi ý đối với mọi người la lên lục tín khuôn mặt không có sóng bàn tay của hắn bỗng nhiên co rút nhanh cũng làm cho trương lưu vân khuôn mặt trứng hồng đáy mắt tất cả đều chính là thê lương c h i s ắ c cũng k h ông hướng lục t í n xin cầu t h a thứ chi ý. không phải Ngươi ý. mộ u ố n biết, lục m tại lao giả t i thân hình hư hảo lần nữa ngăn tại lục tín trước người hắn trầm giọng nói ngươi muốn giết trương lưu vân lão hủ mặc kệ nhưng lịch đại tổ tiên lăng mộ lại không phải ngoại nhân có thể q u ấ y r à y nhìn qua người này g i à n mua khuôn mặt lục tín thanh âm khó lường nói ma giáo lưỡng đại hộ pháp một chồng một thân nguyệt minh ma công ẩn núp trong cơ thể nhiều thế hệ thủ hộ văn chính thanh mộ chỉ vì năm đó ma giáo cùng hạo nhiên tông một cái tiền đặc cược ngươi cái này nhất mạch nhiều thế hệ chờ đợi không sai cũng chỉ là chờ một người đến ta nói rất đúng ấy ư kiếp này nguyệt minh hộ pháp vê anh như cựu thiên sấm xét tại nổ vang giống như tâm thần sóng cồn tại bốc lên đem làm lục tín thanh âm rơi xuống chi tế thủ mộ lao giả hoảng sợ rút lui hắn gắt gao chằm chằm vào lục tín khuôn mặt cả người dĩ nhiên lâm vào ngốc trệ chính giữa người người tên là gì hơn mười tức về sau thủ mộ lao giả run r i n g đặt câu hỏi lục trương sinh một hàng thanh lệ chậm rãi theo thủ mộ lao giả khỏe mắt chảy ra hắn hai đầu gối chậm rãi cúi xuống sản xuất tại chỗ đối với lục tín không ngừng dập đầu nói ma giáo đệ thập tứ đời nguyệt minh hộ pháp cho nhân lao tổ tiên ngài rồi. ra dập đầu rồi. một viên đá kích thích ngàn tầng sóng hai người đối thoại tuy nhiên lại để cho hạo nhiên tông trưởng lão không có nghe hiểu nhưng thủ mộ lão giả thừa nhận chính mình chính là ma giáo hộ pháp nhưng lại làm cho bọn họ hoảng sợ lên tiếng hư hư thực thực chính mình hãm sâu cảnh trong mơ chính giữa nếu như nói tiêu hạo nhiên chính là ma giáo giáo chủ bọn hắn còn có thể tiếp nhận bởi vì tiêu hạo nhiên chính là thiếu niên thời kỳ bái nhập tông môn nhưng này thủ mộ lão giả hay là hài nhi thời điểm liền bị đời trước người bị trước t mộ hơn một nghìn năm trước kia ma giáo sáng lập văn chính thanh đã ở khi đó khai tông lập phái cái này hai tông có thể nói cùng chỗ một cái thời đại chẳng lẽ ngàn năm trước khi ma giáo hộ pháp liền dĩ nhiên thẩm thấu hạo nhiên tông chính giữa loại này nghĩ cách không ngừng tại chư vị trưởng lao trong nội tâm bay lên cũng làm cho bọn hắn mảnh tư cực sợ n g ư ơ i cái này nhất mạch giữ gìn ngàn năm đối với lục mộ chưa từng phản bội c h i tâm năm đó đối với n g ư ơ i cái này nhất mạch hứa hẹn lục mộ hôm nay sẽ gặp thực hiện lục tín nhẹ ngữ lên tiếng nói nguyệt minh nhất mạch tạ ơn tổ tiên thù mộ lao giả nước mắt tuân đầy mặt hắn thật không ngờ trong truyền thuyết chính là cái người kia thật sự xuất hiện hơn nữa còn là tại hắn thế hệ này xuất hiện điều này có thể không lại để cho hắn cảm thấy kích động chương một trăm lẻ một văn chính thanh di thư tổ tiên văn chính thanh tổ tiên lăng mộ có đại trận thủ hộ đệ tử cái này liền vì ngài mở ra trận này xóa đi khỏe mắt vệt nước mắt n g u y ệ t minh hộ pháp rất nhanh lên tiếng nói Khúc, n g ư ơ i n g ư ơ i cái này tên phản đồ n g ư ơ i có gì tư cách bảo ta hạo nhiên tông tổ sư vì tổ tiên bị lục tín méo ở cái cổ trương lưu vân gào rú lên tiếng cũng đưa tới một hồi kịch liệt hò khan c h i âm hắn là có phải có tư cách ngươi một hồi liền biết lục tín chậm rãi lắc đầu không đợi n g u y ệ t minh hộ pháp mở ra đại trận hắn nện bức kỳ dị bộ pháp dĩ nhiên tiến vào đại trận chính giữa nhìn qua lục tín không cần mở ra đại trận liền có thể vào lăng mộ b ầ y ở bên trong n g u y ệ t minh hộ pháp đáy lòng cuối cùng một tia nghi kỵ cũng tùy theo tiêu tán rất nhanh đem đại trận mở ra n g u y ệ t minh hộ pháp đi theo lục tín sau lưng về phần ngoài trận trưởng lão cùng tiêu hạo nhiên n g u y ệ t minh hộ pháp lại đưa bọn chúng ngăn cách tại ngoại hiển nhiên không được đến lục tín cho phép ngàn năm trước che giấu bọn hắn còn chưa đủ tư cách biết được trong lăng mộ một tòa mộ một khối mộ bia thời gian nhẫm mảnh vụn đảo mắt ngàn năm mộ bia tang thương mà pha tạp nhưng bảo tồn coi như nguyên vẹn tên văn chính thanh khắc d ấ u hắn lên p h a n trương lưu vân té ngã mộ bia trước khi lục tín đứng thẳng một bên hai con n g ư ơ i ngưng mắt nhìn văn chính thanh mộ bia hắn thanh e m hơi có vẻ cô tịch nói chính thanh n ă m đó ta lập nền trưởng sinh ma công ngươi từng cực lực phản đối nói này công có thương tích thiên hỏa càng là tham chiếu trưởng sinh ma công sáng chế cái gọi là t i ê n thiên chính khí quyết cho ta xem chỉ vì chứng minh chính đạo t r ư ờ n g tồn loại này lý niệm người nói nhân tâm hướng thiện chính khí trường tồn ta tiếng người tâm bản ác không có tả nào có chính ta sáng lập ma giáo chỉ muốn hoàn thành chính mình chấp n i ệ m mà ngươi sáng lập hạo nhân tông lại muốn giải cứu thiên hạ lê dân bách tính tại nước sôi lửa bỏng trong đó nhưng ngươi sắp chết thời điểm thiên hạ võ lâm ý nguyên tranh đấu không nớt trung nguyên đại địa chiến hỏa bay tán loạn thiên hạ dân chúng càng là trôi g ạ t khắp nơi ngày xưa ngươi cùng ta đối với đánh bạc mặc dù ngươi vùi sâu vào đất vàng nhưng chỉ cần hạo nhiên tông tổn hậu thế gian đời sau đệ tử đem tuân theo thiên địa chính khí đem làm vì ngươi lý niệm mà phấn đấu có thể ngươi nhìn xem ngàn năm sau hạo nhiên tông bọn hắn thật sự làm được sao bọn họ cùng những cái kia tự xưng là danh môn chính phái lại có gì bất đồng cao cao tại thượng xem ba cánh vỉ cọm d ơ m cái rác đập vào ngươi lúc trước giúp đỡ chính nghĩa cờ hiệu càng là theo đại tần trong tay đoạt được sổ quận c h i địa chỉ vì mưu cầu bản thân tông môn phát triển chính thanh ngươi là một cái t i ê u ngạo người cũng là một cái chính khí t r ư ở n g tồn chi nhân càng có vĩ đại lý tưởng cùng khát vọng cái này năm tháng dài rằng giặc ba nghìn tái ngươi cũng là vì số không nhiều lại để cho lục mộ thưởng thức chi nhân đáng tiếc ngươi đời s a u đồ tử đồ tôn lại cũng không là ngươi ngươi lập nên tông môn cũng dĩ nhiên mục nát lục tín hai con ngươi tăng t h ư ờ n g thanh âm khẳng khẳng hắn nói rất nhiều phảng phất lâm vào năm đó nhớ lại trong đó cũng làm cho n g ã n h à o trên đất trương lưu vân thần sắc ngốc trệ coi như linh hồn xuất khiếu bình thường n g u y ệ t minh hộ pháp không người đối với mộ bia cúi đầu rồi sau đó cẩn thận từng ly từng tý đem mộ bia di động một bản ố vàng thư hiển lộ mà ra cũng làm cho n g u y ệ t minh hộ pháp không người đem thư đưa về phía lục tín nói còn đây là văn chính thanh tổ tiên năm đó di thư giao cho ta nguyện minh nhất mạch chờ đợi trường sinh tổ tiên đã đến tự mình đem cái này phong thư giao cho hắn làm trong tay của ngài lục tín mở ra thư quen thư trong đó văn chính thanh đem đã ẩn tàng nhiều năm bí mật tận nhà mà ra trường sinh ma công lướt sinh linh chi cơ đoạt thiên địa chi tinh tiên thiên chính khí quyết có thể nạp thiên địa chính khí cùng trong lồng ngực cả hai nhìn như một chính một tà kỳ thật nhưng lại có rất nhiều cộng đồng chỗ đều là hái thiên địa chi khí chế tạo bản thân kỳ thật năm đó văn chính thanh quan sát hết trường sinh ma công một cái người can đảm nghĩ cách liền trong lòng hắn sinh sôi đã lục tín từng nói qua không có tà nào có chính trường sinh ma công chính là cực đạo ma công nếu như đem trường sinh ma công đi ngược chiều vận chuyển phải chăng có thể hóa tà vì chính bảy mươi tái thời gian văn chính thanh liền nghiên cứu phương pháp này cuối cùng đem trường sinh ma công nịch chuyển thành công cũng mới có tiên thiên chính khí quyết xuất thế mà đây cũng là vì sao tiêu hạo nhiên đồng tu hai chủng công pháp tuy nhiên ngày đêm chịu đủ giày vò lại không có bạo thể mà vong nguyên nhân thư trong đó văn chính thanh ngôn từ k h ẩ n thiết viết ra ba đạo khẩn cầu thỉnh lục tín thay động thủ như thế hắn cũng có thể ở dưới cựu tuyển có thể nhắm mắt đạo thứ nhất khẩn cầu như đời sau đệ tử không thể giúp đỡ thiên hạ chính nghĩa liền thỉnh tiên sinh tất cả đều chu s á t đạo thứ hai khẩn cầu nếu như đời sau đệ tử cùng tác hạ học cung lui tới cũng thỉnh tiên sinh chu tông diệt môn đạo thứ ba khẩn cầu nếu như đời sau đệ tử có thể lo liệu thiên địa chính khí cứu van ba thánh tại trong nước lửa kính xin tiên sinh giải tán ma giáo còn thiên kế tiếp thái bình thịnh thế ngoại trừ cái này ba đạo khẩn cầu bên ngoài còn có một phong trương giấy viết thư chính là văn chính thanh lưu cho hạo nhiên tông đời sau đệ tử thủ dụ mà đạo này thủ dụ lục tín cũng không có lật xem chỉ là tiện tay đem hắn ném hướng trương lưu vân thư bắt tay trương lưu vân cấp tốc lặn xem trọn vẹn một nén nhang thời gian trôi qua người này khuôn mặt càng phát ra tái nhợt hai con ngươi chính giữa càng là hiện ra hơi nước h i ệ n nhiên thư chính giữa nội dung lại để cho hắn bi thương đến cực điểm nhìn qua trương lưu vân bi thương bộ dáng lục tín khuôn mặt không có sóng chỉ là một đám sát cơ ẩn ẩn tại hắn đ ấ y mắt x ẹ t qua hắn tại do dự phải t r ă n g tiếp nhận văn chính thanh khẩn cầu đem chọn cái hạo nhiên tông bị diệt trương lưu vân đem thư trịnh trọng ước lượng vào lòng ở bên trong đã minh mạch hắn hết thể đều đã minh mạch đem làm hắn chứng kiến văn chính thanh tổ tiên lưu đã hạ thủ dụ hắn rốt cuộc biết vì sao lục tín sẽ tiện tay đem tắc hạ học cung c h i nhân diệt s á t tại sao lại lục tín sẽ hạo nhiên tông tiên thiên chính khí quyết năm đó văn chính thanh tổ tiên bị tắc hạ học cung đổi giết là tiên sinh ngài đem văn chính thanh tổ tiên cứu càng làm cho ma giáo nguyệt minh nhất mạch nhiều thế hệ thủ hộ hạo nhiên tông này ân này đ ứ ớ c trương lưu vân tạ ơn tiên sinh trương lưu vân nói đến chỗ này khuôn mặt tràn đầy đ ắ n g chát tiếp tục nói tổ tiên nơi tay dụ chúng nói nếu như ta hạo nhiên tông không thể giúp đỡ thiên hạ chính nghĩa hạo nhiên tông liền không có tồn tại tất yếu hôm nay không cần tiên sinh động thủ trương lưu vân cái này liền giải tán hạo nhiên tông tự tận ở văn chính thanh tổ tiên trước mộ phần trương lưu vân chết không có gì đáng tiếc nhưng hạo nhiên tông cả nhà nhưng lại người vô tội kính xin tiên sinh thả bọn họ một con đường sống trương lưu vân nói xong chuyện đó dĩ nhiên nước mắt rơi như mưa càng là không ngừng hướng lục tín dập đầu trương lưu vân bi thống đến cực điểm bộ dáng cũng cho lục không lại để tiên í n động dung. Hắn có gì h a con có người hơi i h vẻ p u hốt, d ừ g trong giữa ở ở văn chính thanh mộ địa, một ít đã lâu nhớ đã ở trong đầu của hắn chính của ít trí một địa, mộ đã đã đầu lâu sinh chính thanh nhập đại tần vi thần đem làm tạo phúc thiên hạ dân chúng ngài sáng lập ma giáo nếu như giết hại thiên hạ dân chúng mặc dù chính thanh xem ngài vì ân sư cũng ổn thỏa đối với ma giáo nghiêm trị không tha vì thiên địa lập tâm vinh dân sinh lập m ệ n h v ì v ạ n thánh kế tuyết học v ì vạn thế khai thái bình tiên sinh văn chính thanh cũng không phải là cao thượng nhưng lại không thể nhận đồng ngại quan điểm ta vĩnh viễn tin tưởng chính khí trường tồn thế gian từ xưa t a không áp chính chưa từng có từ trước đến nay chính khí hát vang đây cũng là văn chính thanh đích nhân sinh cuộc sống mặc dù đối mặt lục tín vị này quan lại cổ kim đích nhân vật hắn cũng chưa bao giờ túi xuống lưng đi t h ở phụng lục tín quan điểm đã từng lục tín mới tới cái thế giới này cũng có được đầy ngập nhiệt huyết hắn muốn làm một gã trong thiên địa hiệp khách càng muốn hiệp đi thiên hạ vạn ba tánh ba chương ù n nước bóng g c sôi lửa í n Hán từng vì Thủy Hoàng h Thủy giữa. vì đế s càng cái cũng lúc trước cho chúng là Hoàng là nhất thống thiên hạ, vì cái gì cũng là lúc trước đầy ngập nhiệt huyết, lại để cho thiên hạ dân chúng không n giúp gì lại trợ Thủy huyết, tại trôi giạt khắp hạ, hạ đầy vì để i Thế h ư n một trăm linh hai ý chí trường tồn mặc dù đại tần nhất thống thiên hạ khai sáng cổ kim không có thịnh thế có thể doanh chính sau khi chết đại tần bên trong tranh quyền đoạt lợi càng là phát sinh rất nhiều làm phản thiên thai nhân họa tất cả đều ở các nơi phát sinh mặc dù hắn lục tín có ngập trời sức mạnh to lớn có thể chấn áp thế gian nhưng chứng kiến chính mình một tay nâng đỡ hoàng triệu như thế bộ dáng hắn đầy ngập nhiệt huyết từ lâu làm lạnh ngày xưa cố nhân không có ở đây độc lưu chính mình không sống nhân g i a n chiến tranh nhưng đang tiếp tục cho tới bây giờ liền không có chính thức thái bình tịnh thế thật giống như cổ nhân dài nói một câu có người phương tiện có giang hồ có giang hồ phương tiện có giết chóc đây là cổ kim trí lý chưa bao giờ có cải biến nhặt nhìn mây cuốn mây bay quan sát thế sự xoay vẩn cái gọi là chính tà cái gọi là thiên hạ dân chúng đều đã nhiên không coi ở đây trọng yếu đã từng mới tới cái thế giới này cái kia đầy ngập nhiệt huyết cái kia một thân chính khí lục tín sớm đã biến mất không thấy lưu lại cũng vẹn vẹn chẳng qua là siêu thoát phản trận hư hư thực thực sống trên thế gian tuyệt đại trích tiên lục trường sinh trương lưu vân mặt m ũ i tràn đầy vẹn nước mắt vẫn như cũ dập đầu lục tín ngưng mắt nhìn văn chính thanh mộ bia thật lâu im lặng h ã n tại sao phải thưởng thức văn chính thanh chỉ vì lúc trước chứng kiến văn chính thanh lúc hắn coi như chứng kiến mới tới cái thế giới này chính mình vạn trượng hồng trần ba nghìn năm ung dung thời gian không ai không biết làm sao đến tột cùng là ta sai rồi cũng là ngươi sai rồi lục tín nỉ non lên tiếng gió lạnh gào thét cỏ dại chập trờn lục tín hai tay l ư n g đeo hắn sợi tóc tại phiêu đãng một thân áo trắng liệt liệt rung động hắn coi như vượt qua thời gian trường hà đang cùng ngàn năm trước văn chính thanh đối mặt cũng làm cho cả tòa rơi tinh nhai áp hơi có vẻ trầm trọng Thuân thở tín hơi phía sau. mười Lục đây n nhiên quen người, hắn không hề nhìn văn chính thanh g chẳng hề thanh bia liếc, cỗ một tuyệt quyết qua mộ là là lục tín đối với văn chính thanh hứa hẹn không quan hệ chính t à không quan hệ thiên hạ muôn d â n trăm họ hắn chẳng qua là không muốn làm cho chính mình giống như là người đần độn thật sự mất đi người nên có thất tình lục dù sau ngày hôm nay hạo nhiên tông thoát ly thiên hạ chính đạo tiêu hạo nhiên vẫn như cũ hay vẫn là hạo nhiên tông chủ h ắ n đem thống ngự hai phái dẫn đầu hạo nhiên tông hoàn thành văn chính thanh năm đó chưa xong nguyện vọng lục tín bước chậm đi ra lăng mộ bảy mà trương lưu vân khuôn mặt trinh n h i ê n thật lâu không cách nào từ lục tín lời nói chính giữa phục hồi tinh thần lại trương lưu vân trường sinh tổ tiên phân phó ngươi có thể nghe được n g u y ệ t minh hộ pháp nhướng mày đạo trương lưu vân vốn cho là mình hẳn phải chết có lẽ còn sẽ liên lụy toàn bộ hạo nhiên tông có thể hắn thật không ngờ lục tín cũng không có giết hắn ngược lại cho hạo nhiên tông một cái cơ hội điều này cũng làm cho trương lưu vân hai mắt chứa đầy nước mắt không ngừng hướng lục tín dập đầu không ngừng lăng mộ bên ngoài tiêu hạo nhiên cùng chư vị trưởng lão tuy rằng nghe không được lục tín đám người nói chuyện có thể lăng mộ chính giữa cảnh tượng nhưng lại làm cho bọn họ ngạc nhiên không chỉ có bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ trương lưu vân lúc trước rõ ràng đối với lục tín hận ý khó bình vì sao trong nháy mắt liền đối với lục tín quỳ xuống đất dập đầu không đều mọi người suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt lục tín đã từ lăng mộ bảy trong đi ra hắn lạnh nhạt nhìn về phía tiêu hạo nhiên rồi sau đó đối với hắn vây vây tay liền hướng rơi tinh nhai đỉnh đi đến tiên sinh biết rõ lục tín có chuyện nói rõ chính mình tiêu hạo nhiên bước nhanh đi vào lục tín bên người mà hạo nhiên tông trưởng l a o tự nhiên không phải dám ngăn trở chẳng qua là nhìn về phía lục tín ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua vẻ kinh ngạc chỉ có thể chờ trương lưu vân xuất hiện cho bọn hắn giải thích một phen tại lăng mộ bảy trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì gió mạnh gào thét vân hải phiên đẳng lục tín đứng thẳng vách đá phía trước chính là v ư ợ t sâu văn trượng tiêu hạo nhiên bên cạnh đứng một bên chờ đợi lục tín phát ra tiếng、Xoẹt. lục tín ống tay háo k h b ư ớ c nhất đạo kinh khí đập nện tại tiêu hạo nhiên nơi đ a n điền cũng làm cho tiêu hạo nhiên kêu rên lên tiếng trong cơ thể bị phong cấm tu vi cũng bị lục tín chiếm đoạt cởi bỏ ngươi dĩ nhiên đã có tử phủ nhất trọng thiên tu vi không dùng được đã lâu sẽ gặp bước vào đệ nhị trọng trời cảnh giới nếu như ngươi muốn đi bọn hắn cũng không để lại ngươi có thể ngươi vẫn như cũ cam tâm bị trói xem ra ngươi đối với hạo nhiên tông cảm tình rất sâu lục tín nhẹ lời nói lên tiếng nói nghe thấy lục tín lời nói tiêu hạo nhiên liên tục cười khổ túi người hành lê nói bởi vì hạo nhiên tin tưởng dùng tiên sinh bổn sự tất nhiên sẽ khích lệ lui sư tôn nếu như hạo nhiên vừa đi bên ngoài chẳng phải là đợi không được tiên sinh đến lục tín bật cười lớn nói tiên sinh không có nhìn lầm ngươi cũng tin tưởng ngươi sẽ không để cho tiên sinh thất vọng hạo nhiên tông sự t ì n h dĩ nhiên giải quyết chẳng qua là ngươi vẫn như cũ hay vẫn là hạo nhiên tông chủ đồng thời cũng là ma giáo giáo chủ cái này hạo nhiên tông cũng đem thoát ly thiên hạ chính đạo từ đó về sau trong lòng ngươi gánh nặng d i ế t hết tu vi của ngươi cũng đem tiến triển cực nhanh lúc lục tín nói xong chuyện đó tiêu hạo nhiên khuôn mặt ngốc trệ nhìn về phía lục tín ánh mắt tràn ngập cực độ vẻ kinh hãi hắn xác thực tin tưởng lục tín có thể khích lệ lui sứ tôn chẳng qua là hắn như thế nào cũng thật không ngờ hạo nhiên tông hội thoát ly thiên hạ chính đạo mà hắn còn sẽ tiếp tục chấp trưởng hạo nhiên tông cái này với hắn mà nói quả thực chính là không thể tưởng tượng sự tình nhìn qua tiêu hạo nhiên kinh ngạc đến cực điểm t h ầ n s ắ c lục tín mỉm cười nói ta sau khi đi trương lưu vân sẽ cùng ngươi nói rõ hết thảy mà vị kia thủ mộ lão giả chính là ma giáo nguyệt minh hộ pháp hắn cũng đem phụ tá ngươi thành cựu một phen đại sự Ô n n -g. không chập trờn, hư chập dung đây ộ n tán, linh khí không gian bị mở ra, các loại lưu quang tràn ngập các loại màu sắc tu luyện vật tư, đem chỗ này đỉnh núi g quyết lưu màu tu đầy. vật tư, các các loại loại khí chỗ chất ra, bị mở đem sắc đ là thái thượng đạo môn toàn bộ tu luyện tài nguyên ta có một số sáng lập linh khí không gian c h i pháp dùng tư chất của ngươi chắc hẳn không dùng được nửa tháng liền có thể đem phương pháp này tu thành đến lúc đó ngươi mang theo những tu luyện này vật tư dựa theo công lao đem phân phối cho ma giáo đệ tử nhìn qua giống như là tiểu sơn tu luyện tài nguyên tiêu hạo nhiên đột nhiên hoàn hồn thanh âm của hắn hơi có vẻ sợ run ó i chức tiên sinh chẳng lẽ người đem thái thượng đạo môn một cái võ lâm tông môn đã diệt liền liền đã diệt không cần ngạc nhiên hạo nhiên ngươi cần phải nhớ kỹ bây giờ thế giới bất đồng linh khi đang tại từng bước sống lại ngày xưa bố cục đang gõ phá vô luận là ngươi hay vẫn là ma giáo đệ tử đều phải nhanh một chút đ ể cao tu vi vì tương lai tình thế hỗn loạn làm chuẩn bị lục tín lời nói lại để cho tiêu hạo nhiên cảm thấy một cố áp lực hắn ngưng trọng gật đầu rồi sau đó thanh âm trầm giọng nói tiên sinh lâm lai hạo nhiên tông lúc ta đã dựa theo phân phó của ngài lại để cho ma giáo đệ tử tại thiên hạ lúc giữa tìm kiếm thượng cổ di tích nếu có tin tức chuyển đến không biết như thế nào chuyển tin tại người ô ô ô n g một khối ngọc phủ rơi vào tiêu hạo nhiên trong tay lục tín thanh âm cũng vang lên theo cái này có ta một k i a võ đạo ý chí lúc ngươi bóp nát khối ngọc này phủ chính là xa ngoài vạn dặm Tiên a cũng có thể cảm nhận được nhận n g thể ư ơ ở phương nào. t i sinh, thiên điệu dị biến, dị thú hoành hành, bạch kinh hồng cũng bị triệu hồi đại tần triều ca, hắn đi vào rừng vội vàng, chưa kịp cùng tiên sinh nói đừng chẳng qua là bạch huynh từng cùng hạo nhiên thương nghị đều muốn đại tần cùng ma giáo liên hợp mà lãnh vô ca giờ phút này đang tại ma giáo tổng đàn tu luyện càng là cho thấy muốn gia nhập ma giáo không biết tiên sinh ý của ngài là tiêu hạo nhiên trịnh trọng đem ngọc phù ước lượng vào trong n ự c rồi sau đó hướng lục tín hỏi ý đạo c h ư một trăm linh ba thiên hạ hướng đi ngươi chính là ma giáo giáo chủ ngoại trừ có quan hệ thượng cổ di tích sự t ì n h mặt khác bất cứ chuyện gì ngươi đều có thể làm chủ loại này sự t ì n h về sau không cần hỏi lại ta lục tín n h ư ớ n g m à y đạo đúng thiên sinh tiêu hạo nhiên hơi có vẻ lúng túng nói có lẽ cảm giác được chính mình ngôn ngữ quá nặng lục tín thanh âm chậm dần nói ma giáo v i ệ t vặt ta cũng không phải muốn dính qua nhiều mà ngươi chính là ma giáo giáo chủ tất cả quyết đoán ngươi tự hành cân nhắc là được tổ tiên hai người nói chuyện bên ngoài tế n g u y ệ t minh hộ pháp cùng trương lưu vân dắt tay nhau mà đến mà hạo nhiên tông tất cả trưởng lao ở phương xa ngây người hiển nhiên trương lưu vân dĩ nhiên đem một bộ phận che giấu báo cho biết những hạo nhiên tông này trưởng lão cũng để cho bọn họ một thời ba khắc quay về thận thờ trường sinh tổ tiên đại ân đại đức trương lưu vân tuyệt không dám quên cũng ổn thỏa cẩn tuân phân phó của ngài tái hiện năm đó văn chính thành tổ tiên nguyện vọng tác hạ học cung thờ phụng vô vi chi đạo mỗi một trăm năm sẽ gặp tiến hành di chuyển cho nên cho thế nhân cực kỳ thần bí cảm giác cũng không người nào biết tác hạ học cung ở nơi nào lần này tề đạo linh đã chết tại hạo nhiên tông dùng những hủ nho này tập tính tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ các ngươi cũng phải cẩn thận làm việc lục tín quay người nhìn về phía n g u y ệ t minh hộ pháp nói n g u y ệ t minh nhất mạch thủ hộ hạo nhiên tông nghìn năm n g u y ệ t minh ma công chính là thoát thai trường sinh ma công mà đến kia công pháp tiến cảnh mặc dù nhanh nhưng không trọn vẹn không được đầy đủ hôm nay ta liền thụ ngươi trường sinh ma công cả bộ cũng coi như thực hiện ngày xưa đối với ngươi cái này nhất mạch hứa hẹn một quyển màu đen sổ sách rơi vào nguyệt minh hộ pháp trong tay cũng làm cho nguyệt minh hộ pháp thần tình kích động không ngừng hướng lục tín dập đầu tạ ơn nhìn qua nguyệt minh hộ pháp trong tay sổ sách tiêu hạo nhiên khuôn mặt tức thì có chút cổ quái phải biết rằng trường sinh ma công chỉ có lịch thay mặt giáo chủ có thể tu tập nếu như truyền người này có hay không có nghĩa là đời sau ma giáo giáo chủ muốn do nguyệt minh nhất mạch chi nhân đến đảm đương dường như cảm giác được tiêu hạo nhiên ý tưởng lục tín mỉm cười mỉm cười nói ngươi đi chính là chính ma đồng tu c h i lộ tương lai con đường cũng càng gia tăng rộng lớn chớ đem chính mình lâm vào phàm trần thế tục chính giữa lục tín chính là lời nói lại để cho tiêu hạo nhiên bỗng nhiên bừng tỉnh hắn s ắ c mặt tường đỏ hơi có vẻ hổ thẹn nói là hạo nhiên chấp nhất đa tạ tiên sinh đề điểm mọi việc chấm dứt lục tín sinh lòng rời đi chi ý hắn bỗng nhiên quanh người một bước bước ra liền biến mất ở trong mắt mọi người cũng làm cho tiêu hạo nhiên rất nhanh lên tiếng nói tiên sinh người đây là muốn đi nơi nào đáng tiếc lục tín cũng không trả lời toàn bộ người sớm đã biến mất tại vân hải chính giữa cũng làm cho tiêu hạo nhiên nhóm người bất đắc dĩ lắc đầu thiên hạ đại loạn trên đời khiếp sợ từng đạo tin tức truyền khắp thiên hạ cũng làm cho thế nhân kinh hãi gần chết hạo nhiên tông thoát ly chính đạo võ lâm từ nay về sau không dùng thiên hạ đại tông tự cho mình là từ đó về sau vô luận thiên hạ chính đạo võ lâm phát sinh chuyện gì hạo nhiên tông đều không đếm x ỉ a đến không tham dự nữa giang hồ võ lâm thị phi chính giữa tiêu hạo nhiên ma giáo giáo chủ cũng hạo nhiên tông chủ hắn đem chấp trường hai phái từ đó quật khởi cùng giang hồ võ lâm chính giữa lúc đạo này tin tức truyền khắp thiên hạ thời điểm cũng làm cho thế nhân đem hạo nhiên tông đánh lên ma giáo nhãn hiệu các đại môn phái võ lâm càng làm ỗ i người cảm thấy bất an tiến về trước thiếu lâm tự võ giả càng là nối liền không dứt thái thượng đạo môn cả nhà giết tuyệt hung thủ thành mê có thể một cái tin tức nho nhỏ dùng tốc độ cực nhanh truyền bá thiên hạ đồ diệt thái thượng đạo môn hung đ ổ đúng là lục trường sinh người này trên đời đ ề u tịch thế nhân khiếp sợ khi tin tức kia truyền ra thời điểm b ắ t đầu võ lâm thiếu lâm tự yên lặng i mắng càng là hướng thế nhân tuyên bố đem phong tỏa s â n môn từ nay về sau không khách khí khách đóng cửa nghiên tu phật trải qua lục t r ư ờ n g sinh ngang trời xuất thế một vị nhân vật thần bí các loại về hắn nghị luận tại thiên hạ lúc giữa vang lên tại người có ý chí truy t r a xuống lục tín lần nữa đạp phảm trần một ít sự tích cũng bị đảo móc mà ra đại tần triều ca khắc đại tần bệ hạ doanh sung cúi đầu đại tần thượng tướng quân bạch kinh hồng càng là bái kia vì tiên sinh nghìn năm ma giáo cho tàn lại cháy đương kim giáo chủ tiêu hạo nhiên gọi hắn là tổ tiên thanh phong trong núi chém hết giang nam võ lâm các phái võ giả lại để cho bao la bắt ngát vùng núi máu chạy thành sông thiên đoạn sân mạch giết chóc thiên hạ chính đạo các phái càng là ở trên trời mà sống lại bên ngoài tế đuổi g i ế t dị thú như tàn sát heo chó thái thượng đạo môn một ngày bị diệt trong môn tu luyện tài nguyên tất cả đều đánh cướp thiên hạ hôm nay có này năng lực giả chỉ có lục trường sinh một người cũng làm cho thế nhân khẳng định thái thượng đạo cửa bị diệt tất nhiên chính là người này gây nên tự m ì n h giá lâm hạo nhiên tông một ngày sau hạo nhiên tông tuyên bố rời khỏi thiên hạ chính đạo võ lâm tiêu hạo nhiên lần nữa trèo lên tông chủ vị đủ loại điểm đáng ngờ đều chỉ hướng lục trường sinh đại tần ma giáo hạo nhiên tông đây là trong thiên hạ tam đại thế lực giờ phút này mơ hồ liên hệ lại với nhau thiên hạ chính đạo hoảng sợ không người dám lên án công khai ma giáo đối mặt như thế quái vật khổng lồ chính là thiếu lâm tự phong đều bế sơn môn trầm mặc im ắng bọn hắn lại tính toán cái gì phong bế sơn môn không vào trần thế cái này chính là đại đa số chính đạo môn phái cách làm cũng là vì bảo toàn chính bọn hắn không làm không được ra quyết định mà ở thiên địa sống lại bên ngoài tế nhân tộc chính giữa cũng có rất nhiều kỳ tài phát sinh dị biến những người này mặc dù không có tu luyện võ đạo nhưng mà có thể so với tiên thiên cao thủ càng là tự mình bước lên giang hồ các phái hy vọng có thể được tập được võ đạo chi pháp sóng ngầm mãnh liệt thiên địa tại biến các đại giang hồ môn phái ai đến cũng không có cự tuyệt chỉ cần là trải qua dị biến nhân loại tất cả đều thu nhập m ộ t tưởng không ngừng cường đại chính mình môn phái võ lâm các phái phong bế sơn môn dạy bảo đệ tử đang tiến hành một vòng mới lột xác mà ma giáo danh tiếng nhất thời vô lượng bắt kỳ càng là chiêu binh mãi mã trắng trận mở rộng ma giáo thế lực mà khắc biến nhân loại càng là nối liền không r ư ớ nao nhao đưa vào ma giáo hy vọng có thể tại đây loạn thế chính giữa mở ra khát vọng chẳng qua là bất luận ma giáo cũng tốt cũng hoặc giang hồ võ lâm các phái cũng thế t ừ n g đã là rừng sâu núi thảm dĩ nhiên trở thành cấm địa rất nhiều dị t h u ở ẩn trong đó h i ệ n nhiên đang tiến hành nào đó tiến hóa nếu như nhân tộc bước vào địa bàn của bọn nó k i a kết cục đem vô cùng thê thảm gió mạnh gào thét thân như sao băng lục tín sẽ rách vô tận tầng mây nhất đạo yếu ớt ánh lửa tại phía sau hắn như ẩn như hiện đây là thân thể sẽ rách hư không đem không khí đều nhen nhóm đích thực kết quả lục tín ly khai hạo nhiên tông dĩ nhiên qua bảy ngày giờ phút này đang theo phía nam vũ hầu cốc chạy đến vũ hầu cốc chẳng qua là lục tín xưng hô cốc này không hiện thế gian cũng không người nào biết cốc này tồn tại chỉ vì vũ hầu cốc có tuyệt thế đại trận thủ hộ người bên ngoài không biết con đường mạo ngội tiến vào cốc này chỉ biết hóa thành một đám cho b ụ i lục tín tiến về trước vũ hầu cốc là muốn vận dụng năm đó bố cục đem thần bí kia hắc bảo nhân tìm ra còn muốn vạch trần người này thần bí cái khăn che mặt xem hắn đến cùng chính là là người phương nào y hề bói tinh tượng trận pháp luyện khí luyện đan thành dược thuốc pha chế sẵn rất nhiều pháp môn lục tín không chỗ nào không t ì n h những thứ khác không nói chỉ là bói toán tinh tượng nhất đạo lục tín liền quan lại kiếp này ba nghìn năm mà hắn lúc trước sở học tinh tượng chi đạo lại không phải hắn sáng chế mà là gia cắt vũ hầu lưu lại một số tuyệt thế tài nghệ kiếp này cao thấp năm nghìn năm lục tín ba nghìn năm trước đi vào cái thế giới này mà hắn không có tới cái thế giới này hai nghìn giữa năm tuyệt đại kỳ mới có thể nói tầng tầng lớp lớp mà ra cắt vũ hầu liền là một cái trong số đó chương một trăm lẻ bốn vũ hầu cốc thiên địa như lò luyện liệt dương thiêu đại địa dãy núi liên miên không dứt xanh biếc thảm thực vật trải rộng sơn mạch bên trong thỉnh thoảng có rất nhiều dị thú phi cầm tại trong núi rừng x ẹ qua v ư ợ n gầm hổ khiếu bên ngoài âm thỉnh thoảng chuyển đến vũ hầu cốc tồn tại mấy nghìn năm thời gian thế gian chỉ có ra cắt vũ hầu truyền thuyết nhưng hậu nhân không hiện trần thế cũng làm cho thế nhân nghĩ lầm gia cắt vũ hầu nhất mạch sớm đã biến mất tại lịch sử trường hà chính giữa vũ hầu trong cốc có khác thiên địa cây xanh như đệm hoa màu khắp nơi cẳng có dòng suối nhỏ nước chảy róc rách không thôi không ít mặc áo gai áo vải nông phu tại thổ địa trung canh vân cẳng có rất nhiều nữ tử tại tác phường chính giữa dệt vải tạo y ỉa cũng có non nớt hài đồng tại suối nước chính giữa bắt cá thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng cười vui bên n g o à i âm keng keng k e n đ ô n nhiên, Phủ đây bùi nghìn năm tiếng g phù chung bùi đầy ô n g phu đ ô ng thiên ngừng địa đại biến t h ầ n dị vô cùng lúc tiếng chuông hơi thở dừng lại nông phu dưới chân hiện hiện đạo đạo trận ánh sáng toàn bộ người biến mất tại nông điền đường trung dệt vải tạo y nữ tử may vá vũ động bên ngoài tế đạo đạo gợn sóng ở trên hư không nở rộ các nàng một bước phóng ra biến mất t ắ t phường chính giữa loại này cảnh tượng nếu như bị thế nhân chứng kiến không nên chấn kinh cái cằm không thể trong cốc nội địa màu xanh cung điện tang thương phong cách cổ xưa mỗi một khối trên tảng đá đều triện có thần ảo phù v ă n làm cho người ta liếc nhìn lại lộ ra thần bí đến cực điểm ô ô ô ng tám trận thành bức tranh tinh quang sáng chói từng đạo bóng người từ trong trận pháp đi ra nam nữ già trẻ phụ nữ và trẻ em trẻ con giờ phút này toàn bộ tụ tập tại đá xanh cửa cung điện trước tất cả mọi người trầm mặc im ắng cũng làm cho cả tòa núi cốc coi như không gian tính chỉ ầm ầm màu xanh cung điện cửa đá tại c h ầ m rãi mở ra coi như phủ đầy buổi mấy nghìn năm đại môn tại mở ra chỉ thấy ba vị thanh niên tóc trắng bước chậm từ cửa đá chính giữa đi ra bọn hắn mặc thanh y chậm t r ọ n áo tuy rằng quanh thân cũng không cái gì khí tức hiện lộ nhưng hai con ngươi khép mở thời điểm coi như ngôi sao tại biến ảo làm cho người ta một loại cực kỳ cơ t r í giống như cảm giác thiên địa ban đ ầ u biến linh khí sống lại thượng cổ thời đại sắp xảy ra cái kia trong truyền thuyết người lại hiện ra thế gian tổ tiên ngày xưa lời hứa lúc do chúng ta đời sau tử tôn đến thực hiện ba vị thanh niên tóc trắng t ă n g thương lên tiếng thiên cơ tổ tiên mấy nghìn năm dĩ nhiên qua cái này thế gian thật sự có trường sinh bất tử chi nhân sao một vị màu da ngăm đen trung niên nam tử nghi vấn lên tiếng h i ệ n nhiên đây cũng là gia cắt vũ hầu nhất mạch nghi vấn của mọi người nhìn qua tộc nhân nghi hoặc hai con ngươi gia cắt thiên cơ hai con ngươi thâm sâu nhẹ lời nói lên tiếng nói tìm hiểu ngôi sao cơ hội đoạt thiên địa bên ngoài tạo hóa đoạn sơn hà chi linh thanh tú ta gia cắt vũ hầu nhất mạch nhiều thế hệ tương truyền cùng thiên địa ban đầu biến linh khí sống lại trong truyền thuyết chính là cái người kia sẽ lần nữa đi vào vũ hầu cốc ta gia cắt vũ hầu nhất mạch cũng lúc tận tâm phụ tá người này k h á m phá trường sinh bất tử chi mê ra các thiên cơ chính là lời nói lại để cho tộc nhân trầm mặc im ắng nhưng trên mặt của mỗi người đều có một loại không tin cảm giác bọn hắn tùy tiện một người thả tại bên ngoài đều chính là trận pháp tông sư cấp nhân vật có thể nói không người có thể đưa ra và o khoảng có thể đang là bởi vì bọn hắn hiểu rõ thiên địa quy tắc cũng càng là tin tưởng thế gian này tuyệt không trường sinh bất tử chi nhân chỉ vì thiên địa quy tắc đã là như thế từ xưa tới nay không người nào có thể đánh vỡ thật giống như mặt trời lên mặt trăng lặn bốn mùa biến ảo cái này chính là thiên địa quy tắc cũng không phải sức người có thể cải biến kỳ thật cũng không phải là những tộc nhân này không tin chính là gia cắt thiên cơ cũng có được nghĩ hoặc chẳng qua là hắn tin tưởng tổ tiên lưu lại di thư tuyệt sẽ không lường gạt hậu nhân tổ tiên lưu lại chắc linh thạch nứt vỡ chứng minh người này đang theo vũ hầu cốc chạy đến huyền sách người đi đem người này đón vào trong cốc không được dẫn xuất sự cố gia cắt thiên cơ chầm ngưng lên tiếng nói Cần cũng cắt sách, chẳng có cũng có chi cũng chút cùng có tuân láo tổ phân phó. Màu da ngăm đen trung nhân nhân, cũng gọi là da cắt huyền、sách. hắn lĩnh mệnh tình quang hiện lên, hiện nhiên hắn cũng không tin thế gian này thật sự có trường sinh nhân, người đến bổn tổ mắt một thế thật bất tử chi nhân. Cũng phải thử một màu qua láo là là lại đạo phó, phải mà da da gọi gì đi, đáy tới sự sự. vũ hầu cốc bên ngoài lục tín ngưng thân mà đứng phía trước chính là khắp núi âm u sương mù cái này âm u sương mù nhìn như thiên điệu tạo ra kỳ thật chính là nhất đạo tuyệt thế đại t r ư ợ n cũng là năm đó hắn cùng với gia cắt hạo thiên liên thủ bố trí tuyệt thế sát t r ậ n kia uy năng cực kỳ đáng sợ lục tín hoàn toàn có thể phá này đại trận cũng có thể đơn giản tiến vào vũ hầu cốc chẳng qua là hắn cũng không có làm như vậy hắn đang chờ đợi gia cắt nhất mạch hậu nhân mở ra đại t r ậ n đây cũng là lục tín đối với gia cắt vũ hầu hậu nhân suy tính nếu như gia cắt nhất mạch trận pháp tinh tượng thành công tất nhiên sẽ biết được hắn dĩ nhiên thân tại bên ngoài ô lăng không do bắt đầu thổi âm u sương mù khuyết tán một cái đường hẹp quanh c o t ừ âm u sương mù chính giữa hiện lên chỉ thấy r a cắt huyền sách bước chậm từ đó đi ra khi hắn nhìn về phía ngoài trận lục tín trên mặt thần sắc khẽ giật mình rồi sau đó cực nhanh khôi phục tự nhiên người là lục trường sinh da cắt huyền sách nghi vấn lên tiếng hoàn toàn có thể cảm nhận được người này chấn động nỗi lòng lục tín lạnh nhạt gật đầu nói xem ra da cắt nhất mạch còn nhớ năm đó hứa hẹn Mời. mà người hai nghiêng người Ra cắt sách con hắn huyền đứng. lập lòe, đối với lục tín làm ra một cái mời đích thủ thế lục tín một bước bước ra đông nhiên xuất hiện ở ra các huyền sách bên cạnh đi đầu hướng trong cốc đi đến ưu ám sương mù tầm mắt đạt tới chỗ bất quá hơn một trượng hai người một đường đi tới đều không lên tiếng chẳng qua là ra các huyền sách đ ấ y mắt thỉnh thoảng s ẹ t qua vẻ do dự cho đến hắn hai con ngươi ngưng tụ đông nhiên hướng phía bên phải bước ra một bước toàn bộ người cũng biến mất tại đường hẹp quanh co bên trong ô ô ô ô ng đường hẹp quanh co không thấy gió lạnh gào thét bên ngoài âm chuyển đến phương này không gian bỗng nhiên biến đổi sáng trói ánh sáng âm n như thiên đao giống như lợi kiếm mang theo khủng bố đến cực điểm sát phạt chi ý hướng lục tín chém giết tới như dị biến này cũng không lại để cho lục tín có bất cứ ba động gì coi như hắn sớm có đoán trước cũng không cảm thấy bất luận cái gì ngạc nhiên vê anh n h ậ t nguyện tinh thần đầy trời tinh đấu lúc lục tín nâng lên song trưởng bên ngoài tế phía sau của hắn tinh quang sáng trói hắn song trưởng khoanh trọn coi như thúc đẩy nhật nguyệt đại ấn tại tới như nhật nguyệt ấn t đẩy ra ư các cũng chỗ này tuyệt thế tuyệt bước bước huyền sách thân hình h i ể n hóa kia bộ mặt biểu lộ trở nên kinh hãi gần chết hắn hoàn toàn không biết lục tín như thế nào phá được hộ sơn đại trận người này lại vì sao hư không tiêu thất không thấy không kịp tỉ mỉ suy nghĩ như thế quỷ dị sự tình ra các huyền sách không ngừng tại trong đại trận chạy hy vọng tìm được lục tín thân ảnh thế nhưng là thời gian một nén nhang qua hắn cuối cùng thất vọng rồi lục tín coi như hư không tiêu thất cả tòa tuyệt thế sát trận chính giữa nào có thân ảnh của hắn vũ hầu trong cốc lục tín bước chậm đồng rộ n r ữ hắn hai con ngươi tang thương mà thâm sâu muốn phải tìm năm đó quen thuộc sự vật có thể lại để cho hắn thất vọng chính là vô tận tuế nguyệt qua vũ hầu cốc dĩ nhiên thay đổi bộ dáng không tiếp tục từng đã là quen thuộc cảm giác c h ư một trăm lẻ năm lòng mang g i ã vọng thời gian nhấm gốc tuế nguyệt lưu chuyển người quen h o ặ c vật sớm đã biến mất tại thời gian trường hà chính giữa lục tín tự rêu c ờ i nói giá vị đại ca ca cái này h á t mặc ngư thật vất và bị tiểu an bắt được người có thể giúp ta một chút sao lúc lục tín đi vào suối nước bên cạnh một gã hài đồng đang ở trong nước ôm một con cá lớn kia còn nhỏ thân hình thuận miệng cá lớn không ngừng tại suối nước trong phiên đ ằ n g hiển nhiên này cá khí lực thật lớn vô luận hài đồng như thế nào kéo túm này cá đều không thể đem này cá chế trụ cũng làm cho người này hài đồng lo lắng hướng lục tín xin giúp đỡ nhìn qua suối nước trong cảnh tượng lục tín bất vi sở động nói ta vì sao phải giúp ngươi nghe thấy lục tín lời nói hai đồng mặt mày bông xuống như thế qua hơn mười hơi thở thời gian hắn chậm rãi ngầm đầu hơi có vẻ đắc ý nhìn về phía lục tín kia non nớt thanh em vang lên theo đại ca ca ngươi không nên lúc này dừng lại tiểu an cũng không giúp được ngươi rồi vê anh d ị biến trật hiện lục tín dưới bàn chân bỗng nhiên hóa thành một mới có vũng bùn cực kỳ khủng bố hấp lực đem lục tín thân hình k é o túm cẳng có từng sợi tinh quang quấn quanh tại lục tín quanh thân coi như đem tu vi của h ắ n cấm l i ệ u x a phi toàn trận trận này sẽ không cần tính mệnh của ngươi nhưng hội đem ngươi vây khốn cấm không sai đợi tiểu an tìm đến huyền sách thúc thúc tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra hai đ ồ n g bước chấm lên mờ non nớt thần sắc dĩ nhiên không coi ở đây trên mặt càng là hiện hiện cực kỳ tự tin chi ý nhìn qua hài đồng k i ê u ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn lục tín vị nhiên cười cười cũng không thấy hắn có gì cử động chẳng qua là nhẹ nhàng bước ra một bước dưới bàn chân vũng bùn hóa thành đất cát t ừ n g sợi tinh quang tiêu tán hư không hai đồng dáng tươi cười đọc lại khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên một trắng hắn như thế nào cũng thật không ngờ chính mình tân học thành trận pháp thật không ngờ dễ dàng bị người phá vỡ、Xoẹt. bộ pháp quái dị tinh quang lưu động hai đồng quay người tức đi ba bước bước ra liền dĩ nhiên biến mất tại lục tín trong mắt tuổi con nhỏ vậy mà tu thành kỳ môn độ giáp gia cắt vũ hầu nhất mạch quả nhiên thiên tư kỳ cao lục tín tán thưởng lên tiếng nói đến tinh quang sáng trói hư không ngưng trệ cũng làm cho hài đồng thân hình lảo đảo bị lục tín giam cầm mà đến tiểu bằng h ư u không nên tại nghịch ngầm rồi đi dẫn ta gặp ngươi gia cóc chủ lục tín nuốt vuốt hài đồng bối tóc thanh âm hơi có vẻ hiền lành đạo dùng sức đẩy ra lục tín bàn tay hài đồng nhỏ đỏ mặt lên nói ta mới không phải tiểu bằng h ư u ta là gia cắt tiểu ăn năm nay đã tám tuổi rồi a nói như vậy ngươi còn là một nhỏ đại nhân rồi nhìn qua da cắt tiểu an khó thở bộ dáng lục tín t r e o chọc lên tiếng nói đừng tưởng rằng ngươi phá của ta trận pháp đem ta giam cầm trong tay ta chỉ sợ ngươi rồi đợi ta trận pháp tinh tượng đại thành tất nhiên phải báo cái nhục ngày hôm nay da cắt tiểu an tức giận không thôi đạo một đám mỉm cười tại lục tín khỏe miệng câu dẫn ra hắn hai con ngưng ngưng mắt nhìn kẻ này kia thanh âm khó lường nói cái gì gọi là trận pháp tinh tượng đại thành nghe thấy lục tín lời nói da cắt tiểu an khẽ giật mình hắn do dự mấy tức về sau đáp thiên cơ gia gia đã từng nói qua tổ tiên gia cắt vũ hầu chính là tuyệt đại kỳ tài kia trận pháp tinh tượng quan lại kiếp này năm nghìn năm lão nhân gia người tình tượng pháp trận đại thành bên ngoài tế có thể mượn chư thiên tinh đấu quy tắc trí lực suy đoán thiên hạ v ậ n thế c à n g có thể hấp thu thái hạo tinh lực cường đại bản thân tôi núi đoạn sông đã ở trường chỉ giữa mà ta ra cắt tiểu an cũng muốn trở thành tổ tiên gia cắt vũ hầu kỳ tài đây cũng là ta cả đời chiếm đoạt mục tiêu theo đuổi gia cắt tiểu an nói đến chỗ này trên mặt hiện lên chói mắt ánh sáng chói lọi lục tín chậm rãi lắc đầu thanh âm bình thản nói r a r a của ngươi lời nói chỉ thích dùng từng đã là thế giới đây cũng chỉ là trận pháp tinh tượng con đường nhỏ mà thôi lục tín hủy bỏ ra cắt thiên cơ lời nói điều này làm cho ra cắt tiểu an khẽ giật mình rồi sau đó nộ khí bừng bừng phân chân nói vậy ngươi đến nói một chút cái gì gọi là trận pháp tinh tượng đại thành nhìn xa thiên cung lục tín hai con ngươi thâm sâu đến cực điểm coi như xuyên thấu qua thiên vũ chứng kiến thái hạo chính giữa chư thiên tinh đấu kia thanh âm trầm thấp c h ầ m rãi vang lên chư thiên tinh đấu vì quân cờ bao la m ở mịt thái hạo vì bản nghịch chuyển thời gian trường hà nhìn thấy qua lại tương lai cái này chính là trong nội tâm của ta trận pháp tinh tượng đại thành chi đạo lúc lục tín thanh âm rơi xuống bên ngoài tế ra các tiểu an mặt lộ vẻ khó hiểu nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là mang theo d ế cận chi ý h i ệ n nhiên lục tín chính là lời nói quá mức cuồn vọng cái kia tinh thần thái hạo há là phàm nhân có thể vọng tưởng chẳng biết lúc nào bên ngoài hơn mười trượng c h ư các huyền sách sớm đã đứng thẳng đã lâu khi hắn tại hộ sơn đại trận chính giữa tìm không được lục tín tung tích liền lo lắng trở về trong cốc mà lục tín cùng ra cắt tiểu an đối thoại hắn cũng một chữ không rơi nghe lọt vào trong thai chẳng qua là giờ phút này c h ư các huyền sách cũng không giống như ra cắt tiểu an giống như khinh thường hắn ngược lại khiếp sợ nhìn về phía lục tín đáy mắt chính giữa có vẻ kinh hãi sẽ qua ngoại trừ ba vị lão tổ hắn trận pháp tinh tượng chi đạo có thể nói có một không hai cả tòa vũ hầu gốc càng là đọc một lượt qua tổ tiên gia cắt vũ hầu trận pháp tinh tượng điện tịch từ những trong điện tích kia hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được gia cắt vũ hầu năm đó cô đơn chi ý thiên đ ị a mặt pháp linh khí không còn nếu như ta gia cắt vũ hầu có thể sinh cùng thượng cổ thời đại tất nhiên có thể hái được nhật nguyện bên ngoài huyền cơ đảo loạn vô tận tinh thần xứng đáng phá giải ở giữa thiên đ ị a trường sinh chi mê đây là gia cắt vũ hầu lưu lại bức k h cũng thật sâu khắc ở chư các huyền sách trong óc chính giữa hôm nay lục tín một phen lời nói càng là cùng hắn tổ tiên không n h ư u mà hợp cũng làm cho cả người hắn ngốc trệ im ắng không trải qua suy đoán nhân lực thật sự có thể dung chuyển chư thiên tinh đấu sao chết cười huy hoàng thiên h uy nhân lực há có thể dung chuyển ngươi cái này người tốt sinh cuồng vọng lại là có chút không biết sâu cạn gia c á t tiểu an mặc dù chỉ là hài đồng nhưng ngôn ngữ lên tiếng bên ngoài tế nhưng lại có khác hẳn với tuổi của hắn giống như thành t h ủ tiểu an không được đối với lục tiên sinh vô lý chứ các huyền sách bước nhanh mà đến lúc trước hắn gọi thẳng lục tín vốn tên là giờ phút này lại xưng vi tiên sinh hiển nhiên vừa rồi lục tín một phen lời nói lại để cho trong lòng của hắn bay lên mấy phần kính sợ c h i tâm tốc thúc người này bất quá ủy vào chính mình võ đạo tu vi cao thâm vậy mà chối bỏ thiên cơ ra ra kết luận tiểu an tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng lại hết sức trơ chẽn người này cuồng vọng nói như vậy ra các tiểu an nói bên ngoài chuẩn sắc đạo c â m miệng người mới bao nhiêu tuổi hiểu được cái gì trận pháp tinh tượng c h i đạo ngươi cái này kiêu ngạo tính tình cũng nên sửa lại rồi chư c á t huyền sách đối với hài đồng trách cứ lên tiếng rồi sau đó chắp tay đối với lục tín thi lễ nói hài đồng nói như vậy kính xin lục tiên sinh chớ để thật đúng lúc trước huyền sách cố tình thăm dò tiên sinh lúc này hướng người b ồ i tội ba vị lao tổ tại vũ hầu điện chờ người mời lục tín cười nhạt một tiếng đối với hài đồng nói như vậy hắn há hội để ở trong lòng tại chư c á t huyền sách dẫn dắt phía dưới lục tín ba người cũng hướng phía trong cốc nội địa bước đi này ngươi nói là sự thật sao ra c á t tiểu an mặc dù tâm trí thành thục nhưng là thoát ly không được hài đồng tò mò tâm tính vừa rồi lục tín một phen lời nói coi như nhất đạo m à chu không ngừng ghé vào lỗ thai hắn vang lên cũng làm cho hắn nói khẽ với lục tín dò hỏi lục tín bước chậm đi về phía trước đều có một phen phong khinh vân đạm cảm giác đối với hài đồng câu hỏi lục tín cười nhạt một tiếng đáp phi sở v ấ n nói tâm của ngươi có bao nhiêu thiên địa liền có bao nhiêu nếu như ngươi thầm nghĩ đặt thành ra cắt vũ hầu giống nhau thành i ự u cuối cùng cả đời tối đa cũng chỉ cùng hắn giống nhau mà thôi hôm nay đến đây nhé tờ é tại hôm lỡ tay xóa nhầm cờ tờ lên đang sửa dần các đạo h ữ u thông cảm chương một trăm linh sáu bàn cờ cố nhân hiện lục tín chính là lời nói lại để cho hài đồng c h â m mặc cũng làm cho ra c á t huyền sách tím ắng chẳng qua là hai người đều chính là thông minh thế hệ hoàn toàn có thể cảm giác được lục tín lời nói chính giữa có không thể nắm lấy huyền cơ không bao lâu đã x a n h cung điện tại phía trước như ẩn như hiện lúc lục tín ba người xuất hiện thời điểm cũng làm cho gia cắt nhất mạch phần đông hậu nhân tất cả đều nhìn về phía lục tín đáy mắt thỉnh thoảng s ẹ t qua vẻ kỳ dị gia cắt nhất mạch bái kiến lục tiên sinh gia cắt thiên cơ không người đối với lục tín cúi đầu cũng làm cho mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh như lão tổ đối với lục tín hành lễ không cần đa lễ gia cắt nhất mạch cũng không phải là lục trường sinh người h ậ u chẳng qua là năm đó ta cùng với gia cắt hạo thiên đạt thành ước định l ụ c thiên địa linh k h i sống lại bên ngoài tế h ắ n hậu nhân đem cùng ta cộng đồng nhu cầu một đại sự lục tín chắp tay hoàn lễ cũng không vênh vào hung hăng chi ý nghe thấy lục tín lời nói ra c á t thiên cơ ba người l i ế n nhau đều chứng kiến đối phương đáy mắt ngưng trọng chi ý tổ tiên di mệnh chúng ta nhiều thế hệ không dám đối với quên lục tiên sinh mời ra c á t thiên cơ đối với lục tín làm ra mời đích thủ thế quay người đối với trong cốc mọi người trầm giọng nói chúng ta cùng lục tiên sinh có đại sự trao đổi ngươi cả đám tản đi à. cần tuân láo tổ chi mệnh trong cốc mọi người nhanh chóng rời đi lục t í n tại gia cắt thiên cơ ba người cùng đi xuống cũng bước chậm tiến vào vũ hầu trong điện vũ hầu điện đá xanh dài đấy hơi có vẻ pha tạp bốn phía vách tường khắc phát trận cẳng có huyền ảo phù văn khắc ấ n ở trên làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thần bí trong đại điện có một chỗ bậc đá xanh bậc thang tại cầu thang đỉnh có bệ đá đứng sừng sững một khối cờ đen trắng bản hiện ra trên bệ đá cẳng có sáng chói tinh quang đem bậy đá che đậy hiển nhiên cái này khối bản cờ cũng không tầm thường lục tiên sinh tuy rằng hạo thiên tổ tiên từng có di mệnh nói ngài sẽ ở phía sau thời đại xuất hiện cũng phân phó vũ hầu cốc đời sau tử tôn phụ t a cùng người có thể vãn bối đối với tiền bối trường sinh bất tử mà nói lại như cũ cảm thấy không tin nếu như người thật sự sống ba nghìn năm cái kia hạo thiên tổ tiên năm đó lưu lại cuộc người cũng ổn thỏa có thể khám phá gia cắt thiên cơ thẳng thắn nói nghe thấy gia cắt thiên cơ lời nói lục tín trầm mặc im ắng hắn nhìn xa trên bệ đá cờ đen trắng bàn kéo dài lấy bậc đá xanh bậc thang đi đến đài cao lúc này gia cắt thiên cơ ba người khuôn mặt ngưng trọng hai con ngươi chính giữa cảng có đạo đạo tinh quang lập lòe nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng tràn ngập vẻ trờ mong trên đài cao cờ đen trắng ván chính là là năm đó gia cắt hạo thiên lưu lại gia cắt nhất mạch hậu nhân đến nay không người nào có thể phá giải cuộc chỉ vì cái này cờ đen trắng ván chính giữa ẩn chứa khủng bố đến cực điểm trận pháp cũng có thể nói chính là gia cắt hạo thiên cả đời tâm huyết gia cắt hạo thiên từng lưu lại di thư báo cho biết gia cắt nhất mạch hậu nhân cái này thế gian có thể k h á m phá này của người ngoại trừ năm đó gia cắt vũ hầu tổ tiên liền chỉ có lục trường sinh một người mà thôi mà đây cũng là gia cắt hạo thiên lưu lại chuẩn bị ở sau cũng là vì phòng ngừa có người giả mạo lục tín cố ý thiết lập một cái cửa khẩu trên đài cao một tòa bàn đá hai khối ghế đá pha tạp bàn cờ hiện ra trên bàn đá hai cái quân cờ cái sọt tràn đầy quân cờ đen trắng toàn bộ đài cao lại không có vật gì khác lục tín đứng thẳng bàn đá lúc trước hắn hai con ngươi thâm sâu nhìn về phía bàn cờ trọn vẹn qua hơn mười hơi thở thời gian hắn chậm rãi ngồi xuống khi hắn hai ngón cùng nhau kẹp lên một viên màu đen quân cờ rơi vào quân cờ trên bàn lại để cho ra cắt thiên hứng cơ ba người rung động sự tình đã xảy ra ô ô ô ng tinh quang sáng trói hư không hóa hình chỉ thấy lục tín đối diện một vị áo trắng thanh niên hiển hóa mà ra người này coi như tinh quang ngưng tụ mà thành nhưng lại coi như người thật đang tại đối với lục tín mỉm cười hạo hạo thiên tổ tiên tham kiến hạo thiên tổ tiên nhìn qua trên đài cao cảnh tượng gia cắt thiên cơ ba người hoảng sợ lên tiếng ba đáng tiếc ba người thanh âm cũng không lại để cho trên đài cao gia cắt hạo thiên có chỗ phản ứng gia cắt hạo thiên chẳng qua là mặt mỉm cười nhìn về phía lục tín hắn chậm rãi kẹp lên một viên mạch tử Cho thống khoái n ba hắc tử rơi xuống tinh quang v ầ n quanh lục tín hai con ngươi tàng thường nhìn thẳng ra cắt hạo thiên nói hạo thiên huynh ngươi cũng đã biết ta rất muốn ngươi thương hải thành bùi thiên địa biến ảo mặc dù ta đã biến mất có thể ra cắt hạo thiên ý chí đem vĩnh viễn bạn bên cạnh của ngươi ra cắt hạo thiên ôn nhuận mỉm cười con cờ trong tay cũng chậm rãi rơi xuống a lục tín đăng chắt lắc đầu nói hồng trần cuồn cuộn một mình đi về phía trước cái này vô tận t u ế nguyện chính giữa ta từng không ngừng suy nghĩ sâu xa ta vì sao đi vào cái thế giới này vì sao ta sẽ vĩnh sinh bất tử mà đáp án này còn chưa có không ai có thể nói cho ta biết thiên địa vì bản chúng sinh vì con mặc dù con đường phía trước gặp gành khó đi đối với chúng ta cũng không từng rời đi vẫn luôn tại bên cạnh của ngươi nếu như có một ngày ngươi có thể siêu thoát này thiên địa bàn cờ từ có thể chịu được phá vô căn cứ nhìn thấy trường sinh bản chất hai người càng rơi xuống càng nhanh quân cờ đen trắng b ả y ra quân cờ trên bàn lúc hai người đồng thời rơi xuống quân cờ phong cách cổ xưa bàn cờ giống như là mạng n h ệ y dạn nước theo một tiếng ầm ầm nổ vang vậy mà hóa thành một đạo bụi bặm tiêu tán tại đài cao bên trong g i a cắt hạo thiên hư hảo mông lung coi như tùy thời muốn tiêu tán hắn hai con ngưng ngưng mắt nhìn lục tín ôn nhuận mỉm cười nói trường sinh huynh đây chỉ là ta năm đó lưu lại hư không ánh như tuy rằng ta đã không phải trên thế gian nhưng da Gia cắt hạo thiên chưa bao giờ quên ngươi ước định của ta năm đó thiên địa mặt pháp linh khí không còn thế gian sáng nay trường sinh huynh lần nữa trở về chắc hẳn thượng cổ thời đại sắp tái nhập ta và ngươi cộng đồng đúc thành đại trận cũng rút cuộc đã có đất rụng võ ẩm ẩm cả tòa vũ hầu điện tại run rẩy s a n g chói tinh quang tại đại điện chính giữa trăng ngập bệ đá chậm rãi vỡ vụn một đạo tinh quang la bản từ bệ đá chính giữa trôi nổi mà ra bốn phía vách tường cùng mặt đất tại sáng lên cực kỳ phồn áo trận văn hiển hóa mà ra hiển nhiên chỗ này vũ hầu điện nguyên bản chính là tuyệt thế đại trận mà này cái tinh quang la bàn chính là tòa đại trận này mắt trận thái hạo tinh thần trận n ị c h chuyển thời gian nhìn thấy trước kia tuy rằng đây chỉ là ta và người một loại tư tưởng nhưng ra c á t hạo thiên tin tưởng dùng trường sinh huynh kinh thiên vĩ địa chi tài mặc dù không có trợ giúp của ta cũng có thể lại để cho loại này tư tưởng thành chân tinh quang la bàn vào tay lục tín nhìn qua ra c á t hạo thiên càng phát ra hư nhạt thân ảnh hán trịnh trọng túi người hành lễ nói hạo thiên huynh nếu như lục trường sinh có thể khám phá sinh tử chi mê mặc dù trong thiên địa thật sự có lục đạo luân hồi ta cũng ổn thỏa cho ngươi đoàn tụ thần hồn lại tục ngày xưa ngươi ta tình huynh đệ ý chí càng khôn nghĩ thầm như thái hạo gia cắt hạo thiên cả đời cao ngạo duy nhất kính nể chi nhân ngoại trừ tổ tiên gia cắt vũ hầu cũng liền chỉ có trường sinh huynh một người ngươi tuy rằng gia cắt hạo thiên hồn t r ô n cất cựu ưu nhưng ta tất nhiên sẽ chờ ngày đó đến hư không ánh như lấp lánh vô số ánh sao gia cắt hạo thiên hư ảnh chậm rãi tiêu tán cũng làm cho cả tòa vũ hầu điện yên tình imắng chẳng qua là lục tín hai con ngươi thâm sâu quanh thân cổ đáng sáng trói tinh quang cũng làm cho gia cắt thiên cơ ba người cảm thấy cực kỳ trầm trọng áp lực gia cắt thiên cơ b á i kiến trường sinh tổ tiên gia cắt thiên su b á i kiến trường sinh tổ tiên gia cắt thiên tinh b á i kiến trường sinh tổ tiên ba người q u ỳ sát hạ xuống giờ phút này dĩ nhiên mặt mũi tràn đầy kích động không ngừng hướng lục tín dập đầu chương một trăm lẻ bảy quá bạch tinh thần lục tín ống tay háo khẽ vớt mang theo nhất đạo thanh phòng cũng làm cho ba người đứng dậy lục tín trầm ngưng lên tiếng nói còn đây là thái hạo tinh thần trận là ta cùng hạo thiên huynh quan sát chư thiên t i n h đấu mà tư tưởng ra một tòa cổ kim đại trận các ngươi trai giới đắm chìm bảy ngày đương tâm thần bình ổn qua đi triệu tập gia cắt nhất mạch đệ tử chúng ta đem cộng đồng mở ra tòa đại trận này cần tuân tổ tiên tri mệnh gia cắt thiên cơ ba người không người trả lời ba người cũng không hỏi t h ă m lục tín muốn dùng chỗ này thái hạo tinh thần trận làm mấy thứ gì đó chỉ vì lục tín cùng gia cắt hạo thiên đối thoại dĩ nhiên lại để cho ba người triệt để tin tưởng lục tín thân phận bảy ngày phía sau bầu trời đầy sao câu nguyệt treo cao vô tận tinh huy rơi vũ hầu trong cốc đ ậ p đ ậ p đ ậ p đều nhịp tiếng bước chân tại truyền đến chỉ thấy bốn phương tám hướng gia cắt nhất mạch hậu nhân mặc nguyệt sắc trường bảo bọn hắn mười bước một dập đầu coi như hành hương hướng vũ hầu điện đi tới trăng sáng n ô lên cao trừ thiên tinh đấu dùng da cắt thiên cơ ba người cầm đầu gia cắt nhất mạch hậu nhân tất cả đều tụ tập tại vũ hầu trước điện bọn hắn nhìn qua phong bế cửa đá đáy mắt thỉnh thoảng có vẻ kích động s ả y qua lục tín thân phận được chứng thực gia cắt hạo thiên hư không ánh như hiền hóa những chuyện này đều bị gia cắt nhất mạch đoạt được biết bọn hắn rút cuộc tin tưởng cái này thế gian thật sự có trường sinh bất tử chi nhân ẩm ẩm vũ hầu điện cửa đá tại mở ra s a n g chói tinh quang từ cung điện chính giữa bắt đầu khởi động không dứt một cái tinh quang đại đạo kéo dài tới mà ra cũng làm cho gia cắt thiên hữu cơ mang theo tộc nhân tiến vào vũ hầu trong điện vũ hầu trong điện lục tín đưa lưng về phía mọi người đứng c h ắ p tay thân thể của hắn tại sáng lên coi như một viên sáng trói đại tinh làm cho người ta cảm thấy một cỗ cực kỳ trầm trọng áp lực tham kiến trường sinh tổ tiên trước mặt mọi người thân người hình đứng lại không người đối với lục tín thi lễ lục tín cầm trong tay tinh quang la bàn quay người hướng mọi người thấy đi kia thanh âm trầm thấp đã ở trong đại điện vang lên thái hạo tinh thần trận hoa giải tạo hóa điên đảo âm dương rời tinh đổi đấu truy bản tố nguyên trận này hàm ẩn thiên cương ba mươi sáu pháp địa sát bảy mươi hai thuật chính là ta cùng với hạo thiên huynh phòng theo chư thiên tinh đấu mà tạo thành cổ kim đại t r ư ợ n năm đó thiên địa mặt pháp linh khí không còn thế gian ta cùng với hạo thiên huynh tư tưởng cũng một mực không cách nào đạt thành sáng nay linh khí sống lại cũng cho ta chứng kiến một đám hy vọng kính xin ra cắt nhất mạch cho ta hộ pháp đem chỗ này cổ kim đại trận tại hôm nay mở ra tổ tiên không cần như thế chẳng qua là thiên cơ có một chút khó hiểu trận này công dụng phải g i a c á t thiên cơ muốn nói lại thôi đạo thời không hồi tưởng phản vốn là đuổi theo nguyên lúc lục tín thanh â m vừa vang lên cả tòa đại điện yên t ĩ n h đi mắng mọi người thấy hướng lục tín hai con ngươi càng là nở rộ cực độ kinh ngạc chi ý chức tổ tiên cái này thời không có thể nào hồi tưởng cái này g i a c á t thiên cơ hoảng sợ lên tiếng lúc này lục tín hai con ngươi khép mở thời điểm coi chuyển đại tinh như một trăm lẻ tám tinh môn hàm ẩn thiên cương địa sát chi thuật ta cũng cần các ngươi c h ấ n thủ cái này một trăm lẻ tám đạo mắt trận một hồi vô luận phát sinh loại nào khủng bố sự tình các ngươi chỉ cần yên tĩnh thủ tâm thần không bị ngoại vật chiếm đoạt nhiễu liền l ụ c tín trầm ngưng lên tiếng đáy mắt cũng mơ hồ có một đám điên cuồng chuyển động da tinh quang la bản quăng ra ngoài ở trên hư không chính giữa chim nổi cả tòa vũ hầu điện tại sáng lên rất nhiều phức tạp trận v ă n trải rộng đại điện các nơi một trăm l i tám đạo tinh quang từ la b à n chính giữa kích xạ mà ra vê anh cung điện lay động trời đất quay cuồng mênh ngông tinh quang đâm người không mở ra được hai mắt theo tinh quang dần dần tiêu tán một bộ cực kỳ thần dị hoa quyển cũng hiện ra tại trong mắt mọi người bao la mở mị thái hạo đại tinh chuyển động bao la b ắ t ngát tinh hà tại thái hạo chính giữa quần quận không dứt, khổng lồ tinh hải bọt nước lay tâm thần người ta thẳng lại để cho mọi người cảm giác bản thân là cỡ nào nhỏ bé cái này là một bộ thái hạo tinh thần bức tranh cũng là lục tín cùng ra cắt hạo thiên năm đó xây dựng cổ kim đại trận giờ phút này lục tín dĩ nhiên đem tòa đại trận này mở ra chiếu d ọ i ra chư thiên tinh đấu giống như cảnh tượng đông đông đông như sao thần nổ tung giống như đại tinh nổ từng k h ỏ a tinh thần bỗng nhiên tại thái hạo chính giữa hiện lên tinh quang la bản tại thái hạo chính giữa sáng lên lục tín gầm nhẹ giống như thanh âm cũng đem ra c á t nhất mạch hậu nhân tỉnh lại thiên cương ba mươi sáu pháp địa sát bảy mươi hai thuật còn đây là gia c á t nhất mạch bắt buộc chi đạo các ngươi xứng đáng hóa thân một trăm lẻ tám tinh thần đem phương này t ì n h không chấn áp c ầ n tuân tổ tiên tri mệnh gia c á t thiên cơ ngưng trọng lên tiếng quanh người hắn tinh quan g bộ pháp đ ỗ n g nhiên biến thành một viên đại tinh đúng là thiên cương ba mươi sáu tinh trong đích thiên cơ tinh theo gia c á t thiên cơ k h ẽ động còn lại mọi người tất cả tư kia trước bọn hắn có tu luyện chính là địa sát tri thuật có tu luyện chính là thiền cương chi pháp giờ phút này từng cái tìm được đối ứng phương vị của mình hóa thành từng khỏa sáng trói đại tinh đứng thẳng bao la b ắ t ngát thái hạo chính giữa bao la m ở mị thái hạo bao la b ắ t ngát tinh hải một trăm lẻ tám khối tinh thần hiện ra mà ra bọn hắn coi như đại tinh tại chuyển động cũng làm cho lục tín trên mặt hiện hiện ngưng trọng chi ý thân hóa tinh thần nghĩ thầm như vũ trụ lục tín vẹn vẹn chẳng qua là mở ra chỗ này p h á p trận kế tiếp hắn muốn làm chính là nghịch thiên sự tình chính là hắn cũng không có nắm chắc có thể đạt thành trong lòng mình tham vọng tinh quang lạnh như đao vạch phá lục tín trái tim một giọt tinh huyết kích xạ mà ra hạ xuống trong lòng bàn tay của h ắ n thái hạo tinh thần phản vốn là đi tìm nguồn gốc giống vỡ sơn hà bạo ngược đến cực điểm lúc lục tín đem bản thân tinh huyết đánh vào tinh quang la bàn cực kỳ chuyện kinh khủng đã xảy ra ầm ầm thời không treo ngược lòng trời lỡ đất như sóng cả giống như sóng lớn cựu thiên tinh hải tại ngực d ò n chư thiên tinh thần tại tiêu tán một bộ mỹ lệ to lớn họa quyển từ từ triển khai cũng làm cho cái này một phương tinh thần vũ trụ phát sinh cực biến hóa lớn một cái tinh quang trường hà tại thái hạo tinh thần trận trong h i ể n hóa trở thành phiến thiên địa duy nhất cái này tinh quang trường hà quần quận giữa cũng làm cho ngoại giới linh khí cuồng bạo dũng manh b ả o coi như tại phát sinh cực kỳ thần dị biến hóa hào hào s o ạ n bọn nước tiếng nước sóng cả không dứt tuế n g u y ệ t đang trôi qua thời gian tại ngược lại quấn này tinh quang trường hà rất tốt giống như cái kia trong truyền thuyết thời gian trường h ạ thái hạo tinh thần trận tự thành thiên địa diễn hóa thời không uy năng đoạt thiên địa cơ hội kia uy năng khủng bố như vậy tinh thần vì thuyền ngân hà hóa m á i trèo nghịch loạn thời không thuyền con lại hiện ra lục tín gào rú lên tiếng trưởng chỉ lên xuống lúc giữa tinh quang phủ văn trải rộng tinh hải cũng làm cho một chiếc tinh thần thuyền con ngưng tụ mà ra vê anh tinh hải phiên đẳng sóng lớn mãnh liệt chiếc này thuyền con coi như bấp bênh trong thuyền nhỏ dường như tùy thời liền muốn bị tinh hải bọt nước chiếm đoạt bao phủ cũng làm cho người liếc nhìn lại lộ ra lo lắng đến cực điểm vê anh lục tín quanh thân nở rộ khủng bố tinh quang coi như đối với tinh thần thuyền con co không hiểu dẫn dắt cũng làm cho tinh thần thuyền con hào quang tỏa sáng tại thủy triều phập phồng chính giữa hướng lục tín cấp tốc mà đến lục tín một bước bước ra vượt qua tinh hà đứng thẳng dẹp trên đỏ tinh quang la bàn tại sáng lên bị lục tín động ở thuyền con lối vào cũng đem này thần bí tinh hà chiêu sáng làm cho người ta một loại cực kỳ bí hiểm cảm giác nghịch loạn thời không phản vốn là đuổi theo nguyên vê anh thiên địa dung chuyển g i ậ n tí m ặ t tinh hà sóng lớn quần quẫn không dứt mang theo rất nhiều thủy triều không ngừng hướng tinh thần thuyền con rơi đập hạ xuống dường như lục tín giờ phút này chuyện đang làm dĩ nhiên phạm vào thiên địa cấm kỵ c h ư ơ n một trăm linh bảy thời không hồi tưởng cái gì gọi là thiên địa cấm kỵ nghịch thiên cải mệnh xoán đoạt thiên cơ đi phạm nhân không thể được sự tình thái này c hạo í n h tinh cấm thần r o n g i trận phỏng theo chư thiên tinh đấu mạ thành một trăm lẻ tám tinh thần từ xưa tới nay dắt thái hạo tại thuế nguyệt trôi qua xuống cái này một trăm lẻ tám tinh thần chứng kiến thời gian biến thiên mà lục tín muốn làm chính là chính là nghịch chuyển phương này thời không ngược dòng tìm hiểu cái kia từng đã là qua lại tinh hải sóng lớn nối g ó p tới tinh quang la bàn tại sáng lên lại để cho tinh thần thuyền con chậm rãi ngược dòng mà lên này tinh hà thỉnh thoảng nương theo lấy sấm sét văng r ộ i cẳng có huyết hồng lôi đình không ngừng oanh kích tại dẹp trên đỏ cũng làm cho thuyền con hiện ra giống mạng nhẹ dạn nước ngưng lục tín hai con ngươi thâm sâu đứng thẳng dẹp trên đỏ hắn bỏ qua ngoại giới song lớn lôi đ ỉ n h lúc hai tay của hắn khoanh tròn một quả võ đạo phù văn khi hắn song trưởng giữa thành hình vô tận linh khí từ bốn phương tám hướng mà đến tất cả đều ngưng tụ tại võ đạo phù văn bên trong võ đạo thông thiên lướt trời đoạt đất ô ô ô nz lúc võ đạo phù văn khắc ở tinh thần dẹp trên đ ò d ạ n ư ớ c thân thuyền bị cực nhanh chữa trị cực kỳ khủng bố tinh quang tại thuyền con bên trên nở rộ cũng làm cho cái này chỉ thuyền con c h ở lục tín nghịch mênh mông tinh hà hướng thượng du bước đi tinh hải s ó n g cả lôi đ ỉ n h tàn sát bừa bãi lục tín triệt để biến thành côn bạo h ắ n trưởng chỉ động liên tục thời điểm lôi đ ỉ n h tiêu tán thủy triều dẹp loạn có thể chính hắn mặc dù nhìn như không việc gì nhưng khuôn mặt lại có chút tái nhợt sức một mình đi nghịch thiên sự tình lúc đã bị thiên địa quy tắc nghiêm trị lục tín mặc dù võ đạo thông thiên nhưng cùng thiên địa lực lượng đối kháng cũng làm cho trong cơ thể hắn khí huyết không ngừng cuồn cuộn tổ tiên còn đây là thiên địa cấm kỵ phàm nhân không thể chạm đến người không nên tại đi ngược chiều rồi nếu không ngài sẽ thiên cơ tinh tại đảo ngược nhưng lại truyền đến ra các thiên cơ lo lắng thanh âm h i ệ n nhiên hắn c h ấ n thủ phương này mắt trận nhưng lại phát hiện lục tín tình cảnh cũng không tốt qua a lục tín đứng thẳng thuyền con h ắ n thê lương cười lạnh hai con ngươi khép mở thời điểm tốt chư thiên tinh đấu tại đảo ngược thiên địa cấm kỵ ta trường sinh bất tử ba nghìn năm liền dĩ nhiên chính là trong thiên địa lớn nhất cấm kỵ chính là thiên địa lực lượng cũng vọng muốn ngăn trở ta phản vốn là quy nguyên c h ấ n áp tinh hải ầm ầm lúc lục tín tức giận thời điểm thần ma ánh sáng thông thiên động địa đem cả người hắn hoàn toàn che đậy hắc bạch nhị khí nghịch d ố i loạn bao la b ắ t ngát tinh hải lại để cho tinh thần thuyền con nghịch biển cắt sóng cả cuối cùng đi vào tinh hải thượng du bên trong ao ao s o ạ n thủy chiêu cồn đãng rất nhiều quang ảnh mảnh vỡ tại tinh hà chính giữa phập phồng dường như con sông này chính là trong truyền thuyết thời gian trường hà ghi chép lấy ngày xưa phát sinh rất nhiều chuyện cũ lúc lục tín khống chế thuyền con đi tới nơi này đầu tinh hà mặt mũi của hắn mơ hồ có chút kích động bởi vì hắn biết rõ chính mình rút cuộc muốn tiếp cận chân tướng thần bí hắc bảo nhân lại để cho để ta xem một chút ngươi rút cuộc là ai ô ô ô ô nz thiên điệu biến ảo cảnh vật đảo ngược lúc tinh thần thuyền con tiến vào một quả quang ảnh mảnh vỡ chính giữa lục tín trước mắt thế giới dĩ nhiên thay đổi bộ dáng đại tần triều ca thủy hoàng cung kim s á c vương tọa cửu long quân quanh một người trung niên nam tử mặc cửu long đế bảo khuôn mặt uy nghiêm ngồi ngay ngắn ở kim sắc vương tọa phía trên mà dưới tay của hắn văn võ b á quan bên cạnh đứng hai bên mỗi người khuôn mặt đều cực kỳ kính sợ càng có tâm trí không chịu nổi người thân hình càng là tại lạnh run chính nhi lục tín đứng thẳng thuyền con chìm nổi ở trên hư không chính giữa khi hắn chứng kiến đế tọa bên trên trung niên nam tử mặt mũi của hắn khẽ giật mình không nghĩ tới chính mình nghịch d ố i loạn thời không vậy mà sẽ xuất hiện tại lớn tần thủy hoàng trong nội cung mà chứng kiến doanh chính chính là trung niên nhân bộ dáng hiển nhiên hắn giờ phút này chính bản thân ở vào 2.800 n ă m trước đoạn này thời gian mảnh vỡ chính giữa lòng có suy nghĩ thời gian treo ngược lục tín chỉ là muốn kiểm chứng thần bí hắc b à o nhân là ai có thể tại sao lại nhìn thấy doanh chính đây frank doanh chính một trưởng đem trước người bàn ngọc dài đập vỡ thành phấn hắn chậm dãi đứng dậy nhìn về phía văn v õ bá quan hai mắt khép mở thời điểm cực kỳ hung lệ hai con ngươi coi như muốn nhắm người mà cắn cô hoàng vâng mệnh vu t h i ề n nhất thống trung nguyên mười nước đại tần gót sắt lướt qua uy áp tứ hải b á c hoang thế nhưng cô hoàng cho ngươi trở la cố gắng hết sức trong thiên hạ trí bảo chỉ vì cầu một trường sinh bất tử chi pháp mà cái này mấy năm thời gian trôi qua các ngươi thật sự lại để cho cô hoàng rất là thất vọng à. doanh chính thanh âm tràn ngập đế vương giống như lạnh lùng có thể trong mắt tức giận dĩ nhiên đã nhảy lên tới cực đỉnh vậy hạ bọn thần tội đáng chết vạn lần đế vương giận dữ quần thần kinh hãi văn v õ đại thần tranh nhau quý sát không ngừng đối với doanh chính dập đầu t h ỉ n h tội các ngươi xác thực tội đáng chết vạn lần a doanh chính khuôn mặt thô bạo kia thanh âm tràn ngập sắc ơ bệ hạ có chỉ cựu khanh vô dụng tội trách đương chu một g ã dung mạ o hung ác nham hiểm thái dám đứng thẳng doanh chính một bên khi hắn đi ra bên ngoài tế kia bén nhọn thanh âm đã ở thủy hoàng cung vang lên bệ hạ tha mạng a người tên gian tặc này tiểu nhân đầu độc bệ hạ mưu toan trường sinh bất tử mặc dù lao hủ hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không tha ngươi đao thép lạnh lùng hàn quang nhấp n g á y lúc đại tần binh sĩ đem cựu khanh đầu lâu chém rụng cả tòa thủy hoàng c u n g tĩnh mịch vô cùng cả triều văn võ đại thần lạnh run càng là không dám ngôn ngữ nửa câu triệu cao nhìn qua đứng thẳng doanh chính bên cạnh thanh niên thái giám lục tín nhướng mày nỉ non lẩm bẩm bậy hạ trường sinh c h i pháp chưa từng nghe nghe thấy cựu khanh càng chính là trong triều trọng thần lần này đều đem chu sát có hay không có chút không ổn cầm đầu một gã đại thần bước chậm đi ra đối với doanh chính không lên tiếng không phải ti đạo lý tư lại là một gã người quen xuất hiện lại để cho lục tín lông mày càng phát ra n h i ễ u chặt thưa tướng người cái này nói không đúng cựu khanh hành sự bất lực bệ hạ không có giết kia cả nhà liền dĩ nhiên chính là thiên đại ân điển càng tại sao thừa tướng theo như lời không ổn đây triệu cao cười lạnh nói ngâm nga n g ư ờ i cái này bất nam bất nữ tiểu nhân thật sự cho rằng có thể đầu độc bệ hạ hay sao lý tư ngươi khinh người quá đáng triệu cao khuôn mặt trứng hồng nhìn về phía ly tư ánh mắt hiện ra cực kỳ rét lạnh sắc cơ hiển nhiên lời nói của đối phương nói đến đáy l ò n g của hắn lớn nhất chỗ đau đã đủ rồi hai người các ngươi lúc cô hoàng chính là không khí sao doanh chính lạnh lùng nghiêm nghị lên tiếng bệ hạ trường sinh c h i pháp không thể tìm mặc dù bệ hạ chính là cựu ngũ trí tôn cũng thoát ly không được sinh lão bệnh tử kính x i n người chuyên tâm nền chính trị nhân tử không được bị tiểu nhân đầu đ ộ ca lý tư không ngừng quỳ xuống đất dập đầu đạo lý tư ngươi thật coi cô hoàng không dám giết ngươi doanh chính chậm rãi đứng dậy quanh thân hoàng đạo khí phách tràn ngập cả tòa thủy hoàng cung cũng làm cho một bên triệu cao cười lạnh liên tục hận không thể doanh chính dưới sự giận dữ đem lý tư chém giết không sai bậy hạ sáng nay đế sư không có ở đây nếu như lão nhân ra người biết rõ người tàn bạo thi hành biện pháp chính trị chờ đế sư trở về thời điểm người đem như thế nào tự xử đối với doanh chính lựa g ậ n lý tư cũng không sợ hãi hắn bỗng nhiên ngầm đầu hai con ngươi nhìn thẳng vị này thiên cổ nhất đế chương một trăm lẻ chín từ phú ra biển y ê n tĩnh y ê n tĩnh cực độ giống như y ê n tĩnh lúc lý tư nhổ ra đế sư hai chữ lại để cho cả tòa thủy hoàng cung im ắng coi như hai chữ này chính là một cái cấm kỵ tuyệt không cho phép người khác đơn giản nhắc tới lúc này liên nhất đắc thế triệu cao cũng là khuôn mặt tái nhuận đến cực điểm bởi vì hắn biết rõ đế sư hai chữ này tại doanh chính trong nội tâm cuối cùng đến cỡ nào địa vị trọng yếu hơn mười hơi thở phía sau n g ư ờ i n g ư ờ i b à i triệu doanh chính khuôn mặt trướng hồng đến cực điểm nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhổ ra cái này hai chữ cũng làm cho văn võ đại thần quỳ lệ dập đầu tranh nhau đi ra mới trong hoàng cung mới trong hoàng cung lý tư vẫn như cũ quỳ sát đầy đất doanh chính ngồi liệt đế tòa phía trên triệu cao đứng thẳng doanh chính một bên cũng làm cho cả tòa thủy hoàng cung yên tinh i mắng lý tư cô hoàng biết rõ ngươi chính là trung thần một lòng vì đại tần tưởng tượng có thể ngươi cũng nên biết mặc dù cô hoàng không nên cái này đại tần giang sơn cũng muốn đạt thành trong nội tâm chấp nghiệm hôm nay ngươi nhắc tới đế sư cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng nếu như lần sau tái phạm chớ trách cô hoàng không niệm ta và ngươi quân thần tình cảnh doanh chính trầm ngưng lên tiếng nói nghe thấy doanh chính lời nói lý tư liên tục c ư ờ i khổ hắn như thế nào không biết doanh chính trong nội tâm suy nghĩ đâu rồi chẳng qua là hôm nay hắn nếu như không phải đứng ra chỉ sợ văn võ đại thần đều muốn bị t r i cái này, tiểu ệ u cao này n h â n chiếm đ o ạ triệu huy hiếp hạ, phút chờ hay lâu, tuyên Bậy ngoài điện à. từ đã đã ở không có tiến điện? Triệu điện? cao không người túi đầu đạo. Doanh chính hai hắn người con ngươi sáng ngời, nói, tuyên hắn tiến điện. túi đầu đạo. b y hạ có chỉ, có t u ê n khâm h t i ê n giám từ p h ú t i ế n điện. Theo triệu cao bén nhọn thanh e o triệu c o b é n ọ nhâm t a n h vang lên chỉ thấy một vị tóc đen dâu bạc trắng trung niên nhân b ư ớ c nhanh nhập điện rồi sau đó quỷ sát mới trong hoàng cung hướng doanh chính đi quỷ lệ đại lễ khâm thiên giám tử phúc bái kiến thủy hoàng bệ hạ Từ đại nhân, mấy ngày trước đây đem xem thiên tượng, đại đây đem Đông ngươi nói Hải nhân, ngày mấy xem có bậy a quang đạo đạo thần tiên xuất thế, biết hiện, chắc chắn tiên đạo xuất thế, không lần này có hay không việc hạ từ phúc đọc một lượt cổ lịch sử từng mơ hồ cha được thượng cổ thời đại có luyện khí sĩ vừa nói càng từ một ít dấu vết để lại t r o n g cha được những thượng cổ này luyện khí sĩ truy tìm chính là cũng chính là trường sinh đại đạo về phần cái này ba tòa tiên đ ạ o có hay không có trường sinh bất tử chi pháp thần cũng không dám vọng sau kết luận từ phúc thẳng thắn đạo lúc này lục tín trầm mặc im ắng khi hắn chứng kiến từ phúc thời điểm đáy mắt xẹt qua nhất đạo kỳ quang n ă m đó trí nhớ quần quận mà ra chính sử ghi chép từ phúc mang theo ba nghìn đồng nam đồng nữ dương phàm rời bến vì thủy hoàng tìm kiếm trường sinh bất tử chi pháp có thể người này vừa đi không về hư hư thực thực táng thân đông hải chính giữa cũng có giã sử ghi chép từ phúc chứng kiến thủy hoàng loạn thi chính sách tàn bạo sớm có thoát ly đại tần c h i tâm từ đó được một cái tiêu diêu tự tại không vì đại tần chiếm đoạt q u ả n hạt có thể lục tín lại biết rõ cái này hai loại thuyết pháp cũng không chân thực chỉ vì từ phúc tinh tượng trận pháp chi đạo chính là lục tín một tay truyền thụ người này tức thì bị doanh trinh cố hết sức đề bạt trở thành đại tần trọng thần nếu như nói triệu cao có không phải lòng thần p h ụ nhưng từ phúc đối với doanh chính tuyệt đối trung thành và tận tâm doanh chính chính là thiên cổ nhất đế nhìn người ánh mắt không thể tầm thường so sánh nếu như từ phúc lòng mang nhị tâm hắn há lại sẽ đem trường sinh bất tử gánh nặng phó thác trong tay người này đ ồ n g nhiên lục tín hai con ngươi khẽ giật mình hắn đột nhiên nhìn chăm chú từ phúc quan sát muốn tìm được người này cùng tử kim hắc bảo nhân chỗ tương tự có thể lục tín cuối cùng thất vọng rồi từ phúc bất luận khí tức cùng thanh âm đều cùng cái kia tử kim hắc bảo nhân hoàn toàn bất đ ộ n g có thể một cái nghi vấn đã ở lục tín đáy lòng sinh sôi hắn ở đây thanh l i ê n trong núi bố trí xuống đô thiên nam đầu trận có thể nói chính là một tòa tuyệt trận trừ phi ra cắt hạo thiên cùng ra cắt vũ hầu chết mà p h ụ c sinh mới có thể phá này đ ạ i trượt mà từ phúc người này lại bị chính mình chuyển thụ qua đô thiên nam đầu trận chẳng lẽ người này chính là cái kia tử kim hắc bảo nhân hay sao có thể có một vấn đề lục tín thập p h ầ n khó hiểu chính mình đối với từ phúc có truyền đạo học nghề tri ân doanh chính càng đối với hắn ân s ủ n g có ra nếu như hắn là tử kim hắc bảo nhân vì sao như thế oán hận chính mình lục tín nghĩ mãi mà không rõ trong đ ó mấu chốt mà trước mắt tình cảnh lại tại lúc này phát sinh biến hóa đông hải bên ngoài tân một cái thuyền lớn đố bên cạnh bờ trên thuyền có ba đồng nam đồng nữ cẳng có rất nhiều đại tần binh sĩ đứng thẳng bong tàu phía trên vô số thiên tài địa bảo bị chuyên trở dương hòm chính giữa tư đại nhân giờ phút này thiên hạ phật đạo t ề tụ h n g dương vì bệ hạ mưu cầu trường sinh chi pháp bệ hạ không thể tự mình đưa tiễn đặc k h i ể n triệu cao đến tiễn đưa từ đại nhân rời bến triệu cao chắp tay thi lễ mỉm cười nói từ phúc ổn thỏa không phụ sự phó thắc của bệ hạ kính xin triệu đại nhân bẩm báo bệ hạ nếu như trường sinh chi pháp tìm được từ phúc tất nhiên sẽ rất nhanh trở về đại thần mong rằng bệ hạ chớ để lo lắng từ phúc chắp tay thi lễ quay người liền muốn lên thuyền mà đi từ đại nhân trẫm đã không đều từ phúc lên thuyền triệu cao nhanh chóng lên tiếng cũng làm cho từ phúc nghi hoặc quay đầu nhìn về phía triệu cao nói triệu đại nhân còn có chuyện gì triệu cao trầm ngâm nửa ngày từ trong lòng móc ra một tấm lệnh bài đưa về phía từ phúc nói bệ hạ bởi vì trường sinh c h i pháp tính tình từ từ táo bạo trong triều ngoại trừ lý tư cùng ta giải rác mấy người cũng chỉ có từ đại nhân rất được bệ hạ tín nhiệm có thể lần này từ đại nhân rời bến chẳng biết lúc nào có thể về khó tránh khỏi sẽ để cho bệ hạ lâu ngày sinh nghi nếu như từ đại nhân trở về đại tần lãnh thổ quốc gia xứng đáng lại để cho thuộc hạ cầm này lệnh bài đi đầu thông báo ta cũng có thể lại để cho bệ hạ mau chóng biết được từ đại nhân chiến thắng trở về tin tức tiếp nhận triệu trong cao thủ lệnh bài từ phúc nhẹ gật đầu rồi sau đó liền lên thuyền mà đi lục tín đứng thẳng tinh thần thuyền con hắn đem một màn này toàn bộ nhìn ở trong mắt k h ẽ c a o mày triệu cao lục tín thập phần hiểu rõ doanh chính hay vẫn là hài đồng thời điểm người này liền đi theo ở bên tuy rằng người này gian vọng xảo trá nhưng đối với doanh chính thực sự trung thành và tận tâm chẳng qua là người này quyền lợi dục vọng thật lớn lại còn chính mình bừng bừng dã tâm năm đó lục tín từng đối với doanh chính đã từng nói qua nếu như doanh chính tồn tại thời điểm triệu cao cũng chỉ là một cái gần tùy tùng nhưng nếu như doanh chính vùi sâu vào đất vàng chỉ sợ người này nhất định phải cho đại tần mang đến một chút náo động thời gian lưu chuyển hình ảnh tiếp tục lục tín khống chế tinh thần thuyền con đi theo thuyền lớn hướng đông hải xuất phát hãn tối tăm bên trong có gan phỏng đoán cái này từ kim hắc bảo nhân tất nhiên cùng từ phúc có liên hệ lớn lao mà từ phúc rời bến chưa về trong này tất nhiên có thật lớn che giấu thời gian mảnh vỡ không ngừng lưu chuyển thuyền lớn một đường vận chuyển cũng không phát ra tiếng bất luận cái gì biến cố cho đến mấy tháng về sau thuyền lớn dĩ nhiên chạy đến đông hải ở chỗ sâu trong mê ngông bắt ngát mặt biển tiếp liền thiên địa trừ lần đó ra liền không có vật gì đông nhiên ba đạo thần quang tại mặt biển bay lên lên hư không tại nở rộ đạo đạo rung động đông hải chi thủy nhấc lên ngập trời sóng lớn ba tòa linh quang lượn lờ hòn đảo tại thủy triều chính giữa như ẩn như hiện cũng làm cho từ phúc ở đầu thuyền hưng phấn hô to thuyền lớn nhanh hơn vận chuyển đỡ đòn thủy triều tiến vào ba tòa đảo chỗ không gian điều này cũng làm cho lục tín tâm thần khé động k h ố n g chế tinh thần thuyền con liền muốn thuận miệng thuyền lớn tiến vào chỗ này thần bí không gian chính giữa chương một trăm mười ngày xưa bí mật ồ ồ ồ ồ ồ n gây gian hỗn loạn không gian ngưng trệ lại để cho lục tín tức giận sự tình đã xảy ra tinh thần thuyền con coi như gặp cách trở hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài chỉ có thể nhìn thuyền lớn biến mất tại đây chỗ thần bí không gian chính giữa đáng giận lục tín hung ác nham hiểm lên tiếng nếu như có thể nơi đó tại trong hiện thực dựa vào hắn tuyệt thế vũ lực nổ nát chỗ này thần bí không gian chính là dễ dàng sự tình có thể mấu chốt của vấn đề là hắn giờ phút này bằng vào thái hạo tinh thần t r u n nghịch chuyển thời không tuế y nguyệt nhìn thấy chẳng qua là ngày xưa phát sinh đoạn ngắn mà thôi vê anh lục tín quanh thân buộc phát cực hạn tinh quang ngay tiếp theo tinh thần thuyền con đã ở bạo động cảnh vật chung quanh không ngừng biến ả o tuế y nguyệt chi lực cuồng bạo lưu chuyển nếu như tiến không vào được cái này ba tòa đảo lục tín liền muốn nhìn từ phúc có hay không thật sự biến mất tại ba tòa tiên đảo chính giữa cũng hoặc đã từng trở về qua kiếp này chính giữa tuế nguyệt đang trôi qua không gian tại biến ảo đông nhiên lục tín trước mắt cảnh tượng đại biến ba tòa đảo lần nữa hiển hóa mà ra một con thuyền lớn chậm rãi chạy nhanh ra chẳng qua là lại để cho lục tín hai con ngươi trinh nhiên chính là cả tòa thuyền lớn tử khí lợn lờ c à n g có đỏ sẫm máu đen tướng giáp bản nhổn dần chỉ có từ phúc một người đứng thẳng đầu thuyền toàn bộ người hai con ngươi vô thần coi như linh hồn xuất hiếu trường sinh bất tử chê cười cái này thật sự là một cái thiên đại chê cười từ phúc phong điên giống như c ù n g thiếu coi như tinh thần xuất hiện vấn đề mà cả tòa thuyền lớn không người đem ra sử dụng lại quỷ dị hướng phía đại tần lãnh thổ quốc gia mà đi từ phúc ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi hứa hẹn nếu như dám can đảm phản bội chúng ta ngươi nên biết là dạng gì kết cục ba tòa đảo tại thuyền lớn sau l ư n g biến mất có thể nhất đạo thanh âm uy nghiêm cũng tại mặt biển trong vang lên một con thuyền lớn đỏ sầm máu đen những nơi đi qua nước biển dường như đều bị chiếu rọi đỏ thẫm giống như là sinh linh máu tươi tại nước biển chính giữa không ngừng nộn não kia tình cảnh lộ ra quỷ dị mà khiếp người nhìn qua lấy tình cảnh trước mắt lục tín trầm mặc im ắng thuyền lớn bên trên ba nghìn đồng nam đồng nữ cùng rất nhiều đại tần binh sĩ bóng người vô tung chỉ có rất nhiều máu đen đem thuyền lớn n h u ộ dần từ phúc ũ n g cũng không có táng thân đông hải mà là hướng đại tần trở về mà đi lục tín khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị tinh thần thuyền con tại sáng lên phương này không gian tại biến ảo kế tiếp cảnh tượng lại làm cho lục tín t r a o mày không thôi đại tần triều ca thủy hoàng lăng t ừ phúc triệu cao hai người ngồi đối diện nhau chung quanh bọn họ chính là rất nhiều vật bồi táng cẳng có vô số bảo vật nở rộ hào quang một tòa cự đại hòm quan tài mộ nằm ở trong lăng mộ ám kim sắc cửu long đường vân chứng minh được t r ô n cất tại hòm quan tài mộ chi nhân chính là là bực nào tôn quý thân phận triệu cao đầu đầy tóc trắng nếp ố n lỏng làn da làm cho người ta một loại hoàng hôn rủ xuống cảm giác hiển nhiên hắn dĩ nhiên bước vào lúc tuổi già cách sinh mệnh tới hạn dĩ nhiên không xa từ phúc tóc đen râu bạc trắng hắn hình dạng cũng không biến hóa nhưng mà hai con ngươi khép mở c h i s ắ c lại mơ hồ có t ĩ n h mịch c h i s ắ c x t qua hắn dừng ở mới trong hoàng lăng hòm quan tài mộ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến cái này hòm quan tài mộ chính giữa t r ô n cất lấy cũng không phải là thủy hoàng bệ hạ chẳng qua là bệ hạ mộ trôn quần áo và di vật mà thôi triệu cao khàn khàn lên tiếng bệ hạ trôn cất tại ở nơi nào từ phúc trầm giọng nói bệ hạ băng hà thời điểm đế sư trở về trong triều là hắn tự mình hạ táng bệ hạ về phần hồng quan tài mộ ở nơi nào chỉ có đế sư biết được triệu cao trầm ngâm mấy tức ngẩng đầu nhìn hướng từ phúc nói từ đại nhân ngươi đi lần này chính là mấy chục năm nghĩ đến dĩ nhiên tìm được trường sinh tiên pháp rồi à trường sinh tiên pháp từ phúc nỉ non tự nói hai con ngươi quỷ dị khó lường hắn nhìn thẳng triệu cao nói ngươi muốn cái này trường sinh tiên pháp sao nhìn trung tiếp này năm nghìn năm cũng chỉ có đế sư m ộ triệu người t ư ờ n g s n h bất tử, t r i cao tuy rằng quyền cao chức trọng có thể cùng trường sinh bất tử so với cái gọi là quyền thế cũng không quá đáng hoa trong gương chẳng trong nước mà thôi triệu cao chậm rãi đứng dậy hắn bước chậm mới trong hoàng lăng tia thanh âm quỷ dị khó dò nói từ đại nhân ngươi xem một chút thủy hoàng bệ hạ hắn ở đây thời đại thời điểm uy áp thiên địa bát phương vạn vật sinh linh không ai dám không phải từ có thể kết quả là lại cũng chỉ là chôn ở đất vàng trung quy thoát ly không được phạm nhân phạm chủ triệu cao cũng không muốn chết tự nhiên cũng muốn như từ đại nhân cùng đế sư trở thành sống trên thế gian trích tiên cho nên ngươi liền đem ta dẫn ở đây đều muốn mưu được trên người ta trường sinh bất tử chi pháp cướp đại tần đế v ị sao từ phúc mặt không biểu tình chẳng qua là thanh n â m lại hơi có vẻ hùng ác nham hiểm không phải không phải không phải triệu cao tại hòm quan tài mỗi r ư ớ c tốc độ bước kia thanh n â m khó lường nói từ đại nhân đã hiểu lầm triệu cao tuy rằng tham luyến quyền thế nhưng đối với bệ hạ lại trung tâm như một chỉ biết nâng đỡ mới đế đem đại tần bên trong chiến hỏa dẹp loạn tái hiện thủy hoàng thịnh thế bệ hạ qua đời thiên hạ đại loạn chiến hỏa nổi lên bốn phía hoàng tử vì tranh đoạt đế vị gà nhà bôi mặt đá nhau nếu như bệ hạ tồn tại há lại sẽ có việc như thế phát sinh đế sư đây hắn nếu như có thể trường sinh bất tử kia v õ đạo tu vi có một không hai thiên hạ vì sao không hiện lộ ra trần thế đem thiên hạ náo động dẹp loạn từ phúc mặt mày buông xuống làm cho người ta thấy không do nét mặt của hắn như thế nào chẳng qua là thanh â m của hắn đang run sợ chứng minh tinh thần của hắn chấn động đến cực điểm đế sư siêu thoát thế gian xem thiên hạ chúng sinh vì con sâu cái kiến hắn như thế nào lại quan tâm thiên hạ bá tánh sinh tử triệu cao cười lạnh nói a từ phúc chậm rãi n g n g đầu hắn hai con ngươi quỷ dị khó lường nhìn qua doanh chính mộ t r ồ n quần áo và di vật hắn nhẹ lời nói lên tiếng nói không sai hắn dạy bảo ra thiên cổ nhất đế thế nhưng lại để cho cái này thiên cổ nhất đế cả đời vì trường sinh chấp nghiệm chiếm đoạt mệt mỏi tuổi già càng là tàn bạo thi hành biện pháp chính trị lại để cho thiên hạ ba tánh lâm vào nước sôi lửa bỏng chính giữa nếu như bệ hạ không có trường sinh bất tử chấp nghiệm toàn bộ đại tần há lại sẽ biến thành như thế bộ dáng thế gian nghe đồn từ phúc rời bến không về phản bội đại tần phản bội thủy hoàng bệ hạ mà ta biến thành hôm nay như vậy người không người quỷ không quỷ bộ dáng cũng là bởi vì đi tìm trường sinh bất tử chi pháp bố trí triệu đại nhân ngươi mưu toan trở thành đế sư nhân vật tầm thường có thể ngươi có biết hay không thế gian này cũng không trường sinh bất tử chi pháp chính là thượng cổ luyện khí sĩ đã ở truy tìm trường sinh đại đạo triệu cao sắc mặt đại biến không còn chút nào nữa châm ổn hắn hai con ngươi hiếp lại gắt gao nhìn chằm chằm vào từ phúc trẻ tuổi dung mạo nói từ đại nhân triệu cao tốt nói khẩn cầu cũng nhớ lại ngày xưa ta và ngươi giống nhau hướng vi thần phân thượng cũng không có đối với ngươi đi binh qua sự tình ngươi chớ để bức ta k h ắ c khạc t h ạ ít thít thít thít k h ắ c đông nhiên từ phúc điên cuồng nụ cười giả tạo chuyện kinh khủng đã xảy ra chỉ thấy n ụ thể của hắn đang làm khô khủng bố tử khí khi hắn quanh mình tràn ngập hai cái ánh mắt coi như ma chơi cho đến hắn biến thành một cỗ thây khô bộ dáng cũng làm cho triệu cao khuôn mặt đại biến dưới chân bộ pháp liền lùi mấy bước ô ô ô ô ng hư không bắt đầu khởi động tử khí l ư ợ n lờ nhất đạo đen kịt môn hộ tại mở ra từ phúc dôi ra khô héo quỳ chảo đối với triệu cao làm ra mời đích thủ thế kia thanh â m đã ở rơi vào triệu cao trong thai triệu cao ngươi muốn trường sinh bất tử ta có thể đáp ứng ngươi chẳng qua là cái loại này không thuộc mình giống như thống khổ ngươi dám thừa nhận sao lúc đầu kinh hãi lại để cho triệu cao chậm rãi đ è xuống hắn dừng ở như thây khô từ phúc một vòng nụ cười giả tạo tại khoe miệng của hắn câu dẫn ra nói triệu cao vốn là thái g i á m chi thân thế gian còn có loại khổ nào đau nhức triệu cao chịu không được hát cá môn hộ t ử khí sâu kín lúc triệu cao cùng từ phúc cộng đồng tiến vào trong đó hai người cũng biến mất tại thủy hoàng lăng mộ chính giữa c h ư một trăm m ư ơ i một t ử kim hắc bảo xuất không gian biến ảo tinh hải phiên đ ẳ n g lục tín từ thời gian mảnh vỡ trong đi ra hắn hai con ngươi khép hở trên mặt biểu lộ không vui không buồn tử kim hắc bảo nhân thân phận dĩ nhiên rõ ràng bất luận hắn là triệu cao cũng tốt cũng hoặc từ phúc cũng thế bởi vì lục tín đều đưa bọn chúng tìm ra lục tín đ ã biết rõ sự tình ngọn buồn từ phúc hận hắn nếu như không phải của hắn tồn tại doanh chính tuổi già há sẽ vì trường sinh bất tử bạo ngược thi hành biện pháp chính trị ngoài ra hắn xa ra đông hải tìm kiếm trường sinh chi pháp biến thành một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng càng lưng b e o đời sau chi nhân ngàn năm đ ề u danh triệu cao dã tâm thật lớn ngưu toan cầu được trường sinh bất tử cái k i a chỗ hát cám không gian linh khí cùng tử khí quấn quanh h i ệ n nhiên chính là hải ngoại tam tiên đ ả o thủ đoạn triệu cao ở trong đó đã trải qua cái gì hắn cũng không biết nhưng đơn giản chính là cùng tử phúc Đã trải qua nào đó trải lột qua du nào sống Bảo có lâu xác, thể sao Hắc ẩm ẩm tinh hải dung chuyển thủy chiêu cuồn cuộn một trăm lẻ tám khối tinh thần tại tinh hải chính giữa như ẩn như hiện cũng truyền đến ra c á t thiên hữu cơ suy yếu thanh âm tổ tiên chúng ta nhanh chóng đỡ không nổi rồi l ụ c tín t ử trong suy nghĩ quay lại hắn nhìn qua mênh mông tinh hải hai con ngươi chính giữa hiển hiện thất vọng chi ý thiên địa linh khí vừa mới sống lại còn chưa đủ để dùng trèo chống thái hạo tinh thần trận vận chuyển hắn có thể ngược dòng tìm hiểu kiếp này ba nghìn năm thời gian liền dĩ nhiên chính là cực hạn tại tiếp tục nữa không nói r a cắt thiên cơ đám người muốn bản thân bị trọng thương chính là thái hạo tinh thần trận cũng muốn tổn hại dạn nước lúc trước hắn cùng với gia cắt hạo thiên chế tạo trận này mục đích chính là muốn thời gian hồi tưởng truy tìm cái kia xa xôi thượng cổ thời đại nhìn thấy thượng cổ luyện khí sĩ có không trường sinh chi pháp càng muốn tìm phải chết mà phục sinh bí thuật điều này cũng hắn cùng với gia cắt hạo thiên ước nguyện ban đầu chẳng qua là thái bạch thân thể bị t r ộ n lục tín chỉ có thể sớm vận dụng trận này đến điều tra tử kim hắc bảo nhân thân phận hơn nữa lục tín từ từ phúc trong miệng cũng xác nhận một sự kiện đó chính là thượng cổ luyện khí sĩ đã ở truy tìm trường sinh đại đạo cái này cùng lâm đạo nhất trong óc chính giữa trí nhớ không mưu mà hợp hiển nhiên không riêng gì thượng cổ c h ấ n đạo cung không có trường sinh chi pháp chính là hải ngoại tam tiên đ ả o cũng là như thế vê anh lục tín kiếm chỉ cùng nhau tinh quang lợi kiếm phá toái hư không chỉ thấy mênh n g ô n g tinh hải giống như là mặt kính vỡ vụn theo một tiếng vang thật lớn chuyển đến cũng làm cho lục tín lần nữa mới xuất hiện tại vũ hầu trong điện rầm rầm rầm r a cắt nhất mạch mọi người ngã xuống cung điện bốn phía sắc mặt của từng người đều tái nhuận đến cực điểm càng là không ngừng thở hồn hện quanh thân khí tức trở nên cực kỳ suy yếu hiển nhiên một đoạn này thời gian ngược dòng tìm hiểu con đường trải qua đã tiêu hao hết bọn hắn một thân chân nguyên tuy rằng bọn hắn có chút kiệt lực hãy nhìn hướng lục tín ánh mắt lại tràn ngập cực đoan kính n g chi sắc bọn hắn thật không ngờ trận pháp tinh tượng chi đạo thật sự có thể nghịch chuyển thời không nhìn thấy ngày xưa chuyện cũ cái này dĩ nhiên siêu thoát xuất phàm người xứng đáng thủ đoạn tổ tiên hai người kia thật sự như người trường sinh bất tử sống đến bây giờ sao chẳng biết lúc nào r a cắt thiên cơ đi vào lục tín bên người trên mặt thần sắc hơi có vẻ kinh nghi nghe thấy ra c á c thiên cơ lời nói lục tín trầm mặc im ắng hắn một bước phóng ra quanh thân nở rộ thần ma ánh sáng toàn bộ người đã biến mất tại vũ hầu trong điện chẳng qua là lục tín trước khi rời đi tinh quang la bàn lại giữ lại kia thanh âm trầm thấp cũng chậm rãi tại vũ hầu trong điện vang lên tinh quang la bàn chính là thái hạo tinh thần trận mấu chốt cũng là ta cùng với hạo thiên huynh cộng đồng chế tạo m à thành ta hai người trong lồng ngực sở học tất cả đều tại đây tinh quang la bàn chính giữa các ngươi tốt tìm hiểu bản thân trận pháp tinh tượng c h i đạo đem đạt được chất tăng lên đợi thiên địa linh khí nồng đậm gia cắt nhất mạch cũng đem lần nữa quật khởi thế gian hắc ám không gian quỷ hỏa lan tan tiên chủ lục trường sinh từ hạo nhiên tông rời đi liền biến mất không thấy gì nữa không người nào có thể tra được tung tích của h ắ n tử kim hắc bảo nhân cao cư c h ú bạch cốt vương tọa phía trên hắn không ngừng nghe thuộc hạ báo cáo toàn bộ người khí tức cực kỳ âm trầm cũng làm cho chỗ này không gian bầu không khí trở nên trầm trọng đến cực điểm đông bạch cốt lan can bóp nát vì phấn tử kim hắc bảo nhân bỗng nhiên đứng dậy hắn không ngừng qua lại tốc độ bước quanh thân tính mịch chi khí không ngừng kéo lên chứng minh tinh thần của hắn chấn động đến cực điểm la thiên trận còn cần bao lâu thời gian nữ đế cung người là hay không tìm được tử kim hắc bảo nhân bước chân dừng lại kia thanh â m đã ở cung điện chính giữa vang lên bẩm báo tiên chủ chúng ta đã dựa theo phân phó của ngài đem la thiên trận bố trí tại thủy hoàng lang mộ chính giữa chẳng qua là trận này cực kỳ p h i ề n phước ít nhất cũng cần ba tháng thời gian mới có thể bố trí hoàn thành mà nữ đế cung chúng ta lại không tìm ra manh mối kính x i n tiên chủ thứ tội ta p h anh chết hết bay vụt hóa thành bụi mù không đợi người này nói xong tử kim hắc bảo nhân quỷ trào r ố i ra cũng làm cho người này biến mất tại cung điện chính giữa phế vật tử kim hắc bảo nhân t h u bạo gào rú cũng làm cho hai bên thuộc hạ câm như hến rất sợ gặp v ạ lây lý thái bạch thân thể bị hắn đoạt lại nữ đế cung tìm tìm không thấy kiếp này những cùng kia lục trường sinh cùng xuất hiện chi nhân có thể nào b ư ớ c hiếp cho hắn các ngươi đám này phế vật vốn là chủ các ngươi phải có tác dụng gì t ử kim hắc bảo nhân lên tiếng gào thét cũng làm cho cả tòa cung điện không ngừng run rẩy cực hạn chết hết tàn sát bừa bãi hư không h i ệ n nhiên hắn ẩ n nhẫn mấy nghìn năm dĩ nhiên chờ không nổi nữa vốn là chủ đã không có thời gian nếu như đợi đến lúc hải ngoại tam tiên đảo xuất thế cái thứ nhất phải chết chính là vốn là chủ hôm nay vốn là chủ dĩ nhiên hiện lộ tại lục trường sinh trong mắt dùng người này b u ồ n sự tất nhiên sẽ truy xét đến ta tử kim hắc bảo nhân qua lại tốc độ bước đối với lục tín đoán hận chi ý t i ê u thật giống như giỏi trong x ư ơ n g ngày đêm ăn mòn lấy thể sắc và tinh thần của h ắ n đông tử kim hắc bảo nhân bỗng nhiên ngưng đứng xuyên thấu qua áo đen ở dưới xanh biếc hai con n g ư ờ i nở rộ cực độ điên cuồng chi ý khắc khả ít khả ít, ít, ít, ít khắc tử kim hắc bảo nhân nụ cười giả tạo mà điên cuồng nói thủy hoàng bệ hạ người c h ớ n ê n trách tội ta ta đây cũng là tại vì người báo thủ a chuyên vốn là chủ pháp lệnh tất cả mọi người cả đám trở về thủy hoàng lăng vốn là chủ tướng tự mình xuất thế đem la thiên trận bố trí song thành theo tử kim hắc bảo nhân ra mệnh lệnh đạn hơn mười tên hắc bảo nhân khí tức cứng lại tiên chủ không thể a linh khí trong thiên địa vừa mới sinh sôi người chính là chính thức luyện khí sĩ nếu như người vận dụng linh lực tất nhiên có hội thiên kiếp hàng lâm không bằng chờ thiên địa lại biến có thể dung nạp luyện khí sĩ xuất hiện người tại phất tay cắt ngang thuộc hạ chính là lời nói tử kim hắc bảo nhân hung ác nham hiểm lên tiếng nói nếu như các ngươi có thể có thể trọng dụng vốn là chủ hà tất mạo hiểm đi ra nơi đây ngâm nga chỉ cần vốn là chủ không phải vọng động linh lực như tám trăm năm trước liền sẽ không dẫn sau thiên kiếp các ngươi không cần khuyên nữa ô ô ô ng t ử khí vân quanh hư không vụ vù nhất đạo màu đen cánh cổng ánh sáng chậm rãi mở ra tử kim hắc bảo nhân quanh thân khí tức chấn động đến cực điểm có thể hắn cuối cùng khí tức ngưng tụ một bước phóng ra bên ngoài tế liền rời đi chỗ này thần bí không gian cờ vợ thờ hôm nay đến đây là hết lịch nghỉ tết tạm thời chưa rõ bên tác cờ vợ thờ không nghỉ tết nhé chương một trăm mười hai trở về hàm dương gió mạnh gào thét tầng mây xé rách lục tín giống như sao băng mỗi một bước bước ra đều bị dưới bản chân chuyển đến khí bạo bên ngoài âm kia thân hình như ánh sáng giống như huyễn làm cho người ta bắt không đến hắn chấn thân ly khai vũ hầu cốc lục tín liền trong triều nguyên nội địa mà đến nếu như thiên địa chưa biến thời điểm hắn không dùng được bảy ngày liền có thể chạy tới đại tần hàm dương thành lũy có thể thiên địa sống lại về sau thiên khung c ấ t cao đất rộng vạn giảm dùng hắn giờ phút này tốc độ lại cần nửa tháng vào khoảng mới có thể đến hàm dương không sai lục tín từ vũ hầu cốc đi ra k i u mục tiêu chính là tử kim hắc bảo nhân hắn dĩ nhiên biết rõ đối phương hang ổ chỗ dùng hắn tuyệt thế vũ lực nổ nát cái kia mới có hắc cám không gian bất quá là là dễ dàng sự tỉnh từ thanh l i ê n núi đến vạn hoa cốc triệu cao cũng tốt cũng hoặc từ phúc cũng thế bọn hắn đều tại âm mưu tính toán cho hắn mặc dù chính là ngày xưa cố nhân càng thêm doanh chính thần tử nhưng bọn hắn chạm đến đến lục tín điểm mấu chốt kia kết cục chỉ có chết một lần mà thôi lục tín thật sâu minh bạch bất luận t ừ kim hắc bảo nhân là triệu cao cũng hoặc từ phúc bọn hắn tất nhiên chính là là chân chính luyện khí sĩ chỉ vì từ phúc từ hải ngoại tam tiên đảo trở về bọn hắn có thể sống đến kiếp này tia tu vi tất nhiên sâu không lường được tuyệt không phải lý nhược nước cái loại này mèo ba chân có thể so sánh nếu như đổi lại người bên ngoài tất nhiên sẽ chống lại cổ luyện khí sĩ có chỗ sợ hãi đều bố trí xuống trùng trùng điệp điệp sát trận bảo đảm có thể đem tử kim hắc bảo nhân giết chết dù sao thượng cổ luyện khí sĩ đó là thuộc về truyền thuyết giống như tồn tại chẳng qua là lục tín cực kỳ tự tin hắn cũng không cho rằng tử kim hắc bảo nhân sẽ là đối thủ của hắn thượng cổ luyện khí sĩ thì như thế nào lúc lục tín võ đạo kéo lên cực đỉnh thời điểm hắn lời d â n chính là có ta vô địch một người chính là dạy một người có thể địch một quốc gia một người xứng đáng chấn áp muôn đời thiên địa vạn vật không ai dám không phải tử mà sự thật cũng đã chứng minh lục tín cũng không phải là mù quáng tự đại nếu như tử kim hắc bảo nhân thật sự có lấy nghiên ép lục tín thực lực cần gì phải làm ra nhiều như vậy âm mưu quỷ kế để đối phó hắn trực tiếp đối với lục tín ra tay đem giam cầm tra đạp chẳng phải là càng thêm thoải mái thẳng thắn phát biểu tâm ý chấn g i ế t chính là bất luận đối phương bày xuống loại độc chất nào mà tính tại thực lực tuyệt đối trước mặt lục tín hội để cho bọn họ biết rõ cái gì gọi là ánh sáng đ o m đóm cũng dám cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng nửa tháng về sau đại tần hàm dương thành lũy ngoài thành quan đạo một bộ áo trắng chỉ đen phiêu tán lục tín bước chậm tại thổ đạo giữa hắn mỗi một bước bước ra đều là tầm hơn mười trượng khoảng cách cũng làm cho chạy đi thương đội cùng rất nhiều dân chúng, chàn đầy nhiều cùng chúng, dân chàn rất hâm mộ nhìn về phía lục tín bóng lưng Thiên địa sống lại về sau, cả tòa chung nguyên đại địa lúc ạ đại i người tộc phát sinh dị biến, theo thời gian trôi qua, thế nhân đều tập mãi thành thói quen cũng không phải về đều sau, tòa địa, qua, trung nguyên luôn quen cả có tộc cũng trách móc, chỉ phát theo thế tập thành nhân không dị l Lục t í này cũng l bọn hắn trong đó một thành viên n thôi. một đó mà à Lúc này, lục tín đứng thẳng hàm dương dưới thành hắn hai con ngươi hơi có vẻ phiêu hốt chỗ này mấy nghìn năm thành cổ cùng hắn có gắn bó keo sơn hắn quý vi thủy hoàng đế sư từng ở chỗ này ra lệnh kiếp này lần nữa đạp p h n g t r ậ n lại lần thứ hai trở về nơi đây thiên địa ban đ ầ u biến dị vô số người lục tín một bộ nho sinh cách văn mặc tự nhiên cũng khiến cho thủ vệ binh sĩ chú ý chẳng qua là những thủ vệ này binh sĩ phát hiện lục tín cũng không cái gì dị động cũng liền tùy ý hắn đứng thẳng dưới thành cũng không có tiến lên để ra nghi vấn y tứ đập đập đập lục tín suy nghĩ thu hồi bước chậm đi về phía trước liền chuẩn bị tiến vào hàm dương trong thành chẳng qua là khi hắn đi vào trước cửa thành hai gã thủ thành lũy binh sĩ lại đưa hắn ngăn lại công tử xin lấy ra đường dẫn đường dẫn đại tần dân chúng chứng minh thân phận chẳng qua là lục tín chưa từng có qua vật này hắn cười một tiếng tại hơn một ư ơ i tên binh sĩ kinh hãi trong ánh mắt liền dĩ nhiên hư không tiêu thất không thấy lập tức bẩm báo ở trên có không rõ lai lịch võ giả vào thành nhất định phải t r a rõ người này thân phận một gã ngũ trưởng ngưng trọng lên tiếng liền bước nhanh rời đi hàm dương nội thành lục tín bước chậm mà đi hắn cũng không có đi tìm thắng núi phụ nữ chỉ vì hắn không muốn quá nhiều cùng phụ nữ hai người liên lụy bởi vì lục tín biết do hoàng thất vô tình thắng núi một lòng chỉ vì đế vị sự xuất hiện của hắn tin tức nếu để cho thắng núi biết được chỉ biết bằng thêm bản thân lo lắng mà thôi tắc hạ đại nho xuất hành ngươi cả đám tránh lui đông nhiên lục tín phía trước khiến cho một hồi rối loạn rất nhiều đại tần dân chúng nhao nhao tránh lui hai bên càng l à tại hai bên đường đi q u ỷ sát hạ xuống trên mặt của mỗi người đều có sợ hãi chi sắc mà một cô kim sắt xe v u a chậm rãi từ con đường phần cuối l á i tới Cẳng có trước quan văn võ tướng tại phía võ tại một ở đường, đi đại đại đi đại đối trước. dương, tư người tên binh nho, tín non lên tiếng, khuôn mặt cũng hơi có vẻ quá dị, không nghĩ tới tắc hạ học cùng chi nhân, nhao nhao còn nho hàng nhìn này hành hiện nhiên đại tần đối với người này tôn sùng vô cùng. mấy trăm mỉ mặt mà xuất xuất vậy Tắc tới tắc thế, thế, ra bảo hơi chi phái cái với phía hạ hạ học sĩ vào vệ vua về vẻ vô xe quá lục có dị, cái roi sắt gào thét mà đến k ê u mục tiêu đúng là lục tín người này nhất đạo giận dữ mắng mỏ bên ngoài âm cũng vang lên theo lớn mật dân đen tắc hạ đại nho xuất hành ngươi vì sao không quỳ đối mặt gào thét mà đến roi s á t lục tín sắc mặt lạnh lẽo ý chí chiếm đoạt hướng thời điểm hắn hai con ngươi thay đổi liên tục quanh mình không gian bỗng nhiên ngưng trệ cực kỳ đáng sợ sự tỉnh cũng tùy theo phát sinh vê anh đối với lục tín vung roi võ tướng toàn bộ người bỗng nhiên nổ nát vụn làm một đoàn huyết v ụ k i a giới háng chiến mã càng là đã bị kinh hãi vung ra bốn vó liền tại đường đi chính giữa mạnh mẽ đâm tới cũng khiến cho rất nhiều đại tần dân chúng kinh hô bên ngoài âm không có ai biết đã xảy ra chuyện gì có thể võ tướng nổ tung vì c ặ t bã h i ệ n nhiên chính là là có người đối với kia ra tay bố trí mà cả tòa đường đi đại tần dân chúng đều quỷ sát đầy đất chỉ có lục tín đứng thẳng không sai không phải hắn còn có thể là người phương nào lớn mật g i á m sát hại ta đại tần quan viên ngươi là môn phái nào chi nhân một gã quan văn sắc mặt kêu to từ trong gốc lớn tiếng gào rú chẳng qua là người này cách lục tín cực xa h i ệ n nhiên sợ lục tín đối với hắn bỗng nhiên ra tay như cái kia võ tướng ủa mạng không sai lục Lục tiên sinh đ ỗ n g nhiên chỉ thấy một gã mặc hổ lang vệ áo giáp tướng lãnh dục ngựa mà ra khi hắn chứng kiến lục tín dung mạo toàn bộ người hoàn toàn ngốc trệ cho đến mấy tức qua đi mới lên tiếng kinh hô người tên là gì lục tín nhẹ lời nói lên tiếng nói tại hạ thiết lê hổ chính là bạch tướng quân thiên tướng cho lục tiên sinh lễ ra mắt thiết lê hổ khuôn mặt kích động rất nhanh trở mình xuống ngựa đối với lục tín thăm viếng trào nhìn qua thiết lê hổ cung kính tư thái lục tín gật đầu nói dẫn ta đi gặp bạch kinh hồng tiên sinh mời lên ngựa tại hạ cái này liền dẫn người tiến đến bạch tướng quân phủ đệ Chấm. đông nhiên lúc trước quát lớn lục tín quan văn khoái mã mà đến cái khóa ngươi phụng bệ hạ chi mệnh hộ tống tắc hạ đại nho hồi phủ người này mặc dù cùng bạch tướng quân quen biết có thể bị hắn giết hại ta đại tần quan viên càng s ô n g tới tắc hạ đại nho xuất hành việc này vẫn chưa hết kết ngươi sao có thể bảo vệ hắn rời đi tôn đại nhân mời ngươi nhường đường nếu không đừng trách bổn tướng đối với ngươi không k h á c h khí thiết lê hổ cười lạnh liên tục căn bản khinh thường cùng người này giải thích cái gì tắc hạ đại nho tại lục tiên sinh trước mặt bọn hắn liền còn sâu cái kiến cũng không tính là cái khóa ngươi dùng thiên vị che chở người này mà lại kháng chỉ bất tuân tự ý tự rời đi bổn quan nhất định phải tại trước mặt bệ hạ tham ngươi một quyển nhìn qua thiết lê hổ dĩ nhiên chuẩn bị mang theo lục tín rời đi người này quan văn đầy đỏ mặt lên lên tiếng đối với kia trách cứ chương một trăm mười ba thiện tay diệt xác quan văn thập phần nghĩ mãi mà không rõ là ai cho thiết lê hổ lá gan lớn như vậy dám bỏ qua bệ hạ ý chỉ giết hắn đi người này quan văn om sòm không nớt lục tín vốn yêu thích tiến tĩnh điều này cũng làm cho hắn mướn g mày t i ê u thanh â m cũng rơi vào thiết lê hổ trong thai kế tiếp một màn cũng làm cho đường đi dân chúng cùng quan văn võ tướng hoảng sợ đến cực điểm Xoẹt. Đào thép ra khỏi vỏ, máu loang thép tán thiết một đào đem khỏi phiêu hổ khỏe nhè ra rơi rụng, ra ràng quan vỏ, miệng cười, người văn máu câu đầu lâu lê dẫn này rồi sau đó không người bên cạnh đứng lục tín bên cạnh coi như là một kiện chuyện rất bình thường tình hình、Soạn. tình cảm quần chúng xôn xao bất luận đại tần dân chúng còn là quan văn võ tướng nhìn về phía thiết lê hổ ánh mắt như nhìn tên điên điên rồi cái khóa tất nhiên là điên rồi cái này á o trắng nho sinh là người phương nào lại có thể ra lệnh cho thiết lê hổ giết người các loại hoảng sợ nghị luận bên ngoài âm từ bốn phía truyền đến cũng làm cho cả con đường đạo ẩ m ý đến cực điểm tiểu hữu ngươi sát tâm rất nặng chẳng phải biết trời cao có đức hiếu sinh ngươi như thế làm việc không sợ lọt vào trời phạt sao đông nhiên hư không bắt phương vang lên nhất đạo chính nghĩa bên ngoài âm một cổ cồn u g phong lăng không bay lên chỉ thấy xe vua màn trúc bị sốc lên một người trung niên nam tử tóc đen dâu đen chân hắn đạp hư không đi ra một chút quạt lông trong tay không ngừng nhẹ lay động k i a dung mạo nho nhã hữu lễ làm cho người ta một loại như tắm gió xuân cảm giác ngưng thân hư không quan sát mọi người cái này chính là người này tư thái cũng l à một cho c đạo mấy tức qua kiến bất l quan quang chạm phá hư không t ắ t hạ đại nho hay vẫn là cái kia phù hợp nho nhã bộ dáng chẳng qua là nét mặt của hắn dĩ nhiên ngưng trệ đầu lâu cùng thân hình l ạ n g yên chia lịa toàn bộ người cũng hóa thành hai đoạn ngã xuống trên mặt đất h i ệ n nhiên đã chết không thể tại chết không gian dường như tại lúc này ngưng trệ thời gian cũng thật giống như bị đông lại cả tòa đường đi triệt để lâm vào tĩnh mịch chính giữa vô cùng chán ghét các ngươi đám này hủ nho cả ngày thao thao bất tuyệt om sòm không ngớt s a n g trói kiếm quang tại lục tín kiếm chỉ mất đi lục tín nhữ mày lên tiếng rồi sau đó mời đến thiết lê hổ nói đi t ố t t ố t lục tiên xin mời thiết lê hổ suy nghĩ hồi chuyện cưỡng ép đem hoảng sợ nỗi lòng đẻ xuống vội vàng tại phía trước dẫn đường mà lục tín bước chậm đi theo hướng phía hàm dương trong thành đi đến lúc lục tín hai người biến mất đường đi chính giữa ồ ồ tiếng hít thở không ngừng chuyển đến một tiếng thét lên đánh vỡ nơi đây bình tĩnh cũng làm cho đại tần dân chúng cùng văn võ quan viên tranh nhau tàn đi điên rồi đều điên rồi nhanh chóng bẩm báo bệ hạ đại tần bạch gia thượng tướng quân phủ hai tòa thạch sư hung mãnh kiếp người đồng đỏ đại môn trầm trọng uy nghiêm càng có hai gã đại tần b ì n h sĩ trông coi đại môn cả tòa trên đường phố cũng không bóng người h i ệ n nhiên bạch kinh hồng phủ đệ bình thường dân chúng đều không dám đi ngang qua nơi đây lục tiên sinh cái này chính là bạch tướng quân phủ đệ lúc lục tín hai người tới màu trắng trước cửa phủ thiết lê hổ đối với lục tín túi người hành lễ rồi sau đó đối với hai gã thủ vệ hỏi ý nói bạch tướng quân có thể trong phủ nhìn qua thiết lê hổ hơi có vẻ lo lắng bộ dáng hai gã thủ vệ không dám lãnh đ ạ m túi người hành lê nói bạch tướng quân giờ phút này đang tại võ đài thao luyện binh sĩ nghĩ đến dùng không được bao lâu sẽ gặp hồi phủ không biết cái khóa có gì việc g ấ p bạch tướng quân trở lại mời hắn nhanh chóng tiến về trước bích vân các các ngươi đã nói lục tiên sinh tại bích vân các c h ờ hắn thiết lê hổ đối với thủ vệ nói xong chuyện đó đi đầu vì lục tín i dẫn đường hai người cũng tiến vào bạch phủ chính giữa bạch gia phủ đệ cực kỳ rộng lớn chia làm trước sau hai viện tiền viện chính là bạch kinh hồng xử lý chiến sự chính vụ chi đ ị a diễn võ trường luận binh đường phòng nghị sự mọi việc như thế lầu cắt nhiều không kể x i ế t rồi sau đó viện chính là bạch ra bổn tộc chi đ ị a chỉ có họ bạch bên ngoài người mới có thể tiến vào lúc này thiết lê hổ liền dẫn dắt lục tín đi vào tiền viện bích vân các ở bên trong cũng là bạch ra tiền viện chính giữa tốt nhất một chỗ cư trú nghỉ ngơi chi đ ị a hai người một đường đi tới đưa tới phần đông h ổ lang vệ chú ý lúc những hổ lang vệ này chứng kiến lục tín dung mạo càng la bước nhanh mà đến không ngừng hướng lục tín chào mỗi người khuôn mặt đều có được kích động chi ý các ngươi chớ để tại q u á i dày tiên sinh đều tất cả đều tản đi a bích vân các ở bên trong thiết lê hổ cười khổ lắc đầu không ngừng đem hổ lang vệ đổi u đi rồi sau đó đối với lục tín thi lễ nói tiên sinh chớ trách bọn hắn ngoại trừ bạch tướng quân vô cùng k í n h nể cũng chỉ có ngài đình nghỉ mát chính giữa lục tín ngồi ngay ngắn trên mặt ghế đá hắn hơi cười ra tiếng nói không sao hổ lang vệ đều chính là tính tình người trong chứng kiến bọn hắn có thể trọng chấn cờ trống lục mộ i trong nội tâm rất an ủi nghe thấy lục tín lời nói thiết lê hổ lạng yên nhẹ nhàng thở ra rồi sau đó nói khẽ tiên sinh ta đã phân phó hạ nhân đem bích vân c á t quét sạch sẽ người có cái gì phân phó liền cho tại hạ biết ta đây liền sai người an bài lần này trở về hàm dương ta chỉ có một chuyện cần giải quyết cũng không làm nhiều dừng lại cái khoa chính vụ bận rộn từ đó rời đi liền chờ kinh hồng hồi phủ ta tự nhiên sẽ có sự tình nói rõ cho hắn lục tín nói khẽ thiết lê hổ tuy rằng cũng không biết lục tín tính tình nhưng lại biết rõ lục tín yêu thích tiến tĩnh hắn chắp tay cáo lui liền từ bích vân cắt trong rời đi lớn tần thủy hoàng cung doanh xung cao cư trú c ử u long màu vàng tòa phía trên hắn bưng lấy hoàng cực phách thế bí quyết vong ngã quan sát hai gã cung nữ tại bên cạnh hắn nhẹ lay động quặn giấy cũng làm cho doanh xung đều có một phen đúng ý cảm giác doanh xung tại sao lại cảm thấy đúng ý Kỳ tại trong ấ t đ khoảng thời gian này chính giữa đại tần ba mươi sáu quận tuy rằng không thể hoàn toàn không chế nhưng các nơi quận trưởng không ngừng chiêu binh mãi mã càng làm mời chào rất nhiều dị biến võ giả cực nhanh mở rộng đại tần thực lực mà doanh sung tu luyện hoàng cực phách thế bí quyết mấy tháng tại thiên địa linh khí sống lại bên ngoài tế tia tu vi c u ầ n rộng bão kéo lên dĩ nhiên bước vào tổng sư cảnh giới chỉ sợ không dùng được mấy năm liền có thể thuận lợi tấn chức tử p h ụ để cho nhất doanh sung cảm thấy hưng phân chính là thế gian nghe đồn tắc hạ học cung vậy mà phái tới mười tên đại nho hy vọng có thể phụ tá cho h ắ n tái hiện năm đó thủy hoàng thịnh thế phải biết rằng những đại nho này đều chính là tử p h ụ cảnh giới đặt ở giang hồ võ lâm chính giữa đây chính là khai sơn lập phái nhân vật cái này làm sao có thể không cho doanh sung cảm thấy hưng phân kích động v ậ hạ việc lớn không tốt việc lớn không tốt ta một gã quan văn bước nhanh xâm nhập thủy hoàng cung trực tiếp quỳ sắt trong điện không ngừng hướng doanh sùng dập đầu ừ đã xảy ra chuyện gì nhìn qua hoàng tử quan văn bối rối bộ dáng doanh sùng nhướng mày đạo bậy hạ đàng lâm vân đại nho bị người tại phố xá x â m ư ố t chém rụng đầu lâu thiết lê hổ vẽ đường cho hiệu chạy càng là che chở người này rời đi cái gì doanh sùng đột nhiên đứng dậy khuôn mặt t r ư ớ n g hồng đến cực điểm đạt được tin tức này doanh sùng quanh thân khí tức thu bạo hắn vừa phong hết tác hạ học cung đại nho làm trọng thần lại bị người đang p h ô xá s â m vất chém giết hắn như thế nào cùng tác hạ học cung nói rõ cơ v ợ tờ hôm nay ba mươi tết rồi chúc các đạo hữu năm mới an khang thịnh vượng chương một trăm mười bốn bảy ngày ước hẹn đợi một chút đàng lâm vân đại nho chính là tử phủ tu v i a người phương nào có thể đưa hắn chém giết cái kia thiết lê hổ chính là hổ lang vệ thiên tướng hắn như thế nào dám cãi lời cô hoàng ý chỉ đi che chở như thế hung đồ doanh sung nhanh chóng tỉnh táo lại liên tiếp nói ra trong nội tâm hai cái nghi vấn vi thần không dám lường gạt bệ hạ việc này tất cả đều là thật a nhìn qua văn thần tại hoàng tử kêu khóc bộ dáng doanh sung nổi giận tâm tình đã ép xuống hắn qua lại tại cựu long màu vàng tòa trước tốc độ bước trên c h á n ngưng trọng không thôi đông nhiên doanh sung bước chân dừng lại gào thét cứng lại một bộ lại để cho hắn k i ê n kỵ đến cực điểm dung mạo từ đầu góc hắn chính giữa xe qua chẳng lẽ là hắn doanh s u n g nỉ non tự nói nhưng nếu như lắng nghe phía dưới sẽ phát hiện hắn âm thanh tuyến chính giữa vậy mà ẩn chứa một đám thanh âm rung động đông nhiên q u a y người doanh s u n g gắt gao nhìn chằm chằm vào quỳ xuống hoàng tử văn thần k i a thanh âm hung ác nham hiểm nói cô hoàng hỏi ngươi cái kia hung đồ thế nhưng là một thân áo trắng trang phục thoạt nhìn coi như một kẻ nho sinh nghe thấy doanh s u n g lời nói văn thần kêu khóc ngừng dừng lại biểu hiện trên mặt hơi có vẻ trinh n h i ê n bậy hạ người này xác thực một thân áo trắng trang phục cái kia thiết lê hổ còn gọi hắn cái gì lục tiên sinh chẳng lẽ bệ hạ nhận thức người này hay sao ồ ồ ồ ng trời đất quay cuồng tư duy ngưng trệ lúc văn thần thanh âm vừa vang lên doanh sung tê liệt ngã xuống đế tòa phía trên hắn sát mặt hoàn toàn hư màu trắng hai con ngươi càng là ngốc trệ vô thần đặt tại cửu long màu vàng c h u ngồi hai tay càng là không ngừng đang run r u dậy quả nhiên là hắn quả nhiên là hắn doanh sung mặt mũi tràn đầy đáng chát trong lòng của hắn phỏng đoán thành chân có thể làm cho h ổ lang vệ c h ố n g đỡ chỉ bất tuân ngoại trừ bạch kinh hồng cũng liền chỉ có cái kia lục trường sinh một người rồi vì cái gì hắn tại sao phải đi vào hàm dương một cái nghi vấn tại doanh sung trong nội tâm bay lên thế nhưng là hắn không ngừng tỉ mỉ suy nghĩ phía dưới lại tìm không thấy đáp án doanh sung có thể khẳng định lục tín người này tuyệt không phải tham luyến quyền thế thế hệ nếu như hắn đều muốn nâng đỡ thắng trên núi vị lúc trước đưa hắn đánh chết chính là làm sao về phần buông tha tính mạng của hắn bạch kinh hồng từng đề nghị đại tần cùng ma giáo liên hợp chính mình không có đáp ứng chẳng lẽ này người tới hàm dương là đối với chính mình bức vua thoái vị doanh sung không ngừng nghĩ ngợi lung tung toàn bộ người hoàn toàn đắm chìm tại sợ h ã i chính giữa Bệ! Bệ hạ người người làm sao vậy văn thần thanh âm lại để cho doanh sung từ trong suy nghĩ quay lại hắn nhanh chóng đứng dậy r ồ n dập đặt câu hỏi người nọ hiện ở nơi nào thiết lê hổ mang theo người này đi hướng bạch tướng quân phủ đệ vậy hạ có hay không muốn phái người đưa hắn cùng thiết lê hổ đ ổ i bắt văn thần cẩn thận lên tiếng nói nhìn qua hoàng tử văn thần co quắp bộ dáng doanh sung l ử a giận tăng vọn quát lớn đ ổ i bắt đ ổ i bắt lục trường sinh sao là ngươi muốn chết hay vẫn là muốn kéo lấy cô hoàng cùng chết bại gia xuất cung cô hoàng muốn đích thân đến nhà b ạ i kiến lục tiên sinh doanh sung đế tay háo hất lên lớn tiếng đối với bên cạnh thái g i á m phân p h ò nói lục lục trường sinh q u ỷ sát đầy đất văn thần thì thào tự nói một đám mồ hôi lạnh khi hắn cái chán hiện hiện toàn bộ người thân hình càng là sợ run đến cực điểm toàn bộ thiên hạ người nào không biết lục trường sinh danh tiếng giờ phút này hắn rút cuộc minh bạch cái kia áo trắng thanh niên đến cùng chính là là người phương nào bạch phủ bích vân các một đám tiếng đàn như suối nước l e n keng tại đ ì n h viện chính giữa vân quanh lục tín hai tay đánh đàn đều có một phen mây trôi nước chạy cảm giác chẳng qua là lục tín cũng không biết bởi vì hắn đến toàn bộ hàm dương thành lũy dĩ nhiên đại loạn tiên sinh thật là người thiết giáp xung đột bước chân trầm trọng chỉ thấy bạch kinh hồng ăn mặc màu đen chiến giáp bước nhanh tiến vào bích vân c á t ở bên trong hiển nhiên hắn mới từ võ đài trở về liền đạt được lục tín đi vào phủ đệ tin tức liền khôi giáp cũng không kịp đuổi liền trước tiên tới gặp lục tín kinh hồng mấy tháng không thấy ngươi s á t thần bí quyết dĩ nhiên đột phá tử phủ bản thân hung lệ chi khí dung nhập h u y ế t mạch thật đúng thật đáng mừng a tiếng đàn nghỉ dừng lại lục tín không màng danh lợi mỉm cười nói tiên sinh kinh hồng mặc dù tại triều ca nhưng tên họ của ngài thế nhưng là chuyển khắp thiên hạ a kinh hồng cùng người so với thế nhưng là kém xa rồi bạch kinh hồng bước nhanh đi vào lục tín trước người không người đối với thứ nhất lễ nếu như nói đại tần cố nhân về sau lục tín yêu thích nhất ai cũng chỉ có bạch kinh hồng mà thôi chứng kiến hắn lục tín dường như liền chứng kiến năm đó bạch khởi cũng có thể lại để cho hắn tìm được một k i a năm đó lúc giữa nhớ lại một ít hư danh mà thôi tiên sinh chưa bao giờ để ở trong lòng chẳng qua là lần này tới đến hằng dương chính lục tín nhẹ gật đầu hắn chậm rãi đứng dậy nhìn xa thủy hoàng lang phương hướng kia thanh âm thâm sâu nói tiên sinh cho ngươi bảy ngày thời gian đem chọn tòa hàm dương thành lũy dân chúng rời ra này thành lũy đợi đến sau nửa tháng lại lại để cho những dân chúng này trở về trong thành theo lục tín nói xong bạch kinh hồng trinh nhiên không thôi mấy tức qua đi hắn hơi có vẻ ngưng trọng nói kinh hồng tuy rằng không biết tiên sinh phải làm những gì có thể dân chúng trong thành có trăm vạn nhiều đều muốn bảy ngày để cho bọn họ rời thành mà đi chuyện này xa nhìn phương xa thương k h u n g lục tín hai con ngươi lập lòe thanh âm của hắn đ ạ m mạc vô tình có thể lại tràn ngập tàng thương cùng cô tịch tiên sinh chỉ có thể chờ đợi bảy ngày nếu như bảy ngày qua đi trong thành còn có dân chúng bảo tồn đến lúc đó bọn h ắ n uổng tử thành ở bên trong mong rằng kinh hồng chớ có trách ta đạp đạp đạp bạch kinh hồng liền lùi mấy bước sắc mặt tráng bệnh không thôi t r ư ớ c thiên sinh người người phải làm những gì ngày xưa cố nhân hàm dương đoàn tụ một cuộc đại chiến không thể tránh được chẳng qua là hai vị này cố nhân đều chính là chính thức luyện khí sĩ chỉ sợ động thủ thời điểm hội thai họa dân chúng trong thành một đám thanh phong mang theo lục tín vào á o cũng làm cho hắn sợi tóc theo gió phiêu lãng lục tín không biết đang nói cho mình nghe hay vẫn là nói cho bạch kinh hồng nghe b y hạ giá lâm không đợi bạch kinh hồng từ trong rung động phục hồi tinh thần lại chỉ nghe bích vân các bên ngoài vang lên bén nhọn bên ngoài âm cô hoàng doanh sung biết được lục tiên sinh đi vào hàm dương đặc biệt đến bái kiến tại người b y hạ mời đến lục tín bình thản lên tiếng đạp đạp đạp tiếng bước chân r ồ n dập bên ngoài truyền đến chỉ thấy doanh sung mặc cựu lòng đế b à o tiến vào bích vân các sau lương văn võ đại thần tất cả đều bên ngoài chờ bái kiến lục tiên sinh doanh s u n g buông đế vương tư thái không người đối với lục tín thi lễ bệ hạ không cần đa lễ vừa vặn kinh hồng cùng bệ hạ lúc này di chuyển dân chúng trong thành sự t ì n h hai người các ngươi xứng đáng thương thảo một phen lục tín nói xong chuyện đó một lần nữa ngồi ở đình nghỉ mát chính giữa cũng làm cho bạch kinh hồng nhanh chóng đem lục tín lúc trước theo như lời sự t ì n h hướng doanh s u n g thuật lại một phen tiên sinh hàm dương chính là ta đại tần đô thành rút dây động rừng a mặc dù cô hoàng có thể cưỡng chế lại để cho dân chúng ra khỏi thành nhưng dân tâm tất nhiên không cam l ò n g cái này đang mang giang sơn xã tắc doanh s u n g cũng không dám tùy ý đáp ứng hắn chỉ muốn biết lục tín vì sao lại để cho dân chúng ra khỏi thành như thế mới có thể truyền đạt quyết đoán mà về phần lục tín tiện tay giết chết tắc sơ đại nho doanh s u n g càng là không nói tới một chữ hiển nhiên hắn rất thông minh biết rõ cái gì nên nói cái gì không nên nói chương một trăm mười lăm ngày xưa cố nhân u ố i mây trôi nước chảy không n h i ễ m bụi bặm lục tín khuôn mặt không có sóng hắn chẳng qua là bình thản lên tiếng nói như thế nào quyết đoán ở chỗ bệ hạ nếu như cả tòa hàm dương thành lũy thây ngang khắp đồng cái kia cũng chỉ là đại tần sự t ì n h kinh hồng t i ế n khách nên nói lục tín dĩ n h i ê nói n về phần như thế nào lựa chọn chính là doanh sung nên suy tính tiên sinh cô hoàng đáp ứng ươi bất quá mấy tức thời gian doanh sung khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn là cắn răng làm ra quyết định bảy ngày bệ hạ chỉ có bảy ngày thời gian lục tín đưa lưng về phía doanh s u n g dĩ nhiên rơi xuống chục khách chi ý cũng làm cho bạch kinh hồng đối với doanh s u n g bất đắc dĩ c ư ờ i khổ đối với kia làm ra một cái mời đích thủ thế cô hoàng cáo tử dĩ nhiên vô tâm ứng đối t ắ c hạ học cung lựa giận giờ phút này doanh s u n g tâm thần sợ run chỉ có thể trước đem lục tín nói rõ sự tình làm thỏa đáng điều này cũng làm cho hắn bước nhanh rời đi h i ệ n nhiên thời gian cấp bách phải nhanh nhanh chóng hạ lệnh đem dân chúng trong thành di chuyển tiên sinh kinh hồng có mấy lời không biết nên không nên nói nhưng lục tín chậm rãi q u e n người m ỉ m cười nhìn về phía bạch kinh hồng nói kinh hồng muốn nói doanh xung dù sao chính là vua của một nước thái độ của ta mạnh như thế cứng rán sẽ chỉ làm trong lòng của hắn càng là p h ẫ n hận đúng không nhìn qua lục tín ôn nhuận khuôn mặt bạch kinh hồng cười khổ nói bệ hạ trước đây sinh trước mặt hèn mọn đến cực điểm không hề đế vương giống như uy nghiêm đáng kinh ngạc hồng nhưng là biết rõ bệ hạ người này giã tâm thật lớn tại ẩn nhận chi đạo bên trên càng là khác hẳn với thường nhân người ha ha bỗng nhiên lục tín lớn cười ra tiếng hắn quanh thân nở rộ hoàng đạo khí phách càng mơ hồ có rồng ngâm bên ngoài âm truyền đến cũng làm cho cả tòa đ ỉ n h viện cuồng phong đột khởi mấy gốc cây liếu càng là lắc lư bất định lục tín hai con ngươi thâm sâu nhìn thẳng bạch kinh hồng nói kinh hồng ngươi cũng đã biết lúc một người quan lại thiên địa siêu thoát thế gian phẳng trần cái gọi là đế vương uy nghiêm bất quá là là c ọ n g rơm cái r á c m à thôi doanh xung trong mắt ta cùng một chỉ con sâu cái kiến không có bất kỳ khác nhau mặc dù hắn đối với ta lòng có oán hận có t hồ ể thể cũng chỉ có cuối cùng chính Lục chỗ của con cô tịch, cường con cái chính cằm ẩn nhận không phải phát, cuối cùng trôn ở đất vàng chính giữa. Lục tín nói đến chỗ này, thanh âm của hắn thoáng ngừng lại một trận, ngươi tăng thương mà cô thịch, nói, cường giả lần nữa như núi, kẻ yếu nằm dạp xuống như con kiến,、cái、này chính là tiền sinh trường sinh năm nộ. giữa. giả phải phát, hai Hú h đất một kêu kẻ lại yếu ở mà là âm cái này đại tần giang sơn chính là ta cùng với doanh chính cùng nhau chế tạo chính là một kẻ chi thứ hậu nhân có thể ngồi mát ă n bắt vàng đạt được đế vương vị cái này liền dĩ nhiên chính là hắn thiên đại cơ duyên chẳng lẽ kinh hồng còn muốn tiên sinh đối với hắn khúm núm hay sao. Frank Lục tín chính là lời nói, coi như một đạo sấm xét tại bạch kinh hồng trong đầu nổ vang, hắn sát mặt tái nhợt quỷ sát đầy đất, hắn như thế nào đã quên, trước mắt vị này chính là thủy hoàng đế sư a, chính mình như thế nào hỏi ra như thế hồ đồ vấn đề. kinh hồng có sai, kính xin tiên sinh trách phạt. lục tín khẽ v ư ố t ống tay á o đem bạch kinh hồng quỷ sát đầy đất thân hình nâng lên, quanh thân khí tức cũng thu liễm mà quay về. kinh hồng không cần như thế chẳng qua là tiên sinh tại thường nhân trong mắt có lẽ chính là một cái gì loại a lục tín hai tay kích thích dây đàn mịt mù mịt mù tiếng đàn vang lên lần nữa khôi phục mây trôi nước chạy cảm giác hàm dương đại loạn dân chúng xôn xao không dứt doanh sung đánh xuống thánh chỉ khắc toàn thành dân chúng phải trong vòng bảy ngày ly khai hàm dương sau nửa tháng mới có thể trở về trong thành các loại doanh trướng cùng sinh hoạt vật tư xếp vào tại hàm dương ngoài thành đông nghịt quân đội không ngừng đi tới đi lui ngoài thành cùng hàm dương giữa lại càng không lúc có dân chúng bị cưỡng chế mang ra hàm dương thành lũy chỗ này đô thành triệt để hỗn loạn thỉnh thoảng vang lên đại tần h dân trung kêu khóc bên ngoài âm quần thần xôn xao vì dân chờ lệnh hy vọng doanh s u n g thu hồi ý chỉ, có thể đối mặt quần thần lên lớp giảng bài tấu chương doanh s u n g liền nhìn cũng không liếc mắt nhìn càng đem một ít đại thần chém đầu gian chúng mới đưa quần thần tâm tình kích động đẻ xuống không ai có biết rõ doanh s u n g vì sao đi như thế hoang đường hành vi chính là tắc hạ học cung chín vị đại nho giờ phút này cũng trầm mặc im ắng khi bọn hắn biết được lục t r ư ờ n g sinh đi vào hàm dương đem một vị đại nho giết chết bọn hắn liền chân không bước ra khỏi nhà dường như tại mưu đồ bí mật lấy cái gì thủy hoàng lăng mộ tọa lạc ở hàm dương thành lũy khu vực trung tâm cũng chính là hàm dương trong thành một chỗ cấm địa cẳng có đại lượng binh sĩ lúc này đóng g i ữ nơi đây có thể nói phòng vệ sông nghiêm chính là liền một con r ồ i đều bay không phải đi vào một khối mười trượng lớn đĩa lên lớp giảng bài ba chữ to thủy hoàng lăng lớn dưới tấm bia mới có không gian rộng lớn vô cùng vàng bạc ngọc thúy nhiều không kể x i ế t h i ệ n nhiên đây đều là mới trong hoàng lăng vật bồi táng ám kim sắc hòm quan tài mộ nằm ở trung ương khu vực làm cho người ta một loại mênh ngông quần quận uy nghiêm cảm giác chẳng qua là tại đây rộng lớn dưới mặt đất không gian chính giữa mấy trăm tên hắc bảo nhân ánh sáng âm u lợ lờ không ngừng tại lăng mộ chính giữa đi tới đi lui lại càng không lúc đem một ít quái dị tảng đá sắp đặt tại lăng mộ các nơi tiên chủ lục trường sinh đi vào hàm dương hắn là hay không phát hiện cái gì tử kim hắc bảo nhân ngồi xếp bằng hòm quan tài mộ một bên kia thuộc hạ không người bên cạnh đứng hơi có bất tán đạo tử kim hắc bảo nhân hai con ngươi hơi mở coi như hai đạo mà chơi tại chập trờn kia thanh â m cũng chậm rãi tại mới trong hoàng l a n g vang lên lục trường sinh là ở nói cho vốn là chủ hắn dĩ nhiên phát hiện sự hiện hữu của ta muốn tại bảy ngày phía sau cùng vốn là chủ làm kết thúc cái này điều này sao có thể áo đen thuộc hạ kinh nghi lên tiếng tử kim hắc bảo nhân quanh thân tử khí nồng đậm đến cực điểm xuyên thấu qua áo đen ở dưới hai đạo xanh biết hai con người tách ra phong điên c h i sắc chẳng qua là thanh â m của hắn rồi lại bình tĩnh đến cực điểm không có gì không có khả năng theo vốn là chủ cái này mấy ngàn năm qua điều tra lục trường sinh thủ đoạn tuyệt không phải thế nhân có thể tưởng tượng lúc linh hồn khôi lỗi bị hắn giết chết vốn là chủ đã sơm c o i chuẩn bị tâm lý sẽ bị người này phát hiện tung tích nhưng mà hắn rất c u ồ n g vọng c u ồ n g vọng tại nói cho vốn là chủ hắn đã tới sẽ ở bảy ngày phía sau lấy tính mạng của ta đáng tiếc lục trường sinh ngươi tuyệt đối không thể tưởng được chính thức thượng cổ luyện khí sĩ cuối cùng có loại nào huy năng mặc dù ngươi võ đạo tuyệt thế còn có la thiên trận lúc này vốn là chủ nhất định muốn ngươi vạn kiếp bất phủ tử kim hắc bảo nhân tiếng như lệ quỷ kia oán hận ngập trời giống như chính là lời nói tại cả tòa mới trong hoàng lăng quanh quẩn tiên chủ trí kê vô song lục trường sinh tất nhiên có đến mà không có về một bên thuộc hạ kho người nói ra vốn là chủ yếu cho lục trường sinh kinh hỉ làm xong sao tiên chủ yên tâm dĩ nhiên chuẩn bị hoàn tất chỉ chờ hắn bước vào thủy hoàng l ă n g mộ tất nhiên lại để cho hắn thúc thủ chịu c h ó i cũng miễn cho tiên c h ủ vọng động linh lực đưa tới thiên địa lôi kiếp bảy ngày phía sau đại tần dân chúng toàn bộ ly khai này thành lũy cũng làm cho cả tòa hàm dương thành lũy quỷ dị im ắng màu trắng trước cửa phủ doanh xung cùng bạch kinh hồng đứng thẳng không sai hai người sau l ư n g chính là năm nghìn hồ lang vệ bọn hắn trầm mặc im ắng yên lặng chờ lục tín xuất hiện lục tín từng nói qua muốn cùng ngày xưa cố nhân ôn chuyện nhưng lại đem phát sinh một cuộc đại chiến mà chiến trường dĩ nhiên là tại mới trong hoàng lăng điều này cũng làm cho doanh sung tâm thần sợ run cũng không giống như là dân chúng rời đi hiển nhiên muốn cùng lục tín nhất đạo nhìn xem cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì đập đập đập rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến chỉ thấy lục tín một bộ áo trắng sợi tóc d ố i tung sau đầu tay hắn cầm cựu huyền c ầ m bước chậm từ bạch phủ chính giữa đi ra tiên sinh cô hoàng cùng bạch tướng quân tiễn đưa người tiến về trước thủy hoàng lăng không khỏi lục tín cự tuyệt chính mình đi theo doanh sung đi đầu thi lễ đạo như thế cũng tốt các ngươi đều chính là đại tần hậu nhân lục mộ hai vị này cố nhân từng v i đại tần trọng thần các ngươi gặp một lần cũng không sao lục tín lạnh nhạt lên tiếng tay hắn cầm cựu huyền cầm bước chậm hướng thủy hoàng lang vị trí đi đến cũng làm cho sau lưng năm nghìn h ổ lang vệ y mắng đi theo chẳng qua là doanh sung cùng bạch kinh hồng lướt nhau đều chứng kiến đối phương đáy mắt vẻ kinh ngạc mùng một tết c h ú c các đạo hữu năm mới làm ăn phát đạn chương một trăm mười sáu mấy nghìn năm sau rằng thủy hoàng lăng mười trượng lớn b i a vắt ngang ở này mấy nghìn năm thời gian trôi qua bia thân phong cách cổ xưa pha tạp tràn ngập tuế nguyệt dấu vết đ ậ p đ ậ p đ ậ p đều nhịp tiếng bước chân vang lên năm nghìn hổ lang vệ y m ắng đi về phía trước cho đến bọn hắn đi vào thủy hoàng lăng trước bộ pháp mới dừng lại tiên h sinh thủy hoàng lăng đã đến bạch kinh hồng nói nhỏ lục tín ngưng mắt nhìn phía trước lớn b i a khuôn mặt không có chút nào biến hóa hắn bước chậm đi về phía trước trực tiếp hướng lớn bia bước đi bạch kinh hồng cùng doanh sung liếc mắt nhìn nhau ngưng trọng nhẹ gật đầu liền bước nhanh đi theo lục tín mà đi ầm ầm vừa thô vừa to vết dạn tại lớn trên tấm bia nở rộ theo lớn bia chính giữa truyền đến khổng lồ tiếng vang nhất đạo ngăm đen môn hộ chậm rãi mở ra cũng làm cho bạch kinh hồng cùng doanh sung hai người hoảng sợ im ắng bọn hắn thân là đại tần hậu nhân cũng không biết cái này cái này khối lớn bia vậy mà có khắc càng khôn một đám âm ú sương n g ù giống như quỷ mị một gã hắc bảo nhân coi như phân quang hóa ảnh mà đến hắn tại môn hộ trước đối với lục tín túi người hành lễ kia thanh âm trầm thấp cũng vang lên theo lục tiên sinh nhà của ta tiên chủ cho mời hắc bảo nhân tránh ra con đường đối với lục tín làm ra mời đích thủ thế lục tín ngóng nhìn hắc cá môn hộ hắn hai con n g ư ờ i hơi có vẻ phiêu hốt chỗ này thủy hoàng lăng trôn cất ở dưới chẳng qua là doanh chính mộ trôn quần áo và di vật có thể đếm được khoảng một nghìn đến nay lại bị từ phúc triệu cao cho rằng căn cơ c h i địa không biết bọn hắn ẩn núp trong đó mấy nghìn năm thời gian hiện tại biến thành cùng chờ bộ dáng tiên h sinh cẩn thận có lừa dối bạch kinh hồng cẩn thận nhắc nhở người tới đem thủy hoàng lăng cho cô hoàng vây quanh doanh sung thân là đế vương hắn mặc dù hiếu kỳ lăng mộ chính giữa chính là l à người phương nào nhưng bản thân tính mạng an toàn mới là thứ nhất hắn rất nhanh phân phó h ổ lang vệ chuẩn bị sát nhập lăng mộ chính giữa không được vọng động lục tín mướn g mày cũng làm cho doanh sung cả kinh mà hồ lang vệ vốn là muốn động thủ nghe tới lục tín chính là lời nói bọn hắn lại chậm rãi lui trở về ngày xưa cố nhân đều đã vùi sâu vào đất vàng nay có thể được bái kiến hướng tới người ta lòng rất an ủi lục tín thần sắc không màng danh lợi hắn một bước bước ra liền vào nhập môn hộ chính giữa mà bạch kinh hồng không bất cứ chút do dự nào theo sát lục tín mà đi doanh s u n g thì là do dự nửa ngày lúc lớn bia môn hộ sắp sửa đóng cửa thời điểm hắn cắn răng cũng bước nhanh tiến vào trong đó mới trong hoàng lăng vốn lượn cầu thang hướng điệu kéo dài xuống h ắ c bào nhân tại phía trước dẫn đường lục tín bước chậm mà đi bạch kinh hồng hai người bảo vệ tại lục tín vào khoảng tại ưu ám ngọn đèn dầu chiếu rọi bạch kinh hồng hai người khuôn mặt hơi có vẻ khẩn trương thời gian một nén nhang qua lục tín đám người không biết đi bao lâu rồi theo nhất đạo mà chơi tại phía trước sáng lên lục tín đám người dĩ nhiên ở chỗ sâu trong tại thủy hoàng lang mộ chính giữa c ầ u ngữ viết có bằng hưu từ phương x a tới bất diệt nhạc hồ vốn là chủ ngưỡng mộ lục tiên sinh đại danh đã lâu hôm nay nhìn thấy người thật nhưng là cảm thấy muôn phần vinh hạnh mấy trăm tên hắc bảo nhân bên cạnh đứng hai bên tử kim hắc bảo nhân cao cư trú bạch cốt vương tọa phía trên hắn một đôi quỷ trào đặt tại bàn trên bàn thân thể càng là nghiêng về phía trước xuyên thấu qua áo đen ở dưới hai đạo hai con người coi như hai đạo ưu minh quỷ hỏa làm cho người ta liếc nhìn lại nội tâm khiếp đảm đến cực điểm như thế c h ầ n thế lại để cho doanh sung khuôn mặt ngưng tụ hắn giờ phút này có chút hối hận thuận miệng lục tín tới đây sớm biết lăng mộ chính giữa có nhiều như vậy đội ngũ hắn tất nhiên sẽ triệu hoán năm hổ lang vệ sát nhập nơi đây nhưng lúc này hối hận lại là có chút đã mượn nhìn qua bạch cốt vương tọa bên trên tử kim hắc bảo nhân lục tín khuôn mặt bình thản không có sóng hắn bỏ qua hai bên mấy trăm tên hắc bảo nhân trực tiếp hướng phía trước đi đến vốn tưởng rằng lục tín nhìn thấy chính mình tất nhiên sẽ đối với chính mình bạo khởi ra tay có thể lại để cho tử kim hắc bảo nhân không nghĩ tới chính là lục tín vậy mà cũng không có chút nào khí tức hiển lộ mà là đang hướng hắn đi tới nhìn kia khuôn mặt biến hóa cũng không cái gì động thủ chi ý đ ậ p đ ậ p đ ậ p như u minh chống trận tại lôi di chuyển giống như tâm thần sóng lớn tại phiên đẳng lúc lục tín mỗi bước ra một bước hắn dưới bàn chân tại sáng lên toàn bộ người thật giống như bị âm u sương mù bao vây làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thần bí đông hắc bàn gỗ án lúc trước lục tín dưới bàn chân dừng lại hắn đem cựu huyền cầm gác lại bàn trên bàn tiện tay đem một khối phong cách cổ xưa ghế đá hấp nhiếp trước người rồi sau đó chậm rãi ngồi ở tử kim hắc bảo nhân đối diện điều này cũng làm cho tử kim hắc bảo nhân khí tức ngưng trệ không biết lục tín đến cùng đều muốn làm những thứ gì rót rượu lục tín bình thản lên tiếng đúng đế sư có lẽ chính là là năm đó thói quen cũng có lẽ loại này thói quen sớm đã cắm dễ tại thực chất bên trong lúc lục tín thanh âm vừa vang lên cực kỳ chuyện quái dị tình hình xuất hiện chỉ thấy tử kim hắc bảo nhân dựa vào quán tính đem bầu rượu nhắc tới cũng không chờ hắn đem rượu nước đổ vào trong chén cả người hắn đông nhiên ngốc trệ tại chỗ kia thân hình càng là dừng lại không ngừng run r u dậy có thể đáng giận frank hắc ngọc bầu rượu đột nhiên bị tử kim hắc bảo nhân ném ném bản đại lượng t i ể u thủy đổ xuống mà ra cũng đem hắc bản go an thâm ướt ô ô ô ng từ khí lượn lờ như nhập k i ể u đủ mấy trăm tên hắc bảo nhân tiến lên trước một bước nhìn về phía lục tín ánh mắt càng lan nở rộ tĩnh mịch giống như s á t khí không được vọng động không đợi mấy trăm tên hắc bảo nhân động thủ tử kim hắc bảo nhân từ bạo ngược trong suy nghĩ quay lại k i a gầm nhẹ giống như thanh âm đã ở thủy hoàng trong lăng mộ vang lên tử kim hắc bảo nhân chậm rãi ngồi xuống hắn xanh biết hai con ngươi gắt gao nhìn chăm chú lục tín mà lục tín lạnh nhạt nhìn xem tử kim hắc bảo nhân hai người tất cả đều im ắng cũng làm cho thủy hoàng lăng lâm vào tĩnh mịch chính giữa ngươi biết ta là ai một thời gian uống cạn chén trà qua tử kim hắc bảo nhân gầm nhẹ lên tiếng Xoạn. đối với tử kim hắc bảo nhân câu hỏi lục tín cũng không đáp lại hắn chẳng qua là nhắc tới khuynh đảo bầu rượu một đám thanh tịnh rượu nước đổ vào hắn trong chén rồi sau đó cũng đem tử kim hắc bảo nhân trước mặt chén rượu rót đầy năm đó ta từng nhìn xem chính nhi mỗi năm lớn lên hắn như ta thân sinh con nối dõi một cái tiểu thai dám mỗi ngày hầu hạ cho hắn một tấc cũng không rời hắn vào khoảng hai cái này ngoan đồng đã từng mỗi ngày cùng ta rót rượu giống như hôm nay ta cho người rót rượu còn có một vị thiếu niên vốn là xuất thân hàn môn ta xem người này tình tượng trận pháp có tư thế khá cao liền truyền thụ hắn rất nhiều p h á p môn mặc dù không danh thầy trò lại cũng có được thầy trò bên ngoài thực lục tín bình thản tự thuật nhưng lại lại để cho tử kim hắc bảo nhân trầm mặc im ắng chẳng qua là thân thể của hắn tại khống chế không nổi sợ run hạ xuống mới có doanh sung nghe được lục tín chính là lời nói toàn bộ người đã vong hồn đều bốc lên hoàn toàn lâm vào ngốc trệ chính giữa ta nên xưng hâu ngươi vì triệu cao hay vẫn là từ phúc đây lục tín giơ lên chén rượu một cái đem tiểu thủy uống cạn khi hắn đem chén rượu để đặt bàn hai con ngươi bình thản nhìn về phía tử kim hắc bảo nhân đế sư tử kim hắc bảo nhân chậm rãi ngồng đầu quanh người hắn tử khí nồng đậm khàn khàn giống như thanh âm chậm rãi vang lên ngài là thủy hoàng bệ hạ cả đời chính giữa tôn sùng nhất người cũng là đại tần kình thiên t r i trụ thế nhưng vì cái gì vì cái gì vì cái gì ngươi có thể trường sinh bất tử lại làm cho thủy hoàng bệ hạ cả đời tại đi theo bước tiến của ngươi ngươi có biết hay không cũng là bởi vì sự hiện hữu của ngươi thủy hoàng bệ hạ sắp chết cũng không thể nhắm mắt tử kim hắc bảo nhân nói đến chỗ này dĩ nhiên biến thành phong điên giống như gào thét toàn độ người càng là thô bạo đến cực điểm chương một trăm mười bảy uy ba chê cười năm tử kim áo đen đột nhiên bị hắn thoát đi một chương giống như là xương khô mặt quỷ hiện ra tại lục tín trước mắt đế sư ta biến thành bộ dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng đều là bái ngươi ban tặng ta kéo dài hơi tàn sống đến bây giờ chính là nên vì thủy hoàng bệ hạ báo thủ triệu cao quả nhiên là ngươi lục tín hai con ngươi khép hở quanh thân khí tức hơi có vẻ yên lặng h á n hắn là triệu cao doanh xung cùng bạch kinh hồng hai người hoảng sợ lên tiếng bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ một cái ba nghìn năm trước cổ nhân vậy mà sẽ xuất hiện tại kiếp này đế sư ngươi cũng đã biết triệu cao vốn là không trọn vẹn c h i thân cả đời chính giữa thân nhân duy nhất chính là thủy hoàng bệ hạ là n g ư ờ i hại chết h ắ n hôm nay triệu cao liền muốn vì thủy hoàng bệ hạ báo thủ đối với triệu cao phong điên gào thét lục tín khuôn mặt không có sóng h ắ n chẳng qua là nhắc tới bầu rượu lần nữa đem trong chén rót đầy tự thủy uống một hơi cạn sạch lục tín hai tay khoác lên cầm trên dây một đám tiếng đàn đã ở mới trong hoàng l a n g lạng yên vang lên thiết huyết sát phạt chống trận lù đủ đây là lục tín tiếng đàn cũng làm cho triệu cao khuôn mặt ngốc trệ dường như lâm vào năm đó nhớ lại chính giữa đã đủ rồi từ khí v ù v ù lăng mộ sợ run lúc triệu cao lên tiếng gào thét bên ngoài tế lục tín tiếng đàn cũng im bặt mà dừng trở về không được vĩnh viễn đều trở về không được năm đó ngươi thường phục gia trích tiên thái độ cái này ba nghìn năm qua ngươi hay vẫn là như vậy ngươi thật coi chính mình chính là tiên nhân sao hôm nay ta liền xé t o a n ngươi tiên nhân giống như sắc mặt lại để cho ngươi biết ngươi cũng không phải là vô địch thế gian tồn tại triệu cao một cước đá nát b à n toàn bộ người hướng về sau mới có thối lui vô tận tử khí tại quanh người hắn nở rộ c à n g có cực kỳ huyền ảo trận văn tại bốn phía sáng lên cực kỳ khủng bố huy áp tại mới trong hoàng l a n g lan tràn cũng làm cho người ta một loại kinh hãi khiếp sợ cảm giác ngươi nói rất đúng chính nhi cả đời đều tại đi theo bước tiến của ta chính là sắp chết cũng không thể nhắm mắt thế nhưng là ngươi không nên xúc phạm của ta điểm mấu chốt không tôn trọng thái bạch thân thể lục tín khuôn mặt không có sóng hắn chậm rãi đứng dậy hai con ngươi lạnh nhạt nhìn về phía triệu cao mà cựu huyền cầm vẫn như cũ gác lại tại bàn trên bàn cũng không lại để cho lục tín có bất kỳ vận dụng chi ý đế sư ngươi rồi trá sắc mặt cuối cùng buông xuống có thể ngươi cho rằng thật có thể để g i ế t ta sao triệu cao cười lạnh liên tục nhìn về phía lục tín ánh mắt tràn ngập rét lạnh sắc cơ nói ta cho ngài chuẩn bị phần kinh hỷ hy vọng đế sư người có thể ưa thích tiên sinh đông nhiên một tiếng khóc thảm truyền đến chỉ thấy doanh sơn phụ nữ bị đưa đến triệu cao trước người thắng anh mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt điềm đạm đáng yêu nhìn về phía lục tín mà doanh sơn khuôn mặt t á y n ấ y hiển nhiên phụ nữ hai người bị bắt bị dùng để bức hiếp lục tín lại để cho doanh sơn cảm thấy xấu hổ vô cùng ô ô ô ng từ khí lượt lờ quỷ trào sâu kín lúc triệu cao đưa bàn tay đặt tại thắng anh thiên linh phía trên triệu cao nhìn về phía lục tín ánh mắt tràn ngập cực độ đùa dỡn hành hạ chi s ắ c đế sư Vị tiểu cô nương này chính là thủy hoàng hậu nhân người lúc trước có chịu không thủy hoàng bệ hạ muốn bảo toàn huyết mạch của h ắ n nếu như ngươi không muốn làm cho vị tiểu cô nương này đầu lâu bị bắt bạo liền tự phế tu vi không sai chỉ có như thế vị tiểu cô nương này mới có thể giữ được tính mạng tiên h sinh không thể a bạch kinh hồng khuôn mặt tái nhợt rất sợ lục tín làm xuống hồ đồ sự t ì n h tiên h sinh cầu người cứu nữ nhi của ta doanh sơn dĩ nhiên bồi r ố i đến cực điểm rất sợ ái nữ chết thảm triệu t r o n g c a o thủ doanh s u n g giờ phút này nhưng trong lòng thì đại hỷ bất luận lục tín tự phế tu vi hay vẫn là t h ắ n g anh chết thảm tại chỗ đây đối với hắn đều t r ă m lợi mà không có một hại lúc này lục tín n ở nụ cười thật sự là hắn đang mỉm cười mà loại nụ cười này lại làm cho người không rét mà run cũng làm cho triệu cao khí tức ngưng trệ đáy lòng bay lên một cố dự cảm bất hảo nhặt nhìn hương trần lục dục vô tình trước ngươi đã từng nói qua ta chính là phảm trần trong trích tiên ngoại trừ ngày xưa chính nhi bọn hắn Cái có gian người phương nào có thể hết ta? Bong. Động trời kiếm này phương nào Bong. Động duy huyết thế thể hết ta. tê, lục ệ còn lúc đãng, l tín thanh âm vừa văng lên, âm cầm ự u huyền c t kiếm nơi h u tay u n thông g kia đạo mạc vô tình thanh nhâm đã ở thủy hoàng trong lang mộ vang lên lục dục vô tình thiên đạo vô thường kiếm năm này giết liền liền giết. đó h tí lục tín ngươi từng một n h h c ứ kiếm vanh ra trăm trượng kiếm quang thẳng đến triệu cao mà đến đây là vô tình một kiếm cũng là tuyệt thế một kiếm một kiếm này đại biểu lục tín trả lời cũng làm cho triệu cao cùng thắng anh hoàn toàn lâm vào ngốc trệ chính giữa thắng anh nghĩ mãi mà không rõ vì sao chính mình đang ở triệu trong cao thủ lục tín vậy mà hội nhẫn tâm ra tay một kiếm này cố nhiên có thể đem triệu cao đánh lui có thể mình cũng đem chết thảm lục tín dưới thân kiếm thắng anh t r ợ t phát hiện lục tín trở nên cực kỳ lạ lẫm coi như lúc trước đối với chính mình hòa ái quan tâm dường như đều là cảnh trong mơ đáng tiếc thắng anh tự cho là hiểu rõ lục tín tính tình nàng lại há có thể biết tại lục tín trong nội tâm hắn xem thiên địa chúng sinh vì còn sâu cái kiến ngoại trừ ngày xưa bạn cũ hắn chưa bao giờ đem kiếp này sinh linh để ở trong lòng mặc dù nàng chính là thủy hoàng hậu nhân cũng giống như vậy lúc triệu cao dùng thắng anh uy hiếp cho hắn cái này chính là lớn nhất chê cười lục tín tuy rằng năm đó đáp ứng doanh chính hội bảo toàn hắn đời sau huyết mạch có thể kiếp này lục tín theo đuổi chính là chết mà phục sinh chi pháp chỉ cần tương lai có thể được đem doanh chính phục sinh mặc dù hắn đời sau tử tôn chết hết lại cùng hắn lục tín có gì tương quan lục tín vô tình như giết con sâu cái kiến một kiếm này ngoan độc đến cực điểm cũng làm cho doanh sơn lên tiếng bi thương không nghĩ tới lục tín vậy mà sẽ như thế làm việc đưa nữ nhi của hắn sinh tử tại không để ý f r a n h đông nhiên triệu cao đột nhiên đem thắng anh đẩy hướng một bên trưởng chỉ lên xuống lúc giữa nhất đạo ưu minh quỷ trào chụp về phía trăm trượng kiếm quang cũng làm cho thắng anh miễn bị tử kiếp lục tín cầm kiếm nơi tay lạnh nhạt nhìn về phía triệu cao mà doanh sơn vội vàng đem con gái ôm vào trong ngực giờ phút này phụ nữ hai người lạnh run hiển nhiên bị lục tín cử động chiếm đoạt kinh ngạc đến ngây người đế sư người thật độc gác tâm địa a triệu cao gào rú lên tiếng thân tình trên mặt cũng là hoảng sợ đến cực điểm hắn tuy rằng hận không thể lục tín đi tìm chết có thể há lại sẽ thật sự muốn cho thủy hoàng huyết mạch chết ở nơi này chẳng qua là triệu cao thật không ngờ hắn uy hiếp lục tín không thành ngược lại thiếu chút nữa lại để cho thủy hoàng huyết mạch đã chết tại lục tín trong tay a 3.000 n ă m a ngươi thật sự r ứ t lại để cho đế sư thất vọng lục tín đạm mạc lên tiếng nhìn về phía triệu cao ánh mắt hiện hiện một vòng thất vọng chi ý hắn vốn tưởng rằng triệu cao sẽ là đại địch của hắn nhưng là bây giờ xem ra người này cũng không quá đáng chính là một người p h ạ m tục mà thôi vê anh huyết quang sáng trói kiếm quang kinh thế lúc lục tín một kiếm chém ra s ô n g lên trời giống như cuồng b ã o sắc cơ hướng doanh sơn phụ nữ đuổi giết tới không tệ lục tín đúng là đối với doanh sơn phụ nữ ra tay hắn cũng chưa có chút lưu thủ hắn chỉ là muốn nhìn một cái cái này triệu cao có thể hay không nhớ doanh chính tình ý bảo toàn doanh chính đời sau huyết mạch nếu như triệu cao vô tình phụ nữ hai người chết liền chết rồi nếu như triệu cao nhớ thủy hoàng tình ý tự nhiên sẽ bảo vệ cái này phụ nữ hai người đáng giận giờ phút này triệu cao dĩ nhiên có chút mất trật tự có thể hắn không kịp do dự đột nhiên ngăn tại doanh sơn phụ nữ trước người đạo này kiếm quăng cũng bị hắn một trường đập tán vườn cười vườn cười đến cực điểm vốn doanh sơn phụ nữ chính là uy hiếp lục tín sử dụng giờ phút này đ ỗ n g nhiên xoay ngược lại biến thành triệu cao tại bảo hộ phụ nữ hai người loại này quái dị hình ảnh càng làm cho bạch kinh hồng cùng doanh s u n g mặt mũi tràn đầy ngốc trệ nhìn về phía lục tín ánh mắt càng mang theo sợ hãi thật sâu chi ý thì nộ vô thường đạm mạc vô tình hai người càng phát ra cảm thấy lục tín thần bí cũng không cách nào đoán được lục tín ý nghĩ trong lòng Trước thiên、trận. triệu cao dĩ nhiên phát hiện tình cảnh của mình hắn giống như là thừa kệ tụy h dung mạo dị thường dữ tợn nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là mang thiên đại phẫn nộ oán đế sư ngươi mà ngay cả thủy hoàng hậu nhân đều ở dưới giành tay thật là làm cho triệu cao cảm giác sâu sắc đ ộ i p h ụ n g ư ơ i như cỏ rác số mệnh như con sâu cái kiến phàm nhân cuối cùng vừa chết chẳng qua là sớm muộn gì mà thôi ngươi cũng sống sóng nghìn năm nhưng lại ngay cả cái này đều nhìn không thâu ư lục tín bình thản không có sóng dường như tại tự thuật một sự thật ha ha ha triệu cao đang cười hắn ở đây lên tiếng cùng tiếu chẳng qua là tiếng cười của hắn chính giữa tràn ngập đắng chát chi ý càng có cực kỳ nồng đậm t ử khí tại quanh người hắn lượn lờ xoay quanh chứng minh tinh thần của hắn chấn động đến hạng gì tình trạng triệu cao cùng đế sư so với nào có như vậy vô tình tâm cảnh nếu như triệu cao vô tình há lại sẽ kéo dài hơi tàn đến nay chỉ vì hướng ngươi báo thủ triệu cao cũng không phải là trích tiên chỉ có điều chính là một người p h ạ m tục mà thôi năm đó ta mặc dù tham luyến quyền thế dùng cầu trường sinh bất tử nhưng ngươi cũng đã biết những năm này ta đều đã trải qua mấy thứ gì đó hư không tuân ra đãng tử khí không dứt doanh sơn phụ nữ sớm được hắn đẩy ra thân thể của hắn chìm nổi hư không chính giữa kia nỉ non đoán hận giống như chính là lời nói đã ở cả tòa thủy hoàng trong lăng mộ vang lên đế sư ngươi không biết ngươi vĩnh viễn sẽ không biết hôm nay triệu cao chính là thần hồn câu d i ệ t cũng muốn kéo ngươi cùng đi cái kia k i ể u u minh ngục chọn đời không được siêu sinh và anh ánh sáng âm u phù văn hiện hóa quanh mình đạo đạo trận văn từ bát phương so nghỉ lên đem chọn tòa thủy hoàng lăng mộ che đậy trong đó triệu cao vào hư không trong tốc độ bước một cỗ tối nghĩa kinh văn tại trong miệng hắn mỉ non hắn coi như tại ránh mương di chuyển cái nào đó thần bí chỗ quanh thân khí thế càng là nhảy lên tới cực đ ỉ n h la thiên trận la cố gắng hết sức thiên địa linh khí kết cuộc vạn vật sinh linh còn đây là thượng cổ luyện khí sĩ sử dụng sắt trận đế sư ngươi bất quá võ đạo tri thân không biết có thể hay không tại trong trận còn sống triệu cao và hư không chính giữa quan sát lục tín kia quỷ dị khó lường thanh âm thẳng làm cho lòng người ngọn nguồn phát lệnh ô ô ô nz thiên điệu biến ảo hư không sinh sương mù lúc triệu cao lời nói rơi xuống bên ngoài tế cả người hắn hoàn toàn biến mất tại lục tín trong mắt mà cái này còn chưa không phải lại để cho lục tín kinh ngạc lại để cho hắn kinh ngạc là không chỉ có triệu cao biến mất vô t u n g chính là liền bạch kinh hồng bọn người dĩ nhiên không thấy bóng dáng hiển nhiên triệu cao bố trí la thiên trợn vẹn vẹn châm đối với chính mình mà đến vê anh như trên cổ u mênh chết núi giống như minh hà sóng biển mãnh liệt linh khí cùng tử khí răng co cực kỳ khủng bố sát phạt đại thuật tại la thiên trận trong sò nghĩ lên tại lục tín còn chưa có lấy lại tinh thần đến từ lúc liền dĩ nhiên đưa hắn thôn phệ hạ xuống t h ủ y hoàng lăng triệu cao tử khí ung dung doanh sơn phụ nữ hai người sắc mặt hư màu trắng bạch kinh hồng cùng doanh s u n g càng là kinh nghi bất định bọn hắn có chút không rõ ràng cho lắm vì sao triệu cao không có đối với bọn hắn hạ sát thủ bọn hắn đang ở ngoài trận càng l à c ó thể trông thấy nồng đậm hắc bạch ánh sáng đem lục tín thân hình thôn p h ệ trong trận gió lạnh quỷ giống bên ngoài âm thỉnh thoảng tại vang lên bên h a i hiển nhiên tòa đại trận này dĩ nhiên phát động lục tín cũng lâm vào cái này tòa sát trận chính giữa người người thật là triệu cao doanh sung hoảng sợ đặt câu hỏi triệu cao chậm rãi q u a n người cũng không có nhìn doanh sung liếc hắn hai con ngươi khô bại mà chết tịch ngược lại nhìn chăm chú doanh sơn phụ nữ k i a khàn khàn giống như thanh n â m cũng chậm rãi vang lên đế sư vô tình xem thiên địa mổ ít sinh vì con sâu cái kiến có thể triệu cao lại không phải như thế cắm vào ngươi nữ chính là thủy hoàng hậu nhân sáng nay đế sư vẫn lạc triệu cao cũng ổn thỏa cho ngươi phụ nữ hai người đoạt lại các ngươi xứng đáng đế vị theo triệu cao thanh n â m vang lên doanh s u n g sắc mặt đại biến dưới chân bộ pháp càng là liền lội mấy bước hắn dĩ nhiên biết rõ người trước mắt sống mấy nghìn năm mà lại liền lục tín cái này hư hư thực thực trích tiên tri nhân giờ phút này đều hãm vào trong trận nếu như hắn muốn giết chính mình bất quá là là thừa k ệ n tay mà thôi mà thôi khiếp sợ kinh hãi còn có vô tận hối hận cái này chính là doanh s u n g giờ phút này tâm tình hắn lao thẳng đến lục tín cho rằng cựu địch chỉ vì hắn che chở doanh sơn phụ nữ hai người đối với chính mình đế vị có lớn lao uy hiếp có thể hiện tại xem ra ý nghĩ của mình là cỡ nào ngây thơ cái kia lục tín căn bản không có ý định vì doanh sơn phụ nữ đoạt lại đế vị ngược lại là cái này triệu cao đối với thủy hoàng trung tâm như một nếu như hôm nay lục tín v ẫ n lạc người này ra dưới lời cái thứ nhất muốn giết liền là mình a doanh sung cũng không hối hận cùng đi lục tín t h ử a kiên vào thủy hoàng lăng đem bản thân lâm vào sinh tử nguy cơ chính giữa bởi vì hắn minh bạch mặc dù chính mình không có đến chỗ này nếu như lục tín đã chết cái này triệu cao xuất thế cũng sẽ giết chết chính mình lại để cho doanh sơn leo lên đế vương bảo tọa cầu nguyện doanh sung chỉ có trong nội tâm cầu nguyện hy vọng lục tín có thể thoát khốn mà ra đem triệu cao người này ngay tại chỗ giết chết ô ô ô ng bay huyết kiếm ra khỏi vỏ mang theo đầy trời hung lệ chi khí bạch kinh hồng khuôn mặt rét lạnh côn g bạo hướng triệu cao chém g i ế t mà đến chẳng qua là không đợi hắn đi vào triệu cao trước người một đám tử khí đột nhiên đưa hắn đánh sỏ nghi mà ra cũng khắc trong tay hắn sỏ nghi huyết kiếm ngã xuống trên mặt đất s á t thần bạch khởi n ă m đó tuy rằng cùng ta c h í n h kiến bất h ò a có thể hắn cũng là triệu cao đội phục mấy người một trong ngươi là hắn hậu nhân ta không giết ngươi triệu cao lạnh lời nói lên tiếng triệu triệu tiên sinh doanh sơn cúi người hành lễ khuôn mặt kích động không thôi triệu cao đưa hắn phụ nữ hai người trộm tới dùng để b ư ớ c hiếp lục tín doanh sơn đến đối với hắn phẫn hận không thôi có thể giờ phút này xem ra người này không chỉ có bảo trụ chính mình phụ nữ hai tính mạng người càng là muốn nâng đỡ hắn leo lên đế vương bảo tọa điều này cũng làm cho hắn rất nhanh làm ra lựa chọn đại tần là thủy hoàng đại tần mặc dù bệ hạ dĩ nhiên không coi ở đây nhưng hắn hậu nhân tuyệt đối không thể biến thành phụ thuộc triệu cao ngôn ngữ chuẩn sắc đạo anh mà còn không bãi kiến triệu tiên sinh h ắ n thế nhưng là tổ tiên bên người người thân cận nhất ta doanh sơn đại hỉ lên tiếng đối với doanh anh thúc giục nói giờ phút này doanh anh khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt dường như còn không có từ lúc trước sự kiện chính giữa phục hồi tinh thần lại có thể doanh sơn thanh âm làm cho nàng tỉnh dậy nhìn về phía triệu cao giống như là thầy khô dung mạo đáy mắt lại s ẹ t qua vẻ sợ hãi tiểu nữ chân kinh kính xin triệu tiên sinh thứ l ỗ i chỉ cần doanh sơn có thể lần nữa trèo lên đế vương vị triệu tiên sinh chính là đại tần hộ quốc tri thần doanh sơn cũng ổn thỏa đ ợ i triệu tiên sinh vì t h ú c phụ lại để cho đại tần lại hiện ra ngày xưa thủy hoàng thịnh thế doanh sơn không người đối với triệu cao thi lễ đạo ha ha h a doanh sơn n g ư ơ i cái này ăn cây táo rào cây s u n g đồ vật lục tiên sinh thân ở sát trận chính giữa ngươi giờ phút này lại nhận giặc làm cắm vào ngươi sẽ không sợ lục tiên sinh thoát khốn mà ra đến lúc đó đem ngươi như thế nào tự xử đây bạch kinh hồng cười lạnh liên tục nhìn về phía doanh sơn ánh mắt càng là tràn ngập khinh thường chi ý nghe thấy bạch kinh hồng chính là lời nói doanh sơn khuôn mặt đại biến hắn thật sâu nhìn thoáng qua l à thiên trận trên mặt biểu lộ cũng trở nên kinh nghi bất định thoát khốn mà ra chê cười còn đây là thượng cổ luyện khí sĩ pháp trận tụ tập bắt phương thiên địa linh khí càng có vốn là chủ tự mình gây từ khí mặc dù đế sư có kinh thiên vĩ địa chi tài có thể tưởng tượng muốn từ nay về sau trận thoát khốn mà ra cũng chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi hắn cuối cùng kết cục chỉ có chết một lần mà thôi triệu cao nụ cười giả tạo liên tục quanh thân vẫn nộ oán chi khí dĩ nhiên thửa kệ tán hơn phân nửa hiển nhiên hắn thực tưởng l à thiên trận có thể đem lục tín bị diệt dù sao đây là hắn vơ vét tám trăm năm thiên địa kỳ trân mới cấu tạo ra tuyệt thế sát trận chương một trăm mười chín hết sức thăng hoa triệu cao chắc chắc thanh âm cho doanh sơn thật lớn thực tưởng mà doanh xung lại sắc mặt tái n h u ậ đáy mắt dĩ nhiên hiện ra ý tuyệt vọng cười đã sự tình xuất hiện hận không thể lục tín đi tìm chết doanh sùng hy vọng lục tín có thể an toàn trở về mà từng bị lục tín cứu giúp doanh sơn lại hy vọng lục tín đã chết la thiên trận trong thế sự biến ảo vô thường nhân tâm táo bạo ác liệt không trách lục tín xem thiên điệu mổ y sinh vì con sâu cái kiến chỉ vì hắn đem người nghĩ thầm nhìn thông thấu cái này mấy nghìn năm thời gian trôi qua mới sáng tạo ra hắn giờ phút này tâm cảnh triệu cao tuy rằng cùng lục tín sống đã lâu tuế nguyệt có thể hắn một mực tránh né tại hắc cám không gian chính giữa mà lục tín lại bất đồng hắn đi khắp vạn trượng hồng trần tại lịch sử nước lũ chính giữa càng là lưu lại hắn dấu chân lục tín tâm tính cùng kiến thức cũng tuyệt không phải triệu cao có thể so sánh kinh hồng lục tiên sinh mặc dù đối với ta phụ nữ có ân cứu mạng nhưng mới rồi ngươi cũng thấy đấy ta phụ nữ hai người thiếu chút nữa đã chết tại trong tay của hắn ngược lại là triệu tiên sinh cứu vãn ta phụ nữ hai người tính mạng mà lại triệu tiên sinh cũng chính là thủy hoàng gần tùy tùng doanh sơn đối với hắn lễ ngộ có ra đây có gì không ổn về phần lục tiên sinh cùng triệu tiên sinh ân đoán mỗi ý ta hậu nhân không thừa k ệ n n hồng tay mới là doanh sơn chậm rãi mà đàm đạo không sai lục m ỗ cùng ân đoán của hắn các ngươi hậu nhân xác thực không thừa k ệ n n hồng tay đông nhiên nhất đạo bình thản thanh â m tại mới trong hoàng l a n g vang lên cũng làm cho ở đây trong mặt của mọi người cho ngưng trệ không thôi lục lục tiên sinh doanh s u n g hương phấn giống to chỉ thấy la thiên trận l ặ n g yên mở ra lục tín vẫn là cái kia phù hợp phong khinh vân đạm cảm giác tay hắn cầm trăm vạn nhân đồ bước chậm đi ra mà sau lưng cái gọi là la thiên trận dĩ nhiên nghiền nát thành tạt bã một bộ áo trắng trần thế không nhiễm chính là liên y bảy đều không có chút nào nếp ốn h i ệ n nhiên lục tín tại la thiên trận ở bên trong liền một thửa cả tổn thương đều không có đã bị hắn chẳng qua là lạnh nhạt nhìn về phía doanh sơn người này rồi sau đó chậm rãi lắc đầu lại không cái gì lời nói Tiên sinh. Ta. sinh. lúc lục tín lần nữa mới xuất hiện thời điểm doanh sơn hai chân như nhún ra kia thanh âm sợ run đến cực điểm lục tín cũng không có nhìn doanh s ơ n liếc hắn bước chậm đi vào bạch kinh hồng trước người đưa hắn ké ngã thân hình ngừng dậy hơi có vẻ thanh âm trầm thấp cũng vang lên theo ngày xưa ta từng nghĩ hoặc vì sao kinh hồng chính là sát thần bạch khởi hậu nhân lại cùng thủy hoàng hậu nhân cũng không phải quen thuộc ngược lại nâng đỡ chi thứ chi nhân thống trị cái này đại tần giang sơn xem ra kinh hồng sớm đã nhìn ra người này là là lòng ngông dạ thú thế hệ a bạch kinh hồng liên tục c ư ờ i khổ lúc trước hắn chưa s ỏ n ộ giờ cùng lục tín nói ra nguyên nhân liền là vì doanh sơn phụ nữ chính là thủy hoàng huyết mạch mà lục tín từng vì đế sư hắn tự nhiên không tốt chửi bới doanh sơn người này có thể hôm nay doanh sơn tự tìm đường chết nhưng là hắn không có lường trước đến đấy không có khả năng không có khả năng triệu cao chậm rãi lui ra phía sau nhìn về phía lục tín ánh mắt nở rộ vẻ kinh hãi nói mặc dù ngươi vũ lực tuyệt thế có thể cũng không quá đáng quân nhân thân thể cái này la thiên trận chính là thiên địa linh vật bố trí mà thành càng là gia tăng tử linh chi khí vào trong đó ngươi có thể nào thoát khốn mà ra l ụ c tín chậm rãi q u a n người hai con ngươi lạnh nhạt nhìn về phía triệu cao nói thượng cổ thời điểm vạn đạo đua tiếng võ đạo chi pháp tuy rằng không quan trọng nhưng tu luyện tới cực hạn lại cũng không kém hơn luyện khí chi đạo ngươi dùng cái này loại linh trận giết ta chỉ có điều chính là si tâm vọng tưởng mà thôi tại la thiên trận ở bên trong lục tín xác thực nhận lấy thời đại người không thể tưởng tượng sát phạt đại thuật nhưng này cái gọi là sát phạt đại thuật đối với lục tín mà nói cùng hài đồng trò hề độc nhất vô nhị hắn trực thừa kịp liền nổ nát trận này nhưng đối với thượng cổ pháp trận rất hiếu kỳ mới khiến cho hắn ở đây l à thiên trận trong nhiều ngốc một ít thời gian cho đến hắn đem trận này hiểu rõ tại ngực mới xuất hiện tại trước mặt mọi người mà đối với doanh sơn chính là lời nói lục tín một chữ không rơi toàn bộ nghe lọt vào trong hai doanh sơn phản bội lục tín cũng không cảm thấy kỳ quái bởi vì hắn đã sớm nhìn thấu người này một lòng chỉ vì đế vị đối với hắn cái gọi là tôn kính cũng là thành lập khi hắn tuyệt thế vũ lực phía dưới đế sư quả nhiên chính là đế sư triệu cao chưa s ỏ ngộ giờ xem nhẹ qua ngươi chẳng qua là đế sư thật sự lại để cho triệu cao mở rộng tầm mắt ngươi bất quá là là kiếp này chi nhân lại có thể phá giải thượng cổ phát t r ư ợ nếu như việc này bị hải ngoại tam tiên đào biết được chính là những trong t r ẻ o nhưng lệnh lộng này thao ngạo luyện khí sĩ cũng phải đối với đế sư nói một tiếng nội phục đ ồ n g nhiên triệu cao lên tiếng nụ cười giả tạo quanh thân chết hết ngưng đ ộ n g thực chất mặt mũi của hắn dĩ nhiên điên cuồng x a n h biết hai con ngươi càng là mang theo thê lương c h i ý thi thể tỏa hồn bí quyết chính là là một loại cấm thuật tu luyện phương pháp này chi nhân thân thể như là thơi khô bản thân thần hồn dung nhập thi thể chính giữa có thể đạt được mấy ngàn năm tuổi thọ chẳng qua là từ đó về sau mỗi đến đêm trăng tròn liền muốn chịu được phanh thây xé xác nỗi khổ mặc dù sau khi chết liền thần hồn cũng không thể lưu lại đế sư người cũng biết năm đó ta dần dần giả thay từ phúc đem này thuật giao cho ta từng nói cho triệu cao nếu như ta lựa chọn tu luyện phương pháp này tại thiên địa linh khí không có sống lại bên ngoài tế chỉ có thể vĩnh viễn sống ở đó hắc cám không gian chính giữa ngươi có thể tưởng tượng đến cái loại này vĩnh hằng cô tịch sao triệu cao nụ cười giả tạo nỉ non có thể quanh thân chết hết càng phát ra l ợ a lờ một cỗ không giống p h à m nhân lực lượng đã ở trong cơ thể hắn cấp tốc kéo lên hắn giống như tại hết sức phóng thích tự mình muốn cùng lục tín thừa kiển hành một cuộc sinh tử đại chiến tiên chủ không thể a ngươi vọng động linh lực bình tĩnh sẽ đưa tới thiên kiếp đấy có áo đen thuộc hạ sợ run giống to muôn đời luyện khí phân chín cảnh đánh vỡ chín cảnh là vì trời triệu cao bất quá chính là vấn đạo cảnh còn chưa xỏ ngộ giờ thấy qua thiên kiếp ra sao loại bộ dáng hôm nay liền cùng đế sư cùng nhau chứng kiến cái này cổ kim không có thiên kiếp đại nạn a vê anh hư không nổ vang không dứt chết hết sụp đổ bắn bắt phương ánh sáng âm u phủ văn tại triệu cao quanh thân vân quanh cũng khác cả tòa thủy hoàng lăng cuồng bạo run r u dày coi như tùy thời sẽ gặp sụp xuống không tốt nơi đây sắp sụp đổ rồi mùa ít a đi mau doanh xung sợ run giống to đi đầu liền hướng lăng mộ chạy ra ngoài không cần doanh xung n mời đến bạch kinh hồng cùng doanh sơn phụ nữ sớm đã hướng lăng mộ chạy cách mà đi cái kêu mấy trăm tên hắc bạo nhân cũng tranh tiên chạy trốn hiển nhiên giữa hai người đại chiến cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự đấy đế sư người đi chết ta như trời quỷ gào thét giống như u minh gào thét ánh sáng âm u phủ văn tại triệu trong thao thủ ngưng tụ phía sau của hắn hiện hiện ngàn trượng mặt quỷ lúc triệu cao một đôi trắng bệnh quỷ trào hướng lục tín chụp được thời điểm cái kia ngàn trượng mặt quỷ mở ra miệng lớn dính máu ẩm ẩm hướng lục tín nuốt cắn mà đi vê anh t h ủ y hoàng lăng triệt để sụt xuống hoàn toàn không chịu nổi triệu cao sức mạnh to lớn cũng không người nào biết triệu cao một cách này lục tín có thể hay không thừa kịp được thuỷ hoàng lăng bên ngoài năm nghìn hồ lang vệ khuôn mặt hoảng sợ bạch kinh hồng đám người chật vật chạy thuộc mạng mà ra cũng không chờ bọn hắn thân hình đứng vững nhất đạo ầm ầm nổ vang dưới mặt đất chuyển đến đùi đất tung so nghi v a n g tung t o é bắt phương hai đạo quang ảnh đ ố n g nhiên từ lòng đất phóng lên trời cũng làm cho bạch kinh hồng chờ tâm thần người ta kinh hãi tất cả đều nhìn chăm chú lục tín cùng triệu cao hướng đi thiên khung phía dưới trong hư không triệu cao sợi tóc dối tung coi như sống ở nhân gian lệ quỷ ngàn trượng quỷ ảnh tại phía sau hắn chìm nổi cái kia nhiều lần ánh sáng âm u t ử khí coi như thửa kiệp liền thiên địa cũng đem ngàn trượng trời quang che đậy lại để cho phương này thiên địa lâm vào t ử vực chính giữa một chỗ khác lục tín thần sắc không màng danh lợi quanh thân cũng không có chút nào n h thế chẳng qua là hắn hai con ngươi khép mở thời điểm thần ma ánh sáng khi hắn đáy mắt thay đổi liên tục hắn coi như hóa thân trong thiên địa duy nhất ý nghĩa trí chiếm đoạt hướng vạn vật sinh linh đều muốn thần phục chương một trăm hai mươi nhân tâm ô ô ô gió mạnh b ư ợ khởi chết hết che bầu trời lúc triệu cao khí thế kéo lên cực đỉnh thời điểm phương này thiên địa coi như tiến vào màn đêm chính giữa hắn một đôi quỷ trảo cuồng loạn vũ động mang theo ngập trời t ử khí tàn sát bừa bãi bắt phương kia khủng bố uy thế làm cho người ta cảm thấy nội tâm phát lệnh đế sư ngươi quá tự tin rồi tự tin cho rằng có thể cùng luyện khí sĩ chống lại có thể ngươi có biết hay không làm như ta hết sức thăng hoa về sau mặc dù không phải là đối thủ của ngươi có thể thiên kiếp đánh xuống thời điểm ngươi cũng muốn cùng ta hồn chôn cất cựu u triệu cao lên tiếng hét lớn x o ẹ t trăm vạn nhân đồ phá toái hư không ba thước huyết kiếm nghiêng chọc vào trên mặt đất lục tín hai tay l ư n g đeo h i ệ n nhiên đối với triệu cao cũng không có sử dụng kiếm ý định năm đó ngươi bất quá chính là tiên thiên đại thành lại để cho đế sư nhìn xem ngươi cái này ba nghìn năm thời gian trôi qua cuối cùng có bao nhiêu tiến bộ lúc lục tín lời nói vừa vang lên triệu cao giống như là thây khu khô khuôn mặt âm trầm đến cực điểm Quanh thân thô â n t h bạo khí tức cổ đảng không dứt hắn không nghĩ tới lục tín đến lúc này lại còn là cái kia phù hợp trích tiên giống như s á t mặt vẫn như cũ đưa hắn coi là con sâu cái kiến giống như tồn tại lục trương sinh ngươi bộ dạng này tự xưng là trích tiên s á t mặt thật sự để cho ta thập phần chán ghét vain từ khí sông lên trời đánh tan thiên vân triệu cao quỷ chảo thò ra bên ngoài tế t hư không truyền đến nổ vang nổ vang bên ngoài âm cũng làm cho ngàn trượng quỷ ảnh cuồng bạo hướng lục tín đánh g i ế t mà đến có chút ý tứ hoàn toàn có thể cảm nhận được triệu cao lực lượng dĩ nhiên vượt qua tử phủ cựu trọng tiên h điều này cũng làm cho lục tín hai con ngươi sáng ngời hắn đ ơn trưởng chậm rãi nâng lên vô lượng ma quang khi hắn lòng bàn tay ngưng tụ cái kia rừng rực ma quang coi như muốn đem người t h ố n p h ệ Phạm, như sao băng giống như thiên thạch lục tín lòng bàn tay hiện hiện một vòng hắc dương đại nhật theo hắn một trưởng đánh ra phương này hư không bị xé nước một cố vô cùng lo lắng giống như mùi cũng trong không khí t r u y ề n đến kinh thiên nổ mạnh loạn thạch xuyên vân không giống phàm nhân giống như lực lượng dùng hai người làm trung tâm nổ bung cái kia sụp đổ bắn lực lượng lại để cho rất nhiều phòng bỏ hóa thành cạn càng khiến cho mảng nhĩ mọi người đau đớn đến cực điểm không sai s ắ c thực tiến triển rất nhiều đáng tiếc cũng vẹn vẹn dừng ở này lục tín đứng thẳng hư không trên mặt thần sắc không vui không buồn cũng làm cho nhìn người không xuất ra trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì lúc này triệu cao thần sắc ngưng trọng hai móng lưng đeo sau lưng nếu như cẩn thận phía dưới sẽ phát hiện cánh tay của hắn tại rất nhỏ run run hiển nhiên vừa rồi cùng lục tín đối oanh một cách này lại để cho hắn đã gặp phải trọng thương mạnh mẽ cường đại làm cho người ta không dám tưởng tượng cái này chính là triệu cao giờ phút này ý tưởng triệu cao không có tự đại cho rằng hắn sẽ là lục tín đối thủ mặc dù hắn chính là vấn đạo cảnh tồn tại cũng chưa bao giờ nghĩ tới có thể đánh bại lục tín chẳng qua là hắn thập phần khó hiểu n ă m đó từ phúc từng nói cho hắn biết võ đạo bất quá là là không quan trọng bên ngoài kỹ căn bản không cách nào cùng luyện khí sĩ so sánh với thế nhưng là vì cái gì hắn chẳng qua là cùng lục tín đối oanh một kích coi như hoàn toàn bị đối phương chiếm đoạt á p chế đây nói đi từ phúc hiện ở nơi nào lúc lục tín thanh â m vừa vang lên triệu cao cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại chẳng qua là hắn cũng không trả lời lục tín vấn đề ngược lại quanh thân bay lên quỷ dị chết hết đ ồ n g nhiên hướng lục tín tấn công mà đến thử vong thiên tướng ma chơi đầy trời linh khí sinh sôi triệu cao âm giống gạo thét hắn hai móng biến ảo thành ảnh hắn ở đây véo pháp quyết cũng khiến cho trong thiên địa linh khí đồng cảm nồng đậm linh khi đem thân thể của hắn bao bọc hiển nhiên đây là một loại quỷ dị bí thuật muốn cùng lục tín một quyết sinh tử Dầm dầm dầm, dậy, dạng nước, băng, mức đem mặc mắt hư không hai như nhiên hại, chẳng nhưng không cho hắn hành phản, hắn chẳng qua là tại rút lui, lạnh nhạt nhìn nhân. nước, người trước xưa công run băng, đến vạn tổn tín tiến này ngày rảy, ra triệu rút qua qua lui, tay, đại địa đối lại tại coi với vị sao cao lục cố tất vật là là mấy trăm tên hắc bảo nhân cùng năm nghìn hổ lang vệ rằng co cùng một chỗ chỉ là bọn hắn ai cũng không có động thủ đều hơi có vẻ khẩn trương nhìn về phía hư không không biết trận này đại chiến xuống cuối cùng ai mới là cuối cùng người thắng anh m à vi phụ có lời muốn nói với ngươi thắng núi khuôn mặt ngưng trọng đem thắng anh kéo xuống một bên nói cha người nhìn qua thắng núi trầm trọng t h ầ n sắc thắng anh đáy lòng bay lên một cổ bất an cảm giác anh m à ta và ngươi không có đường lui rồi nếu như triệu tiên sinh chết rồi cha cả đời này cũng liền đã xong ngươi biết không cha chẳng lẽ người hy vọng lục tiên sinh hắn thắng anh khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhật một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng anh mà cha thừa nhận lục tiên sinh đã cứu ngươi tánh mạng của ta nếu như không có hắn ta và ngươi phụ nữ sớm đã chết tại hoang dã chính giữa thế nhưng là ngươi phải biết rằng hắn đối với ngươi ta phụ nữ cũng không có bất kỳ cảm tình từ lúc trước hắn bổ ra một kiếm kia liền dĩ nhiên xác nhận ta và ngươi phụ nữ trong lòng hắn địa vị phụ thân chính là lời nói lại để cho thắng anh im ắng nàng mặt mày bông xuống nhìn không ra suy nghĩ cái gì cha vậy ngươi muốn làm như thế nào thắng anh thanh n â m ngưng trệ nói tìm cơ hội tìm cơ hội giúp đỡ triệu tiên sinh giết hắn đi như thế không chỉ có cha có thể trèo lên trên đế vị tương lai ngươi cũng đem trở thành đại tần nữ đế có triệu tiên sinh phụ tá cái này thế gian còn có người phương nào là ta phụ nữ đối thủ thắng núi thanh n ấ m đang run sợ chẳng qua là đáy mắt điên cuồng lại ngưng đ ộ n g thực chất đông nhiên ngầm đầu t h ằ n g anh kinh hãi nhìn về phía thắng núi miệng nàng ngôi khẽ nhúc đ í c h đều muốn nói cái gì đó có thể cuối cùng đem lời nói nuốt trở vào anh mà ta từng dạy ngươi đế vương c h i đạo đế vương vốn là vô tình đều muốn thành tựu một phen đại sự tất nhiên phải bỏ qua một ít gì đó mà cái gọi là tình ý liền là một cái trong số đó nhìn trung kiếp này năm nghìn năm ta đại tần thống ngự thiên sau ba nghìn năm các thời kỳ đế vương cái nào không phải thiết huyết vô tình có thể đã đến ta và người phụ nữ thế hệ này lại đem đế vị mất đi đây là người ta phụ nữ x ỉ nhục chẳng lẽ ngươi muốn cả đời cũng chỉ làm quận chúa sao huống hồ cũng là lục trường sinh trước đối với chúng ta bất nhân vậy liền đừng trách ta và người phụ nữ đối với hắn bất nghĩa thắng núi nói rất nhiều nhìn về phía trong hư không lục tín cũng lóe ra rừng rực sắc cơ thắng núi chưa từng cho là mình làm sai trong lòng của hắn vẫn đối với lục tín đều có bất mãn ngươi đã chính là đế sư càng từng cùng thủy hoàng chế tạo đại tần thịnh thế có thể vì sao phải trơ mắt nhìn hắn đời sau huyết mạch lưu lạc là một m giới thân vương thắng núi không cam lỏng cũng có được ngập trời d i tâm chẳng qua là hắn cũng không có cách nào chỉ có thể một mực cẩn nhẫn cho đến triệu cao xuất hiện hắn mới nhìn đến một đám hy vọng hắn cũng tuyệt đối sẽ không bông tha cho cái này hy vọng phụ nữ hai người nói khẽ với lời nói khiến cho bạch kinh hồng chú ý tuy rằng nghe không được hai người đang nói cái gì có thể bạch kinh hồng đấy lòng mơ hồ bay lên dự cảm bất hảo loại này dự cảm không biết từ đâu mà đến nhưng mà hắn tin tưởng dùng lục tín thủ đoạn bình tĩnh có thể dọn sạch hết thệ c á c trở đây cũng là bạch kinh hồng đối với lục tín tin tưởng trong hư không chiến đấu vẫn còn tiếp tục vô cùng thê thảm chết hết tại triệu cao quanh thân bốc hơi hắn hết sức công phạt đều muốn trọng thương lục tín có thể lại để cho hắn không cam lòng chính là vô luận hắn vận dụng loại thủ đoạn nào liền một kia tổn thương cũng không thể cho lục tín tạo thành、Ô. h ắ chương vân c bầu trời, c phong một trăm hai mươi mốt chất vấn thiên khung phía dưới trong hư không triệu cao công phạt dĩ nhiên đình chỉ hắn nhìn lên thiên khung chính giữa lôi vân kia thần sắc hơi có vẻ điên cuồng thiên kiếp đến thế gian vạn vật thành trò đế sư người liền cùng ta nhất đạo đi gặp thủy hoàng bệ hạ a triệu cao đối với lục tín lên tiếng giống to luyện khí sĩ thiên kiếp sao lục tín nhỉ non tự nói lúc này trên mặt đất năm nghìn hổ lang vệ cùng mấy trăm tên hắc bảo nhân sớm đã chạy trốn mà đi bọn hắn nếu như thân ở lôi vân nội địa cái kia thuần túy là muốn chết hành vi mà ở doanh sung lôi kéo xuống bạch kinh hồng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo nên rời đi trước nơi đây chẳng qua là làm cho người ta ngạc nhiên chính là doanh sơn phụ nữ vậy mà cũng không có rời đi ngược lại đi vào trăm vạn nhân đồ trước người lạng yên đem kiếm này rút ra mặt đất vê anh lôi quang đến thế gian giết chết văn vật lúc đạo thứ nhất lôi đỉnh hướng triệu cao đánh rất thời điểm triệu cao coi như giống như điên hướng lục tín đánh tới h i ệ n nhiên là muốn mang theo lục tín cùng một châu nghênh đón thiên kiếp hàng lông đối mặt triệu cao điên cuồng cử động lục tín thần sắc bình thản cũng không cái gì trốn tránh chi ý điều này cũng làm cho triệu cao trở nên cực kỳ hưng phấn nhìn về phía lục tín ánh mắt như nhìn người chết vê anh lôi đình đánh rớt thiên địa im ắng vê anh chỉ thấy lục tín một trưởng liền đem lôi đình mai một tay kia trưởng đột nhiên véo tại triệu cao cái cổ chỗ đem thân thể của hắn giam cầm hư không chính giữa mặc cho triệu cao quanh thân nở rộ ưu ám chết hết lại tránh không thoát được lục tín bàn tay như thế nào làm sao có thể bị lục tín méo ở cái cổ cái này cũng không lại để cho triệu cao có chút e ngại hắn chỉ là hoàn toàn không thể tin được để cho nhất luyện khí sĩ e ngại thiên kiếp lại bị lục tín tiện tay đánh tan người như cỏ rác số mệnh như con sâu cái kiến triệu cao ngươi cũng đã biết kỳ thật đế sư đều muốn giết ngươi vẹn vẹn tại trường chỉ giữa lục tín đ ạ m mạc lên tiếng không có khả năng không thể nào ngươi tại sao phải bất tử triệu cao sợ run gào rú hắn hai con ngươi hơi có vẻ hoảng hốt trong óc chính giữa trí nhớ không ngừng hiện lên mà ra nam đó đế vương trong đ ỉ n h tuyết rơi nhiều bay tán loạn Thiên địa xương lạnh, triệu h lạnh, i ê n xương địa t cao v ẫ ngươi chỉ là thiếu niên, hắn tại đình viện chính thiếu hắn đình là tại niên, viện i ữ a vũ động quyền c ớ c khắc khổ tu luyện võ công. Lục tóc chiếu cũng cao, thỉnh thoảng theo tại tu tín một bộ áo trắng, tung tại tuyết trợ trần thế Triệu phòng, khổ phiêu linh hắn phụ không nhiễm. mang đang luyện bông n đạo đạo áo giỏi, g âm sau đưa đầu, sợi dối võ bộ ư chính là chính nhi gần tùy tùng lúc khắc khổ tu tập võ nghệ bộ này âm quy công chính là t i ề n sinh số lượng thân là ngươi chế tạo hy vọng ngươi có thể chăm chỉ giải cẩm mặc dù t i ề n sinh không có ở đây chính nhi bên n ờ i ngươi cũng có thể bảo vệ hắn cả đời an toàn triệu cao xuất thân bần hàn có thể hầu hạ bệ hạ chính là triệu cao kiếp trước tích đến hạnh phúc đức tất nhiên sẽ không phụ lòng đế sư cùng bệ hạ tài bồi thiếu niên triệu cao thanh âm coi như nhất đạo lời thề hắn cũng làm được hắn theo như lời cả đời đều đối với doanh chính trung thành và tận tâm chưa bao giờ có chút nào phản bội c h i tâm triệu cao suy nghĩ quay lại nụ cười trên mặt hơi có vẻ thê lương hắn nhìn thẳng lục tín hai con n g ư ờ i gào rú lên tiếng nói đế sư lão nhân ngài gia sản năm dạy ta võ nghệ từng nói qua muốn triệu cao bảo vệ bệ hạ cả đời an toàn ta triệu cao làm được chưa bao giờ phản bội ngày xưa lời hứa thế nhưng là năm đó bệ hạ cũng chính là t ử p h ụ tu vi nếu như có thể an tâm giải cầm võ đạo cũng có thể sống trên hai trăm năm thời gian có thể cũng là bởi vì truy tìm bước tiến của ngươi hắn nuốt vào rất nhiều cái gọi là trường sinh đan thuốc mới vẹn vẹn trăm năm liền hồn trôn cất cựu lu mấy đạo lôi đ ỉ n h hướng triệu cao đánh rớt hạ xuống chẳng qua là không đều lôi đ ỉ n h tập kích thân lục tín hai con ngươi thay đổi liên tục hai đạo đồng tử coi như đại tinh tại chuyển động cực kỳ khí tức kinh khủng tại quanh người hắn nở rộ mà ra、Cút. một giống vỡ sơn hà kia phẫn nộ có thể chu thiên lúc lục tín thanh âm vừa vang lên phương này không gian tại nổ nát vụn cái gọi là thiên địa lôi đ ỉ n h hóa thành khói bụi kia khủng bố uy năng thẳng lại để cho triệu cao khuôn mặt ngốc trệ thân hình càng là sợ run đến cực điểm ta nói tức pháp Ta đi tức tức thì. đi Đế sư. n g ư ơ i n g ư ơ i vậy mà triệu cao dĩ nhiên nói không được hắn phát hiện một cái kinh khủng sự thật đó chính là hắn cùng với từ phúc đều muốn đế sư khinh thường rồi thiên địa ngưng trệ lôi vân nổ vang có thể cũng không có lại rơi nữa sau lôi đ ỉ n h coi như cái kia trong hư không nhân vật chính là không thể t r e o t r ọ c tồn tại chính là thiên địa lôi kiếp cũng không dám có chút v ò n g động như thần giống như tiên như yêu giống như ma lục tín quanh thân tại sáng lên đó là một loại ưu ám hào quang cũng không phải dừng dực cũng không dám làm cho người ta nhìn dường như chẳng qua là liếc liền có thể lâm vào vãng sinh luân hồi chính giữa triệu cao người đối với chính nhi trung tâm đế sư đều nhìn ở trong mắt có thể ngươi cũng không biết đế sư trong nội tâm suy nghĩ cũng không biết đế sư tại truy tìm loại vật nào lục tín từ t ừ hấp khí chậm rãi nổ ra triệu cao lúc trước chính là lời nói có thể nói lại để cho lục tín tâm thần chấn động đến cực điểm cũng làm cho trong cơ thể hắn ẩn núp lực lượng tiết lộ mà ra chẳng qua là lục tín cũng không có để ý loại tình huống này hắn chính thức để trong lòng cũng chỉ là ngày xưa cố nhân tụ họp hắn cũng không phải là thật sự vô tình chẳng qua là quan tâm đồ vật cùng hắn người có chỗ bất đồng tiêu giống với doanh sơn chỉ để ý đế vị mà hắn lục tín quan tâm chẳng qua là từng đã là người cùng sự tình còn lại những vật khác tại lục tín trong mắt cùng phù vân không có bất kỳ khác nhau vâng đông nhiên tại lục tín trầm tư bên ngoài tế nhất đạo huyết quang từ sau lưng của hắn kích xả mà đến cái kia lạnh thấu xương sắt khí coi như muốn xỏ xuyên qua lục tín trái tim ngung ố c người giết không được hắn đấy nhìn qua doanh sơn một kiếm hướng lục tín hậu tâm đâm tới triệu cao lên tiếng gào thét đáy mắt cũng hiện ra ý tuyệt vọng lúc lục tín t r i ể n lộ ra hắn mấy phần tu vi triệu cao liền biết mình triệt để đã thất bại hắn là hận không thể lục tín đi tìm chết có thể lý trí tại nói cho hắn biết mình ở lục tín trong mắt cũng chẳng qua là cái chê cười mà thôi đinh kim loại v ă n g lên huyết kiếm n ư n g không phương này không gian bỗng nhiên co rút nhanh lục tín chậm rãi quanh người hãn tiện tay đem trăm vạn nhân đồ quy về cựu huyền cầm ở bên trong hai con ngươi đạm mạc nhìn về phía doanh sơn làm cho người ta nhìn không ra lục tín giờ phút này cuối cùng suy nghĩ cái gì ngươi muốn giết ta cái này không gì đáng trách chẳng qua là mặc dù triệu cao giúp ngươi trèo lên trên đế vị tại đây sắp đã đến loạn thế chính giữa ngươi liền có thể an ổn hậu thế sao lục tín bình thản lên tiếng lúc này doanh sơn khuôn mặt tái nhợt thân hình đang run sợ một kiếm này chính là hắn tìm kiếm thời cơ tốt nhất nhưng cuối cùng cũng vẫn bị thất bại một đám cười khổ tại doanh sơn khỏe miệng câu dẫn ra mắt của hắn ngọn nguồn hiện ra vẻ tuyệt vọng có thể hắn cũng không cầu xin tha thứ chi ý mà là điên cuồng cười ra tiếng nói đế sư ngươi cảm thấy ta làm sai lục tín t r ầ m rãi lắc đầu kia thanh em bình thản nói ngươi cũng không có làm sai nếu như ta đổi lại là ngươi có lẽ cũng phải làm như vậy nhưng mà ngươi duy nhất sai địa phương liền là có thêm bừng bừng dã tâm có thể nhưng không có xứng đôi thực lực bản thân đây mới là ngươi sai lầm lớn nhất nghe thấy lục tín lời nói doanh sơn giống như điên cuồng hắn lên tiếng chất vấn đế sư ngươi biết rõ ta doanh sơn chính là thủy hoàng hậu nhân nhưng lại chỉ bảo tồn ta phụ nữ tính mạng lại để cho đế vị bên cạnh rơi tay người khác ngươi đối với lúc đầu hoàng tổ tiên sao lục tín n ở nụ cười hắn thật sự n ở nụ cười chẳng qua là loại nụ cười này lại làm cho người không rét mà run chương một trăm hai mươi hai kết thúc trước kia thực xin lỗi chính như sao có lẽ vậy nhưng ngươi lại có gì tư cách chất vấn ta vê anh kinh thiên xét đánh ma quang đến thế gian lục tín sợi tóc tại bay lên hắn hai con ngươi coi như ma đồng tử nhìn về phía doanh sơn ánh mắt dĩ nhiên mang theo một đám t ĩ n h mịch c h i s ắ c lục tín cũng không phải thiếu nợ hắn doanh sơn doanh sơn đế vị bên cạnh rơi chính là là chính bản thân hắn nguyên nhân lại cùng hắn lục tín có quan hệ như thế nào nếu như không phải nhìn tại người này là doanh chính đời sau tử tôn phân thượng lúc trước hắn há lại sẽ cứu cái này phụ nữ hai người tính mạng thế nhưng là người này dã tâm thật lớn tính mạng bảo toàn cũng không biết đủ lại muốn lợi dụng lục tín vì hắn đoạt lại đế vị bởi vì khi hắn nhận thức chính giữa nếu như lục tín chính là thủy hoàng đế sư tự nhiên muốn giúp đỡ thủy hoàng đời sau tử tôn thành cựu một phen nghiệp lớn nhân tâm chính là như thế thật giống như dưới núi có hai gia đình một nhà lên núi lớn tuổi mỗi lần xuống núi trở về đều muốn cho một cái khác ra tiện thể một ít tuổi lửa thời gian lâu rồi được hưởng lợi một nhà liền cho rằng là chuyện phải làm thẳng đến một ngày lên núi đốn tuổi gia đình không có ở đây cho bị cho gia đình liền đem từng đã là ân huệ quên ở sau ngược lại đối với cho ân huệ chi nhân trở mặt thành t h ủ về trong núi vân trung lục tín cứu phụ nữ tính mạng một đường hộ tống trở về đại thần lục tín rời đi thời điểm h ư ớ n g chi đem hoàng cực phách thế bí quyết chuyển cho doanh anh cái này tất cả ân huệ là lục tín thiếu nợ hắn doanh sơn phụ nữ lấy sao cho nên lục tín đang cười hắn đang cười lạnh ba nghìn năm thời gian hắn sớm đã đem người nghĩ thầm nhìn thông thấu chẳng qua là lục tín có thể cứu liền có thể g i ế t hôm nay doanh sơn cũng đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ không cần cùng loại này con sâu cái kiến giải thích lục tín lạnh nhạt nhìn thoáng qua doanh sơn đơn giản ba chữ tại trong miệng hắn lặng yên vang lên biến mất ta O O ồ n g một đám ma quang ở trên hư không nở rộ chỉ thấy doanh sơn tại kinh ngạc chính giữa từng khúc dạn n ư ớ cho c đến nhất đạo điên c u ồ n g gió thổi tới cả người hắn hóa thành bụi mủ tiêu tán tại ở giữa thiên địa doanh doanh sơn đã chết nhìn qua trong hư không doanh sơn thân hình biến mất vô tùng doanh sung nỉ non lên tiếng toàn bộ người triệt để ngốc trệ chẳng qua là nhìn về phía lục tín ánh mắt lại ẩn chứa thật lớn vẻ kính sợ ai bạch kinh hồng thấp giọng thở dài cha bi thương duyên dáng gọi to tại văng lên chỉ thấy doanh anh mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt gắt gao rừng ở lục tín toàn bộ người dĩ nhiên lâm vào đần độn chính giữa hơn mười hơi thở phía sau doanh anh hai con n g ư ờ i ngưng trệ quanh thân thê lương sát ý chậm rãi bốc hơi nhìn về phía lục tín ánh mắt tràn ngập chưa bao giờ có vẻ cừu hận từ xưa đến nay thế gian có hai đại hận vừa là đoạt vợ mối hận hai vì t h ù giết cha đều muốn hóa giải cái này hai đại cừu hận chỉ có một phương triệt để đã chết mới có thể đem cừu hận tiêu di vô tung và anh đạo đạo long khí tại doanh anh quanh thân bốc hơi chẳng qua là loại này lòng khí thê lương đến cực điểm dòng ngâm gào thét bên trong lại còn thật lớn đoán hận chi khí tại nở rộ đưa ta tra số mệnh đến hoàng cực phách thế bí quyết bị doanh anh thôi thúc đến mức tận cùng chín đạo dòng ngâm tại nàng quanh mình vang lên cũng làm cho nàng này giống như điên cuồng hướng lục tín đuổi r ế t mà đi cố lao truyền thuyết thanh minh bên trong trên chín tầng trời phật đà cùng ma tổ ngồi mà luận đạo phật đà viết khổ hải vô biên quay đầu lại l à bờ, bỏ xuống đồ đao lập điệu thành phật ma tổ nói không cách nào vô tướng vạn pháp v à tượng trên trời dưới đất duy ngã độc tôn phật đ ã viết chúng sinh đều khổ lúc này lấy ngàn vạn phật hiệu phổ độ chúng sinh đi lớn việc thiện được lớn thiện hiệu quả ma tổ nói ta như thành phật thiên hạ không ma ta như thành ma phật làm khó dễ được ta một ngày này phật quang nghiêm thời đại một ngày này ma khí lay động trời không người nào biết phát sinh trệ gì chẳng qua là lưu lại một đoạn lại để cho hậu nhân hướng tới thượng cổ truyền thuyết lục tín khuôn mặt không có sóng hắn lạnh nhạt nhìn xem doanh anh hướng bị hắn giết trong đầu của hắn chính giữa cũng không trải qua hồi tưởng lại hai vị này thượng cổ nhân vật đối thoại phật muốn là phổ đội chúng sinh siêu thoát tự mình được lớn tự tại lớn thiện hiệu quả ma muốn là tự do cùng vĩnh hằng trời đất bao la duy n g ã lớn nhất lục tín tự hỏi hắn muốn là cái gì hắn ngưng thần khổ tư bỏ qua doanh anh thê lương sắc cơ chẳng qua là đang tìm kiếm trong nội tâm đáp án trường sinh làm gì dùng không thể cười vui diệt ta làm gì dùng không thấy kiêu ngạo nghìn thời đại thay đổi liên tục bách thế luân hồi thế sự xoay vẩn duy tâm vĩnh hằng lục tín tìm được hắn muốn đáp án kỳ thật đáp án này vẫn luôn trong lòng hắn bùi v â bùi đất về với đất chém phẳng trần đã đoạn chuyện cũ khiến cho hết thệ theo gió biến mất ta lục tín hai con ngươi nhất định kia thanh âm tại vô tận thiên khung trong vang lên ẩm ẩm thông thiên động địa mây đen cồn đãng một cuộc mưa to mưa to từ lôi vân chính giữa chiếu n g h i ê n g xuống lục tín khuôn mặt bình thản hắn ở đây chậm rãi giơ lên trưởng nhất đạo ánh sáng n h ạ t khi hắn lỏng bàn tay nở rộ đây là diện tuyệt chi lực cũng là sát sinh chi thuật Vâng. một điểm sáng bóng đ ô n g nhiên phóng đại cái này sát sinh đại thuật t hiện tay bị lục tín doanh hướng doanh anh chứng minh nàng này hôm nay liền muốn cùng hắn phụ thân biến mất tại ở giữa thiên địa v h a anh máu luân phun nước xương không dứt nhất đạo kêu rên tại trong mưa to chuyển đến cũng làm cho lục tín n h ữ n g mày quanh thân k h í tức hơi có vẻ yên lặng vì cái gì lục tín nhẹ lời nói lên tiếng lúc này chỉ thấy triệu cao chẳng biết lúc nào ngăn tại doanh anh trước người bộ ngực của hắn bị xuyên thủng tối máu đen không ngừng từ hắn lồng ngực phun mà ra mà doanh anh lại hoàn hảo không tổn hao gì dĩ nhiên ngốc trệ ở trên hư không chính giữa Khục! Khục! triệu cao không ngừng ho khan máu tươi không ngừng từ kia khỏe miệng chảy ra hắn giống như là thây khô khuôn mặt lại mang theo một đám thê lương vui vẻ đế sư đồng dạng là sống ba nghìn năm luận tâm địa ác độc độc ta triệu cao thật sự không bằng người khả năng đây cũng là vì cái gì ta hôm nay thua ở người trong tay m g u y n nhân nhưng mà triệu cao tuy rằng thất bại nhưng còn có từ phúc còn sống đế sư lão nhân ngài ra không phải hỏi ta từ phúc ở nơi nào sao chỉ cần người có thể b u ô n g tha nàng này ta liền đem tin tức của hắn báo cho biết tại người lục tín c h ậ m rãi nhắm mắt mặt mũi của hắn không có sóng cho đến qua hơn mười hơi thở hắn mở hai mắt ra nhìn thẳng triệu cao nói lúc doanh sơn muốn giết ta thời điểm liền dĩ nhiên đạt được nàng này cam chịu nhà đế vương cho tới bây giờ đều là vô tình cho nên ta coi trọng chỉ có chính nhi một người mà thôi triệu cao ngươi hiểu chưa ha ha đế sư ngươi xem thấu nhân tâm thì như thế nào chẳng lẽ còn có thể làm cho bệ hạ chết mà phục sinh hay sao triệu cao tại trong mưa to thê lương cùng tiếu h quanh người hắn tử khí bỗng nhiên bộc phát hai tay véo thần bí p h á p quyết cũng làm cho phương này không gian xuất hiện kỳ dị biến hóa ô ô ô ng nhất đạo vòng xoáy môn hộ đ ố n g nhiên mở ra không đợi doanh anh có chỗ phản ứng triệu cao đột nhiên đem nàng này đẩy vào trong đó rồi sau đó lên tiếng quát tầm lên nếu như ngươi muốn muốn báo thủ thuận tiện tốt tu tập luyện khí chi pháp nếu như ngươi có thể kéo lên tạo hóa cảnh xứng đáng được báo này huyết hải thâm c ứ u vòng xoáy môn hộ lập tức nổ nát vụn doanh anh toàn bộ người cũng biến mất tại đây mới có trong trời đất một cái con đường ánh sáng mang theo doanh anh cực nhanh đi về phía trước một vòng ánh sáng tại phía trước nở rộ tại trời đất quay c u ồ n g về sau doanh anh dĩ nhiên xuất hiện ở một mảnh thế ngoại đảo nguyên chính giữa tiểu cô nương hoan nên ngươi tới đến bồng lai tiên đảo ngươi có thể xưng hô ta là thương minh người thật chương một trăm hai mươi ba không muốn người biết đại tần hàm dương mây đen rậm rạp mưa chút xuống thiên kiếp sớm đã tiêu tán chẳng qua là mưa như chút nước mưa to không ngừng đổ vào đại địa lục tín đứng thẳng hư không hắn lạnh nhạt nhìn xem triệu cao k i a trầm thấp giống như thanh âm đã ở trong mưa v ă n g lên mặc dù ngươi tiễn đưa nàng rời đi cũng chỉ hội làm nàng ngày đêm đắm chìm tại cừu hận chính giữa đế sư người rất tự tin tự tin cho rằng cho dù là thượng cổ luyện khí sĩ cũng không phải là đối thủ của ngài triệu cao buồn bã cười nói tại ngươi sắp chết thời điểm ngươi còn có gì nguyện vọng chưa xong lục tín đáp phi sở vân nói nếu như nói doanh sơn phụ nữ tại lục tín trong mắt chẳng qua là không quan trọng gì chi nhân nhưng đối với vị này ngày xưa cố nhân lục tín còn có một sợi tình ý triệu cao là hận không thể hắn chết nhưng người này đối với doanh chính trung tâm nhưng cũng bị lục tín để ở trong mắt cho nên lục tín mới sẽ có câu hỏi như thế triệu cao lồng ngực chỗ máu tươi dĩ nhiên đình chỉ sanh biết hai con ngươi ảm đạm dị thường hiển nhiên tiếp qua không lâu liền muốn không còn thế gian triệu cao hai con ngươi h o à n g hốt nhẹ g i ọ n nghỉ non nói ba nghìn năm a sống đủ lâu rồi ta cũng cuối cùng phải ly khai trần thế chẳng qua là đế sư nếu như có thể để cho ta trông thấy bệ hạ triệu cao cũng coi như chết không tiếc nối rồi ta đáp ứng ngươi lục tín trầm lưng đạo đa tạ đế sư triệu cao chắp tay đối với lục tín thi lễ quay người nhìn về phía mấy trăm tên áo đen thuộc hạ k i a thanh âm trầm giọng nói các ngươi đều là ta tài bồi luyện khí sĩ chẳng qua là hôm nay triệu cao số mệnh tuyệt ở này dùng đế sư tâm tính cũng sẽ không bỏ qua các ngươi các ngươi là muốn liều chết một trận chiến hay vẫn là cùng ta cùng một chỗ biến mất tại thế gian này mấy trăm tên hắc bảo nhân liếc mắt nhìn nhau mỗi người đáy mắt đều có được vẻ tuyệt vọng khi bọn hắn nhìn lục tín triển lộ uy năng liền dĩ nhiên biết mình đám người chỉ có một con đường chết tiên chủ chúng ta tu luyện cương thân tỏa hồn bí quyết liền chưa có tới sinh lời nói hôm nay liền cùng tiền chủ cộng đồng mai một thế gian t ố t triệu cao nhẹ gật đầu hắn bồi dưỡng tử sĩ quả nhiên không để cho hắn thất vọng tiên sinh không bằng nhìn qua loại này tình cảnh doanh sung hai con ngươi một chuyến liền muốn ngôn ngữ lên tiếng đáng tiếc không đều doanh sung nói xong bạch kinh hồng lặng yên giữ chặt thân hình của hắn đối với hắn chậm rãi lắc đầu cũng làm cho doanh sung đem bên miệng chính là lời nói nuốt trở vào bạch kinh hồng biết rõ doanh sung đều muốn nói cái gì đó đơn giản khẩn cầu lục tín lưu lại cái này mấy trăm tên luyện khí sĩ tuy rằng bọn hắn tu luyện chính là tà thuật nhưng hoàn toàn có thể so sánh tử phủ cựu trọng thiên võ giả đặt ở kiếp này cái này lớn trong hoàn cảnh dùng cái này mấy trăm người lực lượng đem vượt qua đầy các đại võ lâm thế lực chẳng qua là bạch kinh hồng cũng biết nếu như doanh sung thật sự nói ra chuyện đó chỉ sợ đem khiến cho lục tín sắc cơ bạch kinh hồng rõ ràng biết rõ lý thái bạch thân thể bị đào móc mà ra đây là lục tín lớn nhất điểm mấu chốt mà những hắc bảo nhân này chính là đồng l õ a lục tín giờ phút này nhìn như không có ra tay nhưng dĩ nhiên phán quyết cái chết của bọn hắn hình phạt đ ạ t được bạch kinh hồng ý bảo doanh sung khuôn mặt khẽ giật mình rồi sau đó nhanh chóng tỉnh dậy trong miệng lời nói lập tức biến đổi nói tiên sinh không biết chúng ta là hay không c ó thể tế bái thủy hoàng bệ hạ chính nhi không thích làm cho người ta quay dày các ngươi liền tản a lưu quang cực nhanh quang ảnh lập lòe lúc lục tín một bước bước ra bên ngoài tế phương này không gian bỗng nhiên biến ảo hắn cùng với triệu cao hai người hóa thành lưu quang kia chiếm đoạt đi phương hướng đúng là đại tần triệu ca mà mấy trăm tên hắc bảo nhân chết hết l a lờ từng sợi hắc khí khi bọn hắn quanh thân bốc hơi bất quá mấy tức thời gian liền dĩ nhiên không còn thế gian chính là liền hài cốt đều không có để lại chút nào cương thân tỏa hồn bí quyết chính là làm ộ t loại luyện khí tà thuật này thuật đem người thần hồn khóa tại thân thể tuy rằng có thể kéo dài tánh mạng của bọn h ắ n thế nhưng ở vào người đần độn giữa cuối cùng cả đời nguyên thần không được xuất h i ế u chính là liền chuyển sinh luân hồi đều không thể làm được mà loại này một cái giá lớn chính là kết nối với cổ luyện khí sĩ cũng không dám tu luyện phương pháp này lục tín cùng triệu cao biến mất bạch kinh hồng vây lui năm hồ lang vệ cùng doanh sung nhất đạo trở về đại tần triều ca chẳng qua là hàm dương nội thành rất nhiều kiến trúc nghiền nát thành xương cốt mặt đất dạn nước không chịu nổi khá tốt hàm dương dân chúng sớm đã ra khỏi thành nếu không tất nhiên sẽ bị thai bay vạ gió không thể đại tần triều ca cung điện thành đàn lầu các đa dạng một đạo lưu quang lạng yên rơi xuống cũng đem lục tín cùng triệu cao thân hình hiển hóa mà ra trước hòn giả sơn lục tín mở ra cơ quan theo hòn non bộ chính giữa truyền đến ù ù nổ mạnh nhất đạo ưu ám môn hộ tại trước mặt hai người mở ra cái này chính là mai táng bệ hà mổ triệu cao tử khí lượn lờ hai cái đồng tử bỗng nhiên ngưng tụ lục tín trầm mặc im ắng hắn một bước phóng ra liền vào nhập hòn non bộ chính giữa mà triệu cao bước nhanh đi theo hai người cũng biến mất tại môn hộ chính giữa thông đạo ưu ám không biết p h ầ n cối u lục tín bước chậm đi về phía trước mỗi một bước bước ra chính là trăm trượng khoảng cách mặc dù dùng cái này loại tốc độ hai người cũng đã đi thời gian một nén nhang cuối thông đạo một tòa đồng thao đại môn hiện ra mà ra theo lục tín đã đến đồng thao đại môn chậm rãi mở ra cũng làm cho triệu cao hơi có vẻ kích động tiến vào đại môn chính giữa t h ủ y hoàng m ộ ám kim hòm quan tài mộ chìm nổi hư không chín khối minh châu nở rộ y ê u ớt chùm tia sáng một loại kỳ dị lực lượng tại mảnh không gian này nở rộ lại để cho ám k i m h lực l ư ợ n t à i m ộ không đ ế n m ứ c t ừ không trung ngã xuống hạ xuống đây là một chỗ t r ô n cất đấy không bị thế nhân biết ngoại trừ lục tín triệu cao cũng là người thứ nhất tiến vào nơi đây chi nhân vậy hạ lúc triệu cao chứng kiến ám kim h ỏ m quan tài mộ hắn sợ run quỷ sát đầy đất k i u đục ngầu hai con ngươi chính giữa lại có nước mắt không ngừng hiện lên l ụ c tín độc lập một bên toàn bộ người trở nên yên lặng đến cực điểm hắn nhìn qua triệu cao không ngừng tại doanh chính h ỏ m quan tài mộ trước thì thảo kể ra mặt mũi của hắn vẫn bình tĩnh vừa ý ngọn nguồn lại cũng không bình tĩnh kỳ thật triệu cao rất đáng thương ba nghìn năm thời gian đều tại vì doanh chính mà sống cả đời chiếm đoạt theo đuổi chính là hy vọng có thể vì doanh chính báo thủ ba ngày ba đêm qua đi triệu cao thanh âm dĩ nhiên yếu ớt đến nhỏ khó thể nghe quanh người hắn hắc khí đang tại trầm rãi tiêu tán hắn coi như hồi quang phản chiếu giống như là thơi khô sắc mặt vậy mà có chút hồng nhuận p h â n thớt triệu cao trầm rãi đứng dậy hai con ngươi đục ngầu nhìn về phía lục tín nói đế sư thủy hoàng mất đi nhanh ba nghìn năm rồi người có thể nói cho triệu cao tại sao lại nhẫn tâm đem thủy hoàng huyết mạch rét diệt sao chẳng lẽ chỉ là cái này phụ nữ đối với ngươi sinh lòng sắc cơ mới nhắm chúng ngươi đối với kia ra tay sao đối với triệu cao vấn đề lục tín chậm rãi lắc đầu hắn hai con ngươi thâm sâu ngưng mắt nhìn trong hư không hòm quan tài mộ nói chính nhi đời sau tử tôn ta chỉ muốn để cho bọn họ làm một cái người bình thường đáng tiếc lòng của bọn hắn quá lớn mặc dù đế sư có thể chấn áp thế gian nhưng nhân tâm lại thì như thế nào có thể đẻ xuống đây triệu cao nhớ lại ngươi đối với chính nhi trung thành và tận tâm phân thượng tại ngươi sắp chết thời điểm đế sư liền nói cho ngươi biết một bí mật cái này ba nghìn năm nay ta chưa bao giờ có b ô n g tha cho chính nhi đế sư cũng tin tưởng chết mà phục sinh chi pháp cũng vì cái này chấp nghiệm bố cục ba nghìn năm chỉ chờ thượng cổ thời đại tái nhập thiên đ ị a bố cục chết mà phục sinh chi pháp nghe thấy lục tín trả lời triệu cao thần sắc ngốc trệ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến ha ha đ ỗ n g nhiên triệu cao lên tiếng cùng thiếu nói đế sư ngươi căn bản không hiểu luyện khí chi đạo thế gian này nào có chết mà phục sinh chi pháp lục tín hai con ngươi xẹt qua một đám điên cuồng khoe miệng càng là câu dẫn ra nhất đạo quỷ dị mỉm cười lục tín bờ m ô i khẽ nhúc ních h một cái không thể hiện lộ thế gian bố cục giờ phút này nghe nhập triệu cao trong t hai p h a n h lúc nghe xong lục tín chính là lời nói triệu cao đột nhiên co quắp ngồi tại mặt đất nhìn về phía lục tín ánh mắt như nhìn tên điên không phải không phải tên điên mà là một cái diệt sạch nhân tính lục trường sinh người cái tên điên này tên điên ngươi muốn đoạn diệt một cái thời đại sao ngươi cũng đã biết như thế đi làm hội trêu chọc đến bao nhiêu cấm kỵ sao chương một trăm hai mươi bốn rời đi a lục tín hai con ngươi hiếp lại thanh âm quỷ dị khó dò nói tên điên sao có lẽ vậy nhưng đối với ta mà nói chỉ có chính nhi bọn hắn trở lại mới là trọng yếu nhất tại ta lục trường sinh trong mắt vạn vật sinh linh cùng con sâu cái kiến lại có gì khác biệt đây triệu cao khuôn mặt điên cùng nói thượng cổ thiên sách phủ từng lời tiên đoán lúc thượng cổ thời đại tái nhập đại địa đem có một cuộc thiên địa đại kiếp nạn hàng lâm chẳng qua là những thượng cổ kia luyện khí sĩ đều cho rằng trận này đại kiếp nạn sẽ là thiên địa quy tắc phát sinh biến đổi lớn có thể bọn hắn há lại sẽ nghĩ đến là ngươi cái tên điên này phát động cái này trường kiếp nạn từ phúc ta và ngươi thật sự là khinh thường đế sư mặc dù ngươi đang ở đây đại tần bảo khố tu luyện ba nghìn năm chỉ vì chờ đợi thượng cổ tái nhập thế gian có thể kế hoạch của ngươi cùng đế sư so với quả thực cùng ven đường giống như cục đá vô hại vụng về mà buồn cười a ồ ồ ồ ng triệu cao điên cuồn qua đi quanh thân trở nên hư nhạt đến cực điểm từng sợi khói đen tại quanh người hắn bốc hơi hiển nhiên hắn lập tức liền muốn hồn chết thân tiêu đế sư triệu cao trách là ngươi nhưng ta sẽ không đối với ngươi xin lỗi bởi vì ngươi là người điên mà từ phúc nhưng là cái kẻ ngu ta hy vọng người có thể thành công thật có thể lại để cho bệ hạ trở về thế gian chẳng qua là triệu cao sắp chết thời điểm lại cần muốn nói cho ngươi thượng cổ luyện khí sĩ uy năng người không cách nào tưởng tượng mặc dù người có thể mở miệng t h à n h phép nhưng cùng những tuyệt đại kia đại năng so với vẫn còn rất kém xa nhìn qua triệu cao hư hảo thân ảnh lục tín dáng tươi cười không thay đổi chẳng qua là nụ cười của hắn lại khó lường đến cực điểm một đám khói đen tiêu tán vô tung triệu cao thần hồn câu diệt không còn thế gian chính giữa ngày xưa cố nhân sáng nay biến mất lục tín hai con ngươi coi như cổ đầm giống như thâm sâu hắn thật lâu ngưng mắt nhìn ám kim hòm quan tài mộ toàn bộ người trở nên yên lặng im ắng có lẽ là một ngày có lẽ qua nửa tháng lúc lục tín hai con ngươi thay đổi liên tục hư không chập trờn rung động nở rộ linh khí không gian bị mở ra tại lục tín ống tay háo khẽ vớt phía dưới ám kim hòm quan tài mộ bị kiệt để đặt linh khí không gian chính giữa đông nhiên quanh người lục tín một bước bước ra thời điểm toàn bộ người cũng tan biến tại này đại tần thủy hoàng cung doanh sung cao cư trú c ử u long màu vàng tòa phía trên chẳng qua là hắn cho mày hiển nhiên giờ phút này tâm tình không tính quá tốt bệ hạ lục trường sinh chính là ma giáo tổ tiên người này không chỉ có đồ diệt thái thượng đạo cửa mà lại liên tục sát hại ta tắc hạ học cung hai người cung chủ biết được việc này oán giận không thôi hôm nay mong rằng bệ hạ cho ta c h ờ một cái công đạo quạt lông khăn chít đầu mặt như quan ngọc mười mấy tên nho sinh đứng thẳng hoàng tử mỗi người quanh mình đều có khí tức cổ đẳng hiển nhiên bọn hắn đều chính là tác hạ học cung c h i nhân b ư ớ c bách chân chui b ư ớ c bách lúc tác hạ học cung biết được lục tín đi vào hàng dương bọn hắn vốn là ẩn nhận không phải phát nhưng lại sớm đã báo tin tác hạ học cung chuẩn bị hợp lực đem lục tín vây khốn giờ phút này mười mấy tên đại nho toàn bộ tụ tập tại mới trong hoàng cung liền tồn tại giết chết lục tín tri tâm bậy hạ đã nói rất rõ ràng từ đó về sau đại tần cùng tác hạ học cung tái vô quan hệ chư vị còn là từ đâu chạy về chỗ đó à về phần lục tiên sinh ở nơi nào bệ hạ cũng cũng không hiểu biết bạch kinh hồng trầm thấp lên tiếng bạch tướng quân ta tác hạ học cung truyền thừa thế gian năm nghìn năm vốn định phụ tá bệ hạ tái hiện thủy hoàng thịnh thế nhưng bệ hạ từ chối nhã nhặn chúng ta cũng không thể nói gì hơn nhưng bạch tướng quân chẳng lẽ cho rằng ta tác hạ học cung sợ hắn lục trường sinh hay sao cầm đầu một gã đại nho nộ khí bừng bừng phấn chấn nói ô ô ô ng không khí ngưng trệ cồn phong cổ đảng một bộ áo trắng ba nghìn chỉ đen dối tung sau đầu lục tín đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở mới trong hoàng cung đối với những thứ này tắc sơ đ ạ i nho lục tín cũng không nhiều liếc mắt nhìn dường như đưa bọn chúng cho r i n g không khí lục trương sinh lúc lục tín xuất hiện thời điểm cả tòa thủy hoàng cung đ ỗ n g nhiên ngưng trệ lục trương sinh n g ư ơ i giết ta vê anh kinh thiên nổ vang thư không cồn đãng cả tòa thủy hoàng cung không ngừng run rẩy phảng phất muốn sụp xuống kế tiếp một màn lại làm cho doanh xung cùng bạch kinh hồng n ố c trệ y m ắng lục tín thần sắc bình thản hắn chẳng qua là khẽ vớt ống tay áo nhất đạo sáng chói hào quang ở trên hư không bốc hơi cái này hào quang coi như thủy triều lại coi như tinh hà lập tức liền đem hơn mười vị tắc sau đại nho bao phủ một hồi xì xì âm thanh truyền đến về sau hơn mười vị đại nho toàn bộ biến mất tại mới trong hoàng cung không biết trời cao đất rộng lục tín lông mi nhẹ nhăn nói thiên sinh đế sư bạch kinh hồng cùng doanh s u n g kinh hãi qua đi đuổi vội vàng k h ô n g người đối với lục tín thi lễ kinh hồng đại tần bảo khố ở nơi nào tiện tay giết chết hơn mười người đối với lục tín mà nói cùng giết chết con kiến không có bất kỳ khác nhau lục tín thẳng thắn phát biểu ý đồ đến hướng bạch kinh hồng hỏi đại tần bảo khố nghe thấy lục tín lời nói bạch kinh hồng đống nhiên khẽ giật mình rồi sau đó nghi ngờ nói tiên sinh đại tần chính giữa chỉ có quốc khố người nói thế nhưng là nơi đây đế sư lão nhân ngài ra muốn cái gì vậy doanh s u n g cái này liền vì người đem quốc khố mở ra doanh s u n g vội vàng tiếp gốc nói hai người chính là lời nói lại để cho lục tín n mứng mày h i ệ n nhiên đại tần quốc khố cùng đại tần bảo khố cũng không phải một chỗ thế nhưng là từ triệu cao trong miệng lục tín dĩ nhiên biết được từ phúc liền tại đại tần bảo khố chính giữa nhìn qua lục tín trầm tư thần sắc doanh sung hai con ngươi k h ẽ động rồi sau đó cẩn thận từng ly từng tí d o hỏi đế sư người nói chẳng lẽ chính là năm đó thủy hoàng lưu lại đại tần bảo khố ừ ngươi biết nơi đây lục tín nhìn về phía doanh sung nói không phải không phải không phải đế sư lão nhân ngài ra co châu không biết cái này đại tần bảo khố một mực chính là cái truyền thuyết doanh sung đổi vội vàng lắc đầu đạo cùng ta nói rõ chi tiết nói đây là địa phương nào tại lục tín hỏi ý xuống doanh sung rất nhanh đưa hắn biết sự tình từng cái hướng lục tín nói tới năm đó thủy hoàng nhất thống mười nước cướp đoạt đại lượng t à i phú mà thủy hoàng trung niên về sau một lòng chỉ muốn cầu được trường sinh chi pháp càng là phái người vơ vét thiên hạ kỳ t r â n mà những vật này liền đặt ở đại tần bảo khố chính giữa chẳng qua là thủy hoàng qua đời về sau không người nào biết đại tần bảo khố tại chỗ nào điều này cũng là được một cái truyền thuyết tiên sinh người chính là thủy hoàng đế sư chẳng lẽ người không biết cái này bảo khố ở nơi nào sao bạch kinh hồng nghi vẫn lên tiếng l ụ c tín chậm rãi lắc đầu hắn thật sự không biết đại tần bảo khố ở nơi nào nam đó đại tần nhất thống thiên hạ hắn liền từ doanh chính bên người rời đi cho đến doanh chính sắp chết thời điểm mới trở về mới trong hoàng cung mà lại lục tín đối với cái gọi là thiên địa linh vật há lại sẽ để ở trong mắt tự nhiên không có đem việc này để ở trong lòng chẳng qua là từ triệu cao đôi câu vài lời chính giữa lục tín cái này mới biết được từ phúc tại đại tần bảo khố chính giữa tu luyện hiển nhiên trong đó tất nhiên có không cách nào tưởng tượng tu luyện vật tư cái này ba nghìn năm thời gian trôi qua cũng không biết người này tu luyện tới loại nào hoàn cảnh ừ đông nhiên lục tín hai con ngươi sáng lời hắn xuyên thấu qua thủy hoàng cung xa nhìn phương xa thiên địa một đám mỉm cười tại khoẻ miệng của hắn c ầ u giận ra nhanh như vậy đã tìm được sao lục tín nỉ non lên tiếng thiên sinh người phải tìm cái gì chỉ cần doanh xung có thể làm được tất nhiên nghiêng cả nước chi lực tương trợ doanh xung tư thái thả được cực thấp nói đ ỗ n g nhiên quay người lục tín một bước bước ra liền biến mất ở mới trong hoàng cung chẳng qua là trước khi rời đi tia thanh â m cũng rơi vào bạch kinh hồng trong thai kinh hồng tác hạ học cung truyền thừa thế gian năm nghìn năm bọn hắn thờ phụng chính là vô vi chi đạo cũng rất tự ý cổ mê hoặc lòng người nếu như doanh s u n g cùng bọn họ còn có gốc mắc ngươi liền thay tiên sinh đưa hắn giết chết chương một trăm hai mươi lăm thiên yêu đồ long như sao băng giống như thiên thạch lục tín coi như hóa thành nhất đạo tảng sáng ánh sáng tại trời cao chính giữa tung hoành k í c h sạn g hắn mỗi một bước bước ra dưới bàn chân đều chuyển đến khí bạo bên n g o à i âm cũng làm cho vô tận tầng mây tán loạn bát phương lục tín cũng không phải là chẳng có mục đích mà đi hắn giờ phút này chiếm đoạt đi phương hướng đúng là tiêu hạo nhiên vị trí lúc trước lục tín từng nói rõ tiêu hạo nhiên ngoại trừ thượng cổ di tích cùng nữ đế cung tin tức ma giáo sự t ì n h tiêu hạo nhiên cũng có thể tất cả đều làm chủ càng để lại cho hắn nhất đạo ngọc phủ dặn dò tiêu hạo nhiên như có phương diện này tin tức xứng đáng bóp nát ngọc phủ lục tín chính là xa ngoài vạn giảm cũng có thể cảm ứng được vị trí của hắn võ đạo ngọc phủ nghiền nát lục tín trong lòng có cảm giác tiêu hạo nhiên tất nhiên phát hiện cái gì mà trong này nhất định cùng thượng cổ di tích cùng nữ đế cung có quan hệ điều này cũng làm cho lục tín cũng không có tại đại tần làm nhiều dừng lại bay thẳng đến tiêu hạo nhiền chỗ phương vị mà đến đại tần ba mươi sáu quận lưu vân quận lưu vân quận kia vị trí địa lý đang đứng ở nam bắc giao tiếp chỗ hạt dưới có ba tòa chủ thành bảy mươi hai thị trấn nhỏ cũng làm cho vãng lai khách thương nối liền không dứt, c chẳng qua là thiên địa đại biến qua đi chim bay cá nhảy linh trí sống lại không ngừng công phạt cả tòa lưu vân quận cũng cho lưu vân quận mang đến thật lớn trọng thương vốn dị thú công thành tại dãy núi vờn quanh ở dưới lưu vân quận tuyệt không may mắn thoát khỏi bên ngoài để ý cũng không đếm rõ số lượng t h ắ n g liên vân bảy mươi hai cự khấu dẫn đầu mấy vạn đạo phỉ ngang trời xuất thế trợ giúp cả tòa lưu vân quận ngăn cản dị thú xâm nhập liên vân bảy mươi hai trại chính là giang hồ đỉnh tiêm thế lực một trong tại toàn bộ giang hồ võ lâm chính giữa chính là thiếu lâm thái thượng cũng không dám nhẹ vớt dâu hùn chỉ vì liên vân bảy mươi hai cự khấu từng cái đều chính là tiên thiên đại thành cao thủ trong đó dùng bát đại cự khấu cầm đầu mà tám người này càng hư hư thực thực chính là tông sư cảnh giới chẳng qua là thiên địa sống lại qua đi liên vân bảy mươi hai cự khấu thực lực cuối cùng tiến triển đến loại trình độ nào thế nhân nhưng là không biết chẳng qua là tại cả tòa lưu vân quận ở bên trong bọn hắn chính là thổ hoàng đế giống như tồn tại liên vân thành lũy lưu vân quận ba đại chủ thành một trong liên vân thành lũy lương t ự liên vân sân mạch cũng là nam bắc khách thương phải qua đấy từ dị thú trở về núi rừng không có ở đây hiển hóa thế gian lui tới nam bắc khách thương xuất hiện lần nữa tại trên quan đạo chẳng qua là so với từng đã là thế giới những khách thương này đều thuê võ đạo cao thủ đối với kia tiến hành ven đường bảo hộ thiên khung phía dưới trong hư không một bộ áo trắng trần thế không nhiễm lục tín quan sát dưới chân liên vân thành lũy hắn hai con ngươi k h ẽ động bay thẳng đến này thành lũy đ ắ p xuống chẳng qua là khí tức của hắn ẩn nấp không có người phát hiện lục tín đến liên vân nội thành hai bên đường phố giao hàng bên ngoài âm bên thai không dứt thỉnh thoảng có võ giả cùng tiểu thương c ó kẽ mặc cả một ít đã từng không hiện thế gian linh thảo kỳ hoa thỉnh thoảng ánh vào lục tín trong mắt điều này cũng làm cho lục tín nội tâm thở dài thế giới quả nhiên trở nên không giống nhau tường hạnh phúc khách sạn lục tín đứng thẳng không sai cửa ra vào điếm tiểu nhị bước nhanh mà đến khi hắn chứng kiến lục tín dung mạo vốn là khẽ giật mình rồi sau đó đổi bệ b ộ n túi người hành lê nói tổ tiên người quả nhiên đã đến Giáo người ngày nhiều rồi. chủ chờ người nhiều ngày rồi. ừ dẫn ta đi gặp hắn tổ tiên m ờ i tại đ i ể m tiểu nhị dẫn dắt phía dưới lục tín bước chậm tiến vào khách sạn chính giữa trong khách sạn thân thiện nói chuyện bên ngoài âm bên thai không dứt, c h é n rượu đụng vào bên ngoài âm thỉnh thoảng truyền đến chỉ thấy phần đông khách thương võ giả lớn nói rộng rãi l u ô n thiên lộ ra tốt không được tự nhiên tổ tiên nơi đây chính là ta dạy một chỗ phân đà lưu vân quận bên trong các loại tin tức có rất nhiều đều là từ nay về sau thám thính mà ra điếm tiểu nhị tại phía trước dẫn đường thấp giọng hướng lục tín báo cáo nhìn qua trong khách sạn náo nhiệt cảnh tượng lục tín chậm rãi gật đầu từ xưa trà phường t i ể u quán chính là tin tức truyền bá tri địa ma giáo lúc này mở khách sạn h i ệ n nhiên chính là rất đúng lựa chọn leo lên khách sạn ba tầng d u n g đỡ thực khách chỉ vẹn vẹn có mấy người mà thôi nhưng mỗi người đều khí chất bất đồng h i ệ n nhiên địa vị tuyệt không phải có một vị thiếu niên mặc áo đen nhìn bộ dáng bất quá mười sáu mười bảy tuổi kia dung m ạ n hơi lộ ra n o nớt có thể trên trán lại tràn ngập lạnh lùng chi ý đang ngồi một mình phía trước cửa sổ tự rót uống một mình làm cho người ta lộ ra rất quái dị càng có ba vị thanh niên mặc ra hổ trang phục ba miệng đại đao b ầ y đặt mặt bàn trên thân đao mơ hồ có huyết quang lập lòe hiển nhiên cái này tuyệt không phải vật phẩm trang sức mà là ba thanh g i ế t người đao ba tầng nơi hẻo lánh có một lão giả cùng thiểu nữ kéo đánh đàn hát coi như giang hồ làm siết chi nhân nhưng này ông cháu trước bản lại bày đặt món ăn quý và lạ mỹ vị hiển nhiên tuyệt không phải bình thường giang hồ làm siếc chi nhân lúc lục tín xuất hiện ở ba tầng khách sạn thời điểm thiếu niên mặc áo đen chén rượu bông mắt lẽ lục tín liếc qua đi liền thu hồi ánh mắt lần nữa tự rót uống một mình ba vị trang phục thanh niên hai mắt ngưng tụ tràn đầy vết chai bàn tay lặng yên đặt tại trôi đao chỗ lúc phát hiện lục tín quanh thân cũng không võ giả khí tức kia bàn tay lần nữa cầm chặt bát rượu giúp nhau đối ẩm hạ xuống chỉ có cái kia làm siếc ông cháu cũng không gợn sóng vẫn như cũ tại kéo đánh đàn hát cũng cho không á náo c cảm giác. cảnh lục h thêm Nhìn h sạn loại tầng tăng thêm một loại tiếng động lớn não cảm giác. Nhìn qua 3 tầng trong cảnh tượng,、lục、tín một qua u k mặt k h ô n có sóng, hắn vây lui đều i tiểu nhị, hướng một chỗ sau tấm bình phong đi、đến. đối với ế đến, m một tấm tầng trong nhị, hướng bình phong người, căn bản không có khiến chỗ cho có sau nào mấy Không hắn chút nào hứng thú. hứng Xoạn! lục tín đi vào trước tấm bình phong bình phong tự động kéo ra chỉ thấy tiêu hạo nhiên mang theo một bộ mặt nạ bằng đồng xanh không người đối với lục tín túi đầu nói tiên sinh người quả nhiên đến, đến rồi Bong! dây đàn đứt gãy bên ngoài âm tại truyền đến chỉ thấy ông cháu hai người đàn hát nghỉ dừng lại đáy mắt có sát khí lập lòe mà ba vị trang phục thanh niên cầm đao nơi tay bát rượu dĩ nhiên ngã xuống đầy đất nhìn về phía tiêu hạo nhiên ánh mắt cũng xẹt qua một đám cẩn thận chi s á c chỉ có hắc y thiếu niên kia ngồi một mình phía trước cửa sổ cười lạnh không chỉ có rượu trong ly không ngừng đổ vào trong miệng cũng không cái gì không ổn cử động nếu như các ngươi không muốn chết tốt nhất chớ để vào lúc này ra tay tiêu hạo nhiên âm trầm lên tiếng cũng khác mấy nhân khí tức cứng lại rồi sau đó chậm rãi ngồi xuống bình phong khép kín tiêu hạo nhiên đón lục tín nhập tọa rồi sau đó tháo xuống mặt nạ bằng đồng xanh hiển lộ hắn nguyên bản dung mạo tiên sinh mấy cái tôm k é p nhạy nhép nếu như quáy dày đến người ta đây liền đưa bọn chúng thanh trừ hạo nhiên đều nói là tôm k é p nhạy nhép rồi hà tất cùng bọn họ không chấp nhận nói với ta nói ngươi phát hiện đầu mối gì lục tín nhẹ lời nói lên tiếng chẳng qua là hai con ngươi mơ hồ có vẻ kích động sẽ qua lục tín cũng không có hỏi thăm bên ngoài mấy người có lai lịch ra sao hắn quan tâm nhất hay vẫn là tiêu hạo nhiên hội mang đến cho hắn cái dạng gì tin tức tiêu hạo nhiên trầm ngâm nửa ngày sửa sang lại một phen suy nghĩ rất nhanh đáp tiên sinh chỗ này khách sạn chính là bổn giáo phân đà chắc hẳn người dĩ nhiên biết được tại một tháng trước có một võ giả say m ề m bất tỉnh để lộ ra một cái tin tức trọng yếu liên vân sơn trong hư hư thực thực có thượng cổ phật môn truyền thừa xuất thế chẳng qua là cái kia chỗ không gian phòng thủ kiên cố càng có r ấ thượng n i núi dị thú chiếm、lấy. liên ề u trong thú vân dị đêm lấy, ngày ơ n cùng nghiêm trọng, đánh g vô về. h bại mà t quay ư cụ phật môn truyền thừa lục tín nỉ non tự nói hai con ngươi chính giữa càng có ma quang nở rộ hắn trầm ngâm hồi lâu ngẩng đầu nhìn hướng tiêu hạo nhiên nói cái kia cũng không phải gì đó phật môn truyền thừa bên trong có lẽ có vật của ta mớn nghe thấy lục tín lời nói tiêu hạo nhiên khuôn mặt khẽ giật mình nói tiên sinh chẳng lẽ đi qua nơi đây hay sao nếu không người như thế nào lục tín chậm rãi lắc đầu hắn xuyên thấu qua cửa sổ mái hiên nhà nhìn xa liên vân sơn phương hướng kia thanh âm trầm giọng nói năm đó ta từng đi khắp núi đồng sông ngòi cái này liên vân sơn tự nhiên đã tới chẳng qua là năm đó thiên địa mặt pháp linh khí không còn thế gian ta có thể cảm giác được trong đó có vật của ta mớn nhưng phương này thượng cổ di tích lại hiển hóa không xuất ra mặc dù ta có tuyệt thế vũ lực cũng không cách nào tìm được tiến vào trong đó biện pháp tiên sinh có thể cái kia chỗ thượng cổ môn hộ phật quan phổ chiếu nếu như không phải thượng cổ phật môn truyền thừa cái k i u lại hội là vật gì đây tiêu hạo nhiên nghi vấn lên tiếng lục tín ánh mắt thu hồi khoe miệng câu dẫn ra khó lường chi ý nói hạo nhiên ngươi có từng nghe qua thiên yêu đồ long truyền thuyết thiên yêu đồ long tiêu hạo nhiên kinh nghi lên tiếng chỉ vì bốn chữ này cho hắn một loại rung động thật lớn cảm giác c Chương 126, đổ. Mời tiên chỉ cúi Nhưu sinh hạo nhiên người hành、lễ. Nhìn qua, tiêu hạo nhiên tỉnh như thần người tiên giống giáo. giáo Tiêu qua tiêu đổ. Mời s lễ. ắ thứ nhất thượng cổ truyền thuyết tại lục tín trong miệng chậm rãi vang lên thượng cổ thời điểm linh khí đầy trời bất luận cỏ cây tinh quái cũng hoặc chim bay cá nhảy đều có thể trải qua khắc khổ tu luyện hóa hình trưởng thành mà bọn hắn có một cái không rõ ràng xưng hô yêu chỉ là nhân tộc chấn áp thiên địa không phải ta cùng tổ tiên k ê u nghị thẩm tất dị bất luận phật đạo hai môn cũng hoặc thiên địa đại giáo chu sát yêu tộc không biết phồn mình vạn đạo tranh phong yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp nói chính là cái này rộng ra i m ỹ lệ lớn thời đại yêu tộc tuy rằng tư chất không bằng người tộc nhưng tuổi thọ so với nhân tộc đã lâu cũng không biết tại cái nào đó niên đại một vị yêu tộc thiên ngữ kiêu ngang trời xuất thế chẳng qua là người này người mang nhân tộc huyết mạch cùng yêu tộc huyết thống chính là một cái nửa người nửa yêu tồn tại điều này cũng làm cho hắn không để cho ở giữa thiên địa đuổi g i ế t vô trọn ậ n đuổi giết, t vẹn ba trăm năm thời gian vị n à y yêu tộc thiên ngữ kiêu kéo dài hơi tản sinh mệnh ăn bữa hôm lo bữa mai cũng không biết vị này yêu tộc thiên kiêu đạt được loại nào kỳ ngộ vậy mà tại ngắn ngủn trăm năm thời gian liền hóa thân một phương lớn yêu khi hắn xuất thế bên ngoài tế bất luận nhân tộc cũng hoặc yêu tộc tất cả đều bị hắn huyết đồ không còn kia tình cảnh giống như là tu la địa ngục đáng sợ tung hoành thượng cổ huyết h ả i thương thiên hàng hà máu tanh tàn sát ở các nơi phát sinh bất luận nhân tộc cùng yêu tộc như thế nào vây quét người này đều bị hắn đơn giản chạy thoát mà mỗi khi người này xuất hiện lần nữa thời điểm tu vi của hắn đều tăng thêm sự kinh khủng thiên yêu tàn sát bừa bãi hai tộc đại loạn tây thổ hết sức chi địa thu di sơn đại lôi âm tự phật quang đến thế gian kim liên ngang trời hạ thấp long tôn giả cưỡi vượt qua c ử u hỏa viêm long hành tẩu phàm trần cuối cùng cùng thiên yêu chiến đến cùng một chỗ trận chiến đấu này lại để cho núi đá h ó a phấn khắc đại địa rơi vào tay giặc c ử u hỏa viêm long máu nhuộm hư không gào thét không chỉ có chính là liền hạ thấp long tôn giả cũng gặp trọng thương chẳng qua là kết quả lại làm cho người kinh ngạc theo i tại một trận chiến này chính giữa bị giết diệt, di giả viên tin khi thiên giết viêm chi kiếp liên ê yêu yêu n trận này chính hàng lòng hán trọng thường sơn, cho đến trăm qua sáng năm, chuyển đến lòng tôn giả viên tịch tin tức. Mà khi ban lòng chính là kiếp này liên vân sân tu qua đầu cựu một trở trăm thấp tịch tức. chết t hạ mạch. mà Mà cho hỏa là là địa, bị về lục tín thanh âm n g h ỉ dừng lại tiêu hạo nhiên trong mày nói tiên sinh cái này tức thì truyền thuyết có hay không quá mức thần dị thế gian thật sự có long tồn có ở đây không mặc dù truyền thuyết vị thực có thể ngày đó yêu từ lâu chết đi nhiều năm lại cùng chỗ này thượng cổ di tích có quan hệ như thế nào đây lục tín hai con ngươi thâm sâu hắn nhìn xa liên vân s ơ n mạch thanh âm hơi có vẻ khó lường nói nếu như truyền thuyết v ì thực ngươi không cảm thấy kỳ quái sao vì sao thiên yêu sẽ ở ba trăm năm sau cuộc khởi hắn chính giữa lại đạt được kỳ ngộ gì có thể làm cho hắn ở đây trong khoảng thời gian ngắn liền đem cựu hỏa viêm long giết chết h ú n g chi đem hạ thấp lòng tôn giả đả thương tiên h sinh ý của ngài là chỗ này thượng cổ không gian chính giữa có lẽ có lấy năm đó thiên yêu tu vi bạo tăng truyền thừa tiêu hạo nhiên kinh hãi lên tiếng không phải có lẽ mà là nhất định chẳng qua là hắn truyền thừa ta còn trướng mắt ta muốn chẳng qua là trong tay hắn một kiện thiên địa kỳ vật lục tín chắc chắc lên tiếng nói vì sao lục tín như thế chắc chắc đều bởi vì năm đó lục tín từng tại một chỗ tàn phá thượng cổ di tích chính giữa thăm dò phát hiện thiên yêu lưu lại một quả ngọc giản mà di tích trong thứ trọng yếu nhất cũng bị hôm nay yêu phải đi lục tín cựu huyền cầm trong phi tuyết kiếm cũng là từ nơi này chỗ thượng cổ di tích chính giữa đoạt được từ ngọc giản chính giữa lục tín hiểu rõ đến thiên yêu qua lại biết chắc đạo hắn đã nhận được cái dạng gì kỳ vật đây cũng là hắn năm đó hội truy tìm thiên yêu tung tích đi vào liên vân sơn mạch nguyên nhân chẳng qua là năm đó thiên địa mặt pháp mặc dù lục tín biết rõ sự kiện kia vật liền ở trên trời yêu trong tay nhưng lại tìm không được tiến vào chỗ này thượng cổ không gian cửa vào cái này cũng chỉ có thể lại để cho hắn không công mà lui bất thở thôi. đắc dĩ thở dài mà、thôi. lục tín tuy rằng không biết thiên yêu là tu v i thế nào nhưng lục tín có vô địch tự tin chính là thiên yêu sống ở kiếp này cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn chẳng qua là hắn ở đây mưu đồ một cái thiên địa đại cục thiên yêu trong tay đồ vật chính là mấu chốt trong đó chi vật những che giấu này lục tín cũng không có hướng tiêu hạo nhiên kể ra hắn chẳng qua là một mực d ằ n xuống đáy lỏng nếu để cho tiêu hạo nhiên biết được mục đích của hắn chỉ sợ tiêu hạo nhiên hội đưa hắn trở thành một người điên đối đãi lúc này tiêu hạo nhiên c h o mày có chút muốn nói lại thôi cũng làm cho lục tín nói khẽ hạo nhiên có chuyện nói thẳng là được nghe thấy lục tín lời nói tiêu hạo nhiên cau mày nói liên vân bảy mươi hai trại có lấy mấy vạn đạo phỉ sớm đã đem cái kia chỗ thượng cổ không gian hóa thành cấm địa càng là chú đóng ở liên vân s ơ n t r â n để ngừa ngoại nhân để cướp đoạt thượng cổ không gian cơ duyên chẳng qua là tên kia tiểu đầu mục say rượu về sau đem tin tức tiết lộ không chỉ có ta ma giáo biết được trên giang hồ ba đại sát thủ môn phái cũng được biết tin tức này chỉ sợ không dùng được bao lâu tin tức này sẽ chuyển khắp thiên hạ đến lúc đó cái này liên vân sơn sẽ gặp thành cái đích cho mọi người chỉ trích ra tiêu hạo nhiên nói đến chỗ này ngừng lại một chút nói hơn nữa chỗ này thượng cổ không gian cửa vào hạo nhiên cũng không biết tại liên vân sơn mạch nơi nào chỉ có liên vân bảy mươi hai trại tám vị cự khấu biết vị trí cụ thể giờ phút này ta ma giáo chỉ có một chỗ phân đà chi nhân trừ phi tiên sinh người không đợi tiêu hạo nhưng nói xong lục tín không màng danh lợi mỉm cười phất tay đã cắt đứt lời của hắn cái kêu bên ngoài mấy người chính là liên vân bảy mươi hai trại cùng ba đại sát thủ môn phái chi nhân a đúng vậy từ khi thượng cổ di tích tin tức tiết ra ngoài về sau cái này mấy thế lực lớn liền phái người tới đây nếu như không có hạo nhiên chân áp chỉ sợ chỗ này phân đà sớm được bọn hắn tàn sát không còn tiêu hạo nhiên rất nhanh đáp lại nói a lục tín khỏe miệng câu dẫn ra cười lạnh nói bọn hắn có lẽ không biết thân phận của ngươi nếu không đường đường ma giáo giáo chủ cái này mấy đại môn phái lại không dám tại ngươi xúc phạm người có quyền thế tiên sinh nói không sai chẳng qua là không được đến tiên sinh bày mưu đặt kế thời điểm hạo nhiên không dám vọng động tiêu hạo nhiên cẩn thận thái độ lại để cho lục tín rất đúng vui mừng hắn hai con ngươi chuyển động một đám huyết quang lặng yên tại đáy mắt sẽ qua hạo nhiên nếu như bọn hắn bị dị thú chiếm đoạt ngăn vào không được cái này thượng cổ không gian ta liền giúp bọn hắn một đám ngươi lúc này lấy ma giáo giáo chủ thân p h ậ n cho liên vân bảy mươi hai trại cùng cái này ba đại sát thủ môn phái phát ra thiết mời đã nói mời bọn hắn tới đây địa tụ lại nghe thấy lục tín lời nói tiêu hạo nhiên hơi có vẻ ngốc trệ hắn có chút không rõ lục tín chính là là ý gì hắn rõ ràng biết rõ dùng lục tín tuyệt thế vũ lực đem bát đại c ử khấu bắt giữ chính là dễ dàng sự tình cần gì phải cùng bọn họ phát hạ thiết mời chẳng qua là lục tín không có giải thích tiêu hạo nhiên cũng không nên hỏi hắn n h ẹ gật đầu mở ra bình phong liền đi ra nơi đây rầm rầm theo nửa thời gian uống cạn chén trà qua đại lượng nổ đùng bên ngoài âm thỉnh thoảng tại bình phong truyền ra bên ngoài càng sen lẫn ồ ồ thở bên ngoài âm nguyên lai là tiêu giáo chủ đại giá quang lâm lưu vân thành lũy chúng ta có mắt như mủ lúc trước nhiều có đắc tội mong rằng tiêu giáo chủ rộng lòng tha thứ một hồi đối thoại tại bên ngoài vang lên lục tín ngồi ngay ngắn bình phong chính giữa cũng không có phát hiện thân ý tứ hắn cũng hoàn toàn tin tưởng loại này việc nhỏ tiêu hạo nhiên đơn giản liền có thể giải quyết tiên sinh sự tình đều đã làm thỏa đáng chương một trăm hai mươi bảy lệ thập nhất bình phong bị tiêu hạo nhiên đẩy ra lục tín bước chậm đi ra chỉ thấy trên mặt đất nhiễm đại lượng vết máu h i ệ n nhiên tiêu hạo nhiên rơi xuống nặng tay coi như là cho cái này mấy thế lực lớn gõ cảnh báo tiên sinh chắc hẳn cái này mấy thế lực lớn c h i chủ ít ngày nữa sẽ gặp r ắ t tay nhau đến đây hạo nhiên đã phân phó trong giáo đệ tử đem khách sạn hậu viện quét sạch sẽ nếu như người có cái gì phân phó thông báo hạo nhiên liền nhìn qua tiêu hạo nhiên kính c ẩ n thái độ lục tín bất đắc di lắc đầu nói hạo nhiên không cần cùng ta k h á c h khí ta cũng không phải là sĩ diện cái láo chi nhân đợi việc này hoàn tất ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi có phần thưởng có phạt mới là ngự người chi đạo tuy rằng lục tín khinh thường loại làm này nhưng tiêu hạo nhiên vì hắn xuất lực không ít nếu như hắn không có chiếm đoạt tỏ vẻ thực sự lộ ra hắn lục trường sinh không phong p h a n g rồi ừ ồ ồ ồ n g đ bỗng nhiên lục tín mướn mày hai con ngươi chuyển động thời điểm cả tòa không gian bỗng nhiên co rút nhanh cũng làm cho một đạo hắc ảnh từ xà nhà ngã xuống hạ xuống t r u n g t r u n g điệp điệp ngã tại lục tín hai người trước mặt là ngươi nhìn qua ngã xuống trên mặt đất thiếu niên mặc áo đen tiêu hạo nhiên trinh nhiên lên tiếng lúc trước hắn rõ ràng một trưởng đem thiếu niên này g à n h sọ nghi mà ra vốn tưởng rằng người này sớm đã bỏ chạy mà đi có thể thiếu niên này là khi nào giấu ở trên xà nhà liễm tức thuật thiếu niên ngươi rất không t ồ i nhìn qua thiếu niên mặc áo đen tỉnh táo giống như thần sắc lục tín gật đầu tán thường đạo tiêu hạo nhiên là ma giáo giáo chủ mà ngươi thân mặc bạch t ý ỉa mà lại dung mạo trẻ tuổi như vậy hắn rồi hướng ngươi cung kính như thế chỉ sợ ngươi chính là trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất thao thủ lục trường sinh a thiếu niên mặc áo đen trầm giọng nói gọi thẳng tiên sinh tính danh ngươi muốn m u ô n chết phải không tiêu hạo nhiên mướn g mày đáy mắt có sát cơ hiện lên không sao lục tín ôn nhuận lên tiếng cũng không cái gì tức giận chi ý mà thiếu niên mặc áo đen cũng rất nhanh đứng dậy nhìn về phía lục tín ánh mắt mang theo một đám vẻ ngạc nhiên tuy rằng thiên địa song đ ầ u biến nhưng ngươi tuổi còn nhỏ liền dĩ nhiên chính là tông sư thực sự thập phần không dễ ngươi liền không sợ ta đem ngươi diệt s á t ở này hủy ngươi tốt thửa cần đồ sao lục tín lạnh nhạt nói suy thiếu niên mặc áo đen cười nạo h nói giang h ồ nghe đồn lục trường sinh hung lệ thành tính cũng không đem nhân mạng để ở trong mắt tại ngươi vị này thiên hạ đệ nhất thao thủ trước mặt cho dù ta lệ thập nhất muốn chạy trốn chẳng lẽ còn có thể sinh cách nơi này địa hay sao ngươi là bạch lý lầu yêu kiếm lệ thập nhất tiêu hạo nhiên kinh nghi lên tiếng hắn thật không ngờ bạch lý lầu kim bài sát thủ lại chính là trước mắt thiếu niên mặc áo đen yêu kiếm bất quá là là hư danh mà thôi tại tiêu hạo nhiên cùng lục trường sinh trước mặt lệ thập nhất cũng không quá đáng chính là cái vô danh t h ử a c ụ tốt mà thôi lệ thập nhất mặt không đổi sắc coi như tại kể ra một kiện chuyện rất bình thường tình hình có thể đem rất bình thường liễm tất thuật tu luyện tới tình cảnh như thế chính là liền hạo nhiên đều không có phát hiện tung tích của ngươi ngươi thật sự có thể tự ngạo rồi lục tín thiệt tình tán dương lục tín thái độ lại để cho tiêu hạo nhiên hơi có vẻ trinh nhiên khi hắn ấn tượng chính giữa lục tín là một cái vô cùng thao ngạo người có thể làm cho hắn tự mình tán dương người nói rõ người này tuyệt không tầm thường điều này cũng làm cho hắn đáy mát sát cơ chậm d ã i t h ử a kệ tán yên lặng chờ lục tín xử trí như thế nào người này frank bỗng nhiên chỉ thấy lệ thập nhất quỷ sát đầy đất trực thừa kiệp liền hướng lục tín dập đầu nói lục trường sinh chính là thiên hạ đệ nhất thao thủ mà l ệ t h ậ p nhất cả đời trí hướng liền là trở thành như người giống nhau tuyệt đại nhân vật khẩn c ầ u lục tiên sinh thu ta làm đồ đệ bất luận loại nào một cái giá lớn lệ thập nhất đều nguyện trả giá a lục tín cổ quái cười cười hắn khẽ vớt ống tay á o liền lại để cho lệ thập nhất đứng lên nghe lén ta cùng với hạo nhiên nói chuyện ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ có thể ngươi còn muốn mưu toan bái ta làm thầy không biết ta nên nói ngươi thiếu niên này ngu xuẩn tốt cũng là ngươi tự nhận thiên tư tuyệt thế có thể vào được của ta pháp nhãn theo lục tín thanh n â m rơi xuống lệ thập nhất khuôn mặt ngưng trệ hắn thật không ngờ cũng tìm được cái này sau một đáp án lệ thập nhất tuy rằng chính là thiếu niên nhưng thở nhỏ liền tại bạch d i lầu trong tu luyện kỹ thuật giết người nghệ bị hắn giết qua người nhiều không kể x i ế t nhưng đều không ngoại lệ đều là giang hồ chính giữa thành danh tháo thủ nếu không hắn cũng sẽ không trở thành bạch d i lầu kim bài sát thủ có thể ngày ó i n o ạ bạch i trừ chủ, chính hắn lầu l bạch bạch cũng có lòng thực vượt qua bạch lầu chủ, nhân Hơn hắn chỉ hắn đi đứng lầu lòng lầu đầu. qua u nữa thiên vật vượt vì tư t ệ t t hôm ế nhưng hơn duyên, lại để cho hắn đứng ở giang đỉnh phong. Ngày cho hồ h ít một cơ lâm cái cọc lại để ở võ nay biết được lục tín thân phận liền lại để cho hắn được ă n cả ngã về không hy vọng có thể bái lục tín vi sư thế nhưng là kết quả lại làm hắn thất vọng điều này cũng cho hắn đả kích rất lớn ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ nhưng ngươi có thể làm được một sự kiện ta có thể cho phép ngươi ở lại bên cạnh của ta lục tín bình thản lên tiếng nói chuyện gì lệ thập nhất tinh thần chấn động nói trong vòng sáu ngày ta muốn ngươi giết bạch di lầu chủ đưa hắn mà chuyển biến thành đạp đạp đạp lúc lục tín nói xong chuyện đó lệ thập nhất liền lội lại sóng bước toàn bộ người hoàn toàn lăng tại nguyên chỗ lục trương sinh ngươi đây là muốn ta đi chết từ khi thiên địa đại biến bạch di lầu chủ sớm đã đột phá tông sư thừa k i ế n vào tử phủ cảnh giới Ta lệ thập nhất b ấ trầm quá qua nếu cái bái chính cảnh chết. có chết, cần hoa tụ đỉnh, như thế nào vượt qua một cái đại cảnh giới đưa hắn Hốn hổ như có thể đưa hắn giết chết, cần gì phải thấy. thập nhất nào ngươi là làm Lệ tam tụ vượt một giết ta giết t đưa đưa đại giới gì ồn không có ở đây cũng h i ể n lộ ra một t h ử cả thiếu niên nôn nóng tâm tính lên tiếng đối với lục tín hét lớn đ ỗ n g nhiên q u a y người lục tín không hề nhìn thiếu niên này liếc chẳng qua là kia thanh â m đạm mạc rơi vào thiếu niên trong thai ngươi tự nhận thiên tư tuyệt thế nếu như ngay cả vượt qua một cái đại cảnh giới giết người đều làm không được ngươi lại có cùng tư cách đi theo ta lục trường sinh bên người tiêu hạo nhiên bước nhanh đuổi theo lục tín hai người cũng biến mất tại khách sạn sóng tầng chính giữa chỉ chưa lệ thập nhất cắm v ù mày nhìn về phía lục tín đi xa b ó n g lưng hiện ra cực độ vẻ do dự khách sạn hậu viện lục tín ngồi ngay ngắn trên mặt ghế đá tiêu hạo nhiên bên cạnh đứng một bên tiên sinh hạo nhiên có chút không rõ người vì sao buông tha người này hơn nữa cho thiếu niên này ra một năn đề xa nhìn phương xa thiên địa lục tín cười nhạt một tiếng nói Thượng cổ thời điểm, có sát thủ truyền thuyết, thượng thời tái thiên tuy thế tông thế thì thế thể thiếu thật tuyệt nghiệt tư chất, ta thực tưởng hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Sát thủ tiên đình nhập mạnh, nhưng hàng như họ đánh như hắn hoàn nhiệm đình, sinh, vương người vương rằng đông lên môn gian, nào cùng bọn đồng Nếu niên này này. giáo cổ có cổ cổ có có có điểm, đại đại địa, đây? ma làm lâm sắp sự vụ yêu ý của ngài là lục tín cũng không đáp lại chẳng qua là hắn hai con ngươi hơi có vẻ phiêu hốt hắn t h ự c tưởng nhãn lực của mình chỉ vì hắn từ cái này trên người thiếu niên chứng kiến lúc trước một người bóng dáng nếu như người nọ sống ở kiếp này loại này nhiệm vụ với hắn mà nói cũng chỉ là dễ động mà thôi thời gian nhấm gốc t u ế n g u y ệ t trôi qua cái này sóng nghìn năm thời gian lục tín nhìn thấy qua quá nhiều thiền tư tuyệt thế thế hệ có thể đều không ngoại lệ mặc dù bọn hắn sáng trói cả đời cũng cuối cùng muốn vùi sâu vào đất vàng chính giữa chẳng qua là năm đó người nọ cơ khổ cả đời tại một cái vô tình cùng lục tín kết bạn hai người đều xem thiên địa sinh linh vì con sâu cái kiến cũng trở thành hảo hữu trí dao cho đến người nọ vùi sâu vào đất vàng có thể kia kỹ thuật giết người nghệ lại cũng không có một cái nào truyền nhân mà lục tín hôm nay nhìn thấy thiếu niên này liền dường như chứng kiến năm đó người kia hắn trong lòng vừa mới động liền manh động một cái người can đảm ý tưởng đây là lục tín đối với lệ thập nhất khảo nghiệm nếu như hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này mới có tư cách kế thừa người kia kỹ thuật giết người nghệ có tư cách hơn ở lại bên cạnh hắn nếu như hắn đã chết bạch đi lầu chủ trong tay vậy cũng chứng minh thiếu niên này cũng chỉ là bình thường thế hệ mà thôi chương một trăm hai mươi tám liên vân đại yến nhất đạo tin tức kinh người truyền khắp cả tòa lưu vân quận ma giáo giáo chủ tiêu hạo nhiên đích thân tới liên vân thành lũy hán rộng g i i phát t h i ế p mời tại liên vân trong hồ b ả y xuống đại tiệc mời liên vân bảy mươi hai trại ba đại giang hồ bọn sát thủ phái cộng đồng đến đây dự tiệc vốn thượng cổ không gian tin tức liền lan truyền nhanh chóng tiêu hạo nhiên hiển lộ chân thân cũng làm cho lưu vân quận bên trong đích thực võ lâm thế lực lòng người bàng hoàng Ma giáo khắp nơi t tê động liên vân bảy mươi hai trại hồi phục tiêu hạo nhiên ba ngày sau ổn thỏa phó liên vân đại tiệc mặt khác ba đại sát thủ môn phái bất quá một ngày cũng truyền đến tin tức chắc chắn đúng hẹn mà đến hiển nhiên cái này mấy thế lực lớn dĩ nhiên nhận rõ sự thật muốn nuốt một mình thượng cổ không gian truyền thừa chỉ sợ cũng không thực tế bọn hắn đến đây cũng là muốn cùng tiêu hạo nhiên thương lượng một phen thượng cổ không gian chính giữa lợi ích phân phối vấn đề ba ngày phía sau liên vân ngoài thành liên vân hồ hồ nước sóng cả không dứt thỉnh thoảng có cá lớn nhảy ra mặt nước nhộn nhạo ra mấy phần bọc nước liên vân hồ cũng không lớn phương viên mười dặm m à thôi thiên địa chưa biến thời điểm cũng chỉ là người giàu có thả câu chi địa có thể từ khi thiên địa ban đầu biến về sau trong hồ nước loài cá hình thể tăng lớn dĩ nhiên chính là một chỗ hiểm đ ị a chẳng qua là hôm nay trong hồ nước tôm cá an phận rất nhiều cũng không có xuất hiện đả thương người sự kiện phát sinh chỉ vì trên mặt hồ vài tòa thuyền lớn ngừng đứng trong hồ nước rất nhiều ma giáo đệ tử đứng thẳng bong tàu phía trên quanh thân k h í tức càng là cổ đạn g không rước lục tín độc lập đầu thuyền hắn một thân áo trắng nhìn ra xa trời nước một màu mặt hồ mà phía sau của hắn chính là trên trăm đạo bản mỗi tấm bản trên bản bày đặt rất nhiều món ăn quý và lạ mỹ vị hiển nhiên cái này chính là tiêu hạo nhiên bày xuống liên vân đại tiệc từ xưa tiệc không tốt tiệc đa số sát sinh đại kiết nạn hy vọng các ngươi chớ có trách ta lục tín mỉ non tự nói chẳng qua là khỏe miệng câu dẫn ra một đám mỉm cười lại làm cho người có thấu xương giống như hàn ý ha ha tiêu giáo chủ giá lâm ta lưu vân quận để cho ta liên vân bảy mươi hai trại vẻ vàng cho kẻ hèn này hẳn là chúng ta mở tiệc chiêu đãi tiêu giáo chủ chỉ ó t ể để nào người tiệc mời chúng ta những giang hồ này lùn Nhất đạo thu kịch thanh âm ở phương truyền đến, cũng làm cho bình tĩnh hồ nước nở mấy phần rung động. làm cho đạo cho lại tiệc mời đây. có kịch c hồ thu hồ h ta âm mấy xa ở rộ thấy phương xa mặt hồ chính giữa hơn mười tòa thuyền nhỏ theo gió vượt sóng mà đến một cái nhỏ thuyền độc dẫn ngao đầu trên thuyền đứng đấy tám gã trắng hán trên mặt của mỗi người đều có được hung lệ chi khí h i ệ n nhiên cái này chính là liên vân bảy mươi hai cự khấu chính giữa bát đại cự khấu liên vân cự khấu khi nào như thế văn nhã rồi hả xem ra cũng chỉ có tiêu giáo chủ uy danh mới có thể để cho những người thô kệch này túi đầu a một chỗ khác chỉ thấy ba cái thuyền nhỏ cấp tốc l á i tới một người cầm đầu mặt như thanh niên mặc đỏ sầm sức lực bảo chẳng qua là người này hai tóc mai h ò a r ầ m hiển nhiên chính là là một gã có thuật chú nhan thế hệ huyết sát môn chủ không cần ngươi khích bác ly g á n chờ liên vân đại tiệc qua đi lao tử liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu bổn sự chỉ thấy một gã mặt giống như là đỏ thấm tráng hán gầm nhẹ lên tiếng nhìn về phía huyết sắt môn chủ ánh mắt càng mang theo thật lớn sắc ý a đồng tam sơn thật coi b u ồ n môn chủ sợ ngươi cái này thô bị chi nhân huyết sắt môn chủ lạnh cười ra tiếng k h ắ c k h ả ít khạ ít khạ t h ạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ h ạ khạ khạ khạ khạ khạ h ạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ i h ạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ h ạ khạ khạ n h ạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ khạ k h chỉ thấy vài con thuyền con chậm rãi lai tới một người cầm đầu mặt trắng không cần chẳng qua là k i ê n màu da trắng bệnh đến cực điểm coi như vừa mới chết chi nhân địa ngục lao khoái ngươi cũng không phải vật gì tốt cùng cái này huyết sát lao yêu bất quá cá mẹ một lứa đồng tam sơn lạnh cười ra tiếng ba mới có thế lực hầu như đồng thời đến tiêu hạo nhiên đứng thẳng thuyền lớn bong tàu phía trên đối với ba người ngôn từ chính giữa sắc cơ toàn bộ lúc không có nghe được chư vị có thể đúng hẹn dự tiệc tiêu mô rất cảm thấy vinh hạnh mời lên thuyền tiêu hạo nhiên chắp tay thi lễ xoẹt xoẹt xoẹt hào quang tràn ngập các loại màu sắc tung hoành k í c h sạn ba mới có thế lực qua sông mặt hồ lên thuyền cũng làm cho ma giáo thuyền lớn đứng đầy tam đại thế lực chi nhân ha ha đồng tam sơn lớn cởi ra tiếng nói nghe danh không bằng gặp mặt tiêu giáo chủ quả nhiên chính là nhân trung long phượng đồng tam sơn bái kiến tiêu giáo chủ liên vân bảy mươi hai trại bái kiến tiêu giáo chủ theo đồng tam sơn thanh em rơi xuống còn lại cự khấu càng là gầm nhẹ lên tiếng cũng làm cho hồ nước cồn đáng đến cực điểm h i ệ n nhiên cái này chính là liên vân bảy mươi hai trại uy thế ngâm nga thật lớn tình cảnh chỉ sợ liên vân bảy mươi hai trại không phải đến dự r a huyết s á t môn chủ h ừ l ạ n h lên tiếng cũng làm cho đồng tàm sơn khuôn mặt biến đổi chẳng qua là không đợi hắn giận dữ mắng mỏ mở miệng huyết s á t môn chủ liền chắp tay đối với tiêu hạo nhiên thi lễ nói ma giáo cùng ta huyết sát cửa mặc dù không giao tình nhưng bản thân ngưỡng mộ đã lâu lục tiên sinh đại danh đã lâu chỉ hận vô duyên nhìn thấy hôm nay có thể được gặp tiêu giáo chủ mặt mày thực sự rất cảm thấy vinh hạnh ngày xưa của ta ngục môn đệ tử không biết lục tiên sinh duy danh đem đắc tội khá tốt lão nhân ra người thay địa ngục cửa thanh lý môn hộ cũng bất b u ồ n môn chủ tự mình động thủ nếu như giáo chủ thấy đến lục tiên sinh bình tĩnh phải giúp ta hướng lão nhân ra người gửi tới lời cảm ơn một phen mới lạ địa ngục môn chủ n ô n từ khẩn thiết nói tam đại thế lực c h i chủ đều muốn bản thân tư thái thả được c ự thấp điều này cũng làm cho tiêu hạo nhiên mặt mỉm cười lễ phép đáp lại ba người chính là lời nói rồi sau đó mời tam đại thế lực nhập toạn thanh phong phật liễu bích ba nhộn nhạo ma giáo thuyền lớn ngừng đứng trong hồ nước tiêu hạo nhiên g ơ lên chén rượu nhìn chung quanh tam đại thế lực một phen nói ba vị đều chính là giang hồ chính giữa nhân vật đứng đầu hôm nay có thể cho tiêu mộ cái này chút tình mọn tới đây dự tiệc tiêu mộ rất cảm thấy vinh hạnh tiêu mộ kính chư vị một ly tiêu hạo nhưng nói hết chuyện đó đem rượu trong chén nước uống một hơi cạn sạch mọi người tại đây đều chính là trong giang hồ càng già càng lão luyện rất sợ trong rượu có độc có thể khi bọn hắn chứng kiến đồng tam sơn đám người nâng chén m à uống liền không chút do dự cũng đem rượu trong chén nước đổ vào trong miệng ngâm nga tiêu giáo chủ mở tiệc chiêu đãi chúng ta có thể duy trì có cái này bạch lý lầu chủ chậm chạp không đến xem ra hắn là không có đem tiêu giáo chủ người để ở trong mắt ta đồng tam sơn đặt chén rượu xuống kia thanh âm cũng vang lên theo đều là tổ chức sát thủ huyết sắt môn chủ cùng địa ngục môn chủ từ lâu phát hiện vấn đề này theo lý mà nói bạch dĩ lầu chủ có lẽ minh bạch ma giáo tại giang hồ chính giữa có gì địa vị mặc dù không có ý định dự tiệc cũng sẽ tìm đường hoàng lý do hồi phục một phen có thể vì sao giờ phút này chậm chạp không có tin tức chuyển đến lại để cho chư vị đợi lâu ta dĩ nhiên đem bạch dĩ lầu chủ đã mang đến nhất đạo lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm đ ố n g nhiên vang lên chỉ thấy một viên tàn khốc đầu người bị để qua bong tàu phía trên một vị thiếu niên toàn thân máu đen lạng yên xuất hiện ở trong mắt mọi người bạch bạch y lầu chủ nhìn qua trên bong thuyền đầu người huyết sắt môn chủ lên tiếng kinh hô cũng làm cho tam đại thế lực không ngừng hít một hơi khí lạnh như thế nào cũng không thể tin được bạch y lầu chủ lại bị người cắt mất đầu lâu ngươi ngươi là yêu kiếm lệ thập nhất địa ngục môn chủ đột nhiên nhìn về phía toàn thân máu đen thiếu niên kia thanh âm hơi có vẻ sợ run nói t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín không đ ú n g tuất tiên sinh quả nhiên không có nhìn lầm ngươi nhìn qua bạch dĩ lầu chủ đầu lâu tiêu hạo nhiên khiếp sợ qua đi liền mặt mỉm cười nhìn về phía lệ thập nhất hắn tuy rằng không biết lệ thập nhất như thế nào đem bạch dĩ lầu chủ giết chết nhưng toàn thân máu đen hiển nhiên một trận chiến này lại để cho thiếu niên này đã ở thời khắc sinh tử vài lần lưỡng lự bỏ qua ở đây tất cả thế lực lớn lệ thập nhất gắt gao nhìn chăm chú tiêu hạo nhiên nói tiên sinh đã đáp ứng ta nếu như ta có thể đem bạch dĩ lầu chủ giết chết liền đem ta giữ ở bên người tiên sinh người ở nơi nào không sai ngươi không để cho ta thất vọng nhất đạo bình thản thanh â m ở đầu thuyền vang lên chỉ thấy lục tín bước chậm mà đến nhìn về phía lệ thập nhất ánh mắt cũng mang theo một đám ý tán thưởng lục lục trường lục tiên sinh đồng tam sơn kinh hãi về sau đ ỗ n g nhiên đứng dậy vội vàng đối với lục tín không người cúi đầu phảng phất có được phản ứng dây c h u y ể n lúc đồng tam sơn thanh â m vừa vang lên bất luận liên vân bảy mươi hai trại hay vẫn là hai đại sát thủ môn phái bọn hắn nhanh chóng đứng dậy toàn bộ túi người hành lễ dường như lục tín chính là con manh thú và dòng nước lũ không dám để cho bọn họ có chút nhìn thẳng lệ thập nhất người tên phản đồ này sát hại lâu chủ hôm nay tất nhiên muốn ngươi chết không có chỗ trôn đông nhiên chỉ thấy phương xa mặt hồ chính giữa mấy chục cái thuyền nhỏ cấp tốc mà đến trên trăm tên áo trăng sát thủ nhìn về phía lệ thập nhất ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn s á t cơ như thế cảnh tượng lại để cho lục tín ngứng mày hắn lạnh nhạt lên tiếng nói hạo nhiên giết bọn chúng đi đúng thiên sinh không đều tiêu hạo nhiên động thủ địa ngục môn chủ rất c h ấ c phục hồi tinh thần lại h ắ n đổi vội vàng không người đối với lục tín túi lầu nói lục tiên sinh không cần tức giận loại này việc nhỏ không cần giáo chủ ra tay địa ngục môn chủ nhanh chóng quay người đối với địa ngục môn sát thủ rét lạnh phát ra tiếng nói những con sâu cái kiến này thế hệ dám nhiễu loạn liên vân đại tiệc cho b u ồ n môn chủ giết bọn chúng đi đúng môn chủ mười mấy tên địa ngục môn sát thủ thả người mà ra lạnh lùng kiếm quang phá toái hư không liền hướng bạch dĩ lầu sát thủ mà đi các ngươi còn đang nhìn cái gì còn không mau mau ra tay đã diệt những chó chết này bị địa ngục môn chủ đã đoạt trước điều này làm cho đồng tam sơn khẩn trương lên tiếng đối với sau lưng liên vân cự khấu rít gào nói cùng một thời gian huyết sát môn chủ từ lâu phái người đi tiêu diệt sát thủ của bạch dĩ lầu tại tam đại thế lực xoắn g i ế t phía dưới vốn sát khí bức người bạch dĩ lầu sát thủ giờ phút này kêu rên không dứt, bất quá chén trà nhỏ thời gian liền thuyền hủy người vòng hóa thành vô số cỗ thi thể chìm vào liên vân trong hồ hồ nước đỏ thấm máu tanh mùi vị g â y múi chẳng qua là lại ép không được tam đại thế lực đối với lục tín lòng mang sợ hãi bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ lục tín vậy mà sẽ xuất hiện không sai cũng không trách bọn hắn sợ hãi như thế lục tín bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng lục tín làm ra cái kia vài món đại sự có thể nói thiên hạ đều biết nếu như nhắm c h ú n g người này đối với tam đại thế lực bất mãn chỉ sợ hôm nay bọn hắn cũng muốn táng thân cái này liên vân trong hồ hoàn toàn có thể cảm nhận được đồng tam sơn đám người đối với lục tín kính sợ điều này cũng làm cho lệ thập nhất hai đấm nắm chặt tâm thần kích động không thôi một người một câu c h ấ n áp bắt phương cái gọi là giang hồ kiêu hùng tại kia trước mặt không đúng cái này là bực nào như thế ngày đó cùng lục tín phân biệt lệ thập nhất từng không ngừng do dự hắn rút cuộc là vừa đi bên ngoài hay là đi hoàn thành cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành lý trí tại nói cho lệ thập nhất muốn giết mất bạch di lầu chủ còn đây là cựu tử nhất sinh sự t ì n h có thể chẳng biết tại sao tối tăm trong có một thanh âm tại nói cho hắn biết nếu như hắn buông tha cho cơ hội này hắn đem cuối cùng sinh hoạt tại hối hận chính giữa ba ngày mưu đồ một khi ra tay minh vương tán thiên hạ kỳ độc một trong dung nhập trong rượu vô sắc vô vị trong miệng hàm t r â m t r â m chính là mất hồn t r â m cây kim ngâm độc thấy máu hẳn phải chết một chút chém sắc như chém bùn cách hồn nhuyễn kiếm ẩn thân bên hông lệ thập nhất gương cho binh sĩ đi đầu đem rượu đau cuống cạn cũng làm cho bạch dí lầu chủ không bất kỳ phòng bị nào cùng hắn cộng đồng n â n g chén lúc chén rượu rơi xuống đất lệ thập nhất mở miệng nói chuyện bên ngoài tế mất hồn châm nổ bắn ra mà ra thẳng đến người này hai mắt cách hồn nhuyễn kiếm như như giỏi trong xương đâm thẳng bạch dí lầu chủ cổ họng ngoan độc quyết đoán sắt khí bức người có thể bạch dí lầu chủ cũng không phải dễ dàng thế hệ hắn dù sao chính là tử phủ cừng giả mất hồn châm bị đánh bay cách hồn nhuyễn kiếm chẳng qua là đâm rách hắn ra minh vương tán bị hắn cưỡng ép áp chế cũng làm cho hai người triệt để chém giết đã đến cùng một chỗ một trận chiến này lệ thập nhất hiểm tử nhưng vẫn còn sống vẫn là tốt hắn cách hồn mềm trên thân kiếm tôi k ị c độc tăng thêm minh vương tán thiên hạ này kỳ độc mới cuối cùng đem người này đầu lâu chém dụng hạ xuống chẳng qua là lúc trước hắn tuy rằng bội phục minh vương tán giải dượng nhưng quỷ thủ độc vương lại nói cho hắn biết minh vương tán chính là thiên hạ kỳ độc thế gian căn bản không có chính thức giải dượng hắn chiếm đoạt ăn vào giải dượng cũng chỉ có thể t ạ Ma thời Một chế loại áp này ngày kỳ đầu. s u hắn n c ũ giáo lúc thất h k ế u chạy m u hung hung mà mình là à chết.、Không、chỉ có đối với địch nhân hung ác, cũng chính ác. Không nhân thập nhất cũng đối với chính mình hung ác. Đây là hắn h đối đối Đây với với lệ đánh、bạc. nếu như bạc, có thuyền ể đem bạch dĩ l ầ chủ chém giết, hắn tin tưởng lục có hắn nhiên thể hắn giết, tưởng giải tin tín tất n vì à kỳ đầu. đã Nếu như hắn đã thất bại, tự nhiên cũng thất tự bại, i l chết ở bạch ở dĩ lớn mọi người đang tiêu hạo nhiên mời đến sau một lần nữa nhập tọa chẳng qua là mỗi người đều vô cùng giam cẩm có chút lộ ra đứng ngồi không yên ai cũng không dám đi đầu lên tiếng cũng làm cho cả thuyền lớn bên trên bầu không khí hơi có vẻ trầm trọng